Âm lãnh, hung thần, hải thú tiếng gầm gư ở bên trong, mang theo đầm đặc sát cơ cùng thu bạo, cái này chỉ dị thú chẳng biết tại sao, so tại lúc ban ngày vẫn luôn luôn cuống, vốn là không thích ánh mặt trời hung thú, chờ đợi màn đêm buông xuống mới phát khởi hùng manh thế công, bây giờ lại bị lật thiên linh bảo thượng phát tán hào quang cùng khí tức kích thích được gần như điên cuồng. Thân ảnh cực lớn dưới ánh trăng, rốt cục hiển lộ ra khổng lồ hình dáng, đó là một chỉ cùng loại với giao lòng sinh vật, đầu như là một chỉ cá ng Thân thể lại như là rắn biển bình thường, đợi đến lúc hải thú hoàn toàn lộ ra mặt biển sau đó, dĩ nhiên cũng làm này trôi nổi tại giữa không trung. Lật thiên cùng quỷ bộ đồng thời thần sắc biến đổi, và sau một khắc, tại hải thú thân thể khổng lồ hai bên, lại đông nhiên mở rộng ra hai miếng cánh bằng thịt, khinh bạc sáng sủa, hình như một đôi cánh rơi. Đột nhiên vung lên hai cánh, cái này chỉ vốn là sinh tồn cùng biển sâu dưới đáy hung thú, đông nhiên lăng không đánh tới, mở ra trải rộng răng nhọn miệng khổng lồ, giữ tận lấy hướng lật thiên nuốt đi. Đấy biển dị thú thậm chí có năng lực phi hành, lật thiên cũng là bị kinh hãi được khẽ giật mình, nhưng mà trong chốc lát liền khôi phục bình thường, xem ra cái này chỉ có thể bay lên không phi hành hải thú, có lẽ thật sự là tạo thành vân quy ấu thú bị đánh rơi thủ phạo. Vân quy ấu thú cũng không có trưởng thành vân quy phi hành được cao, tại trên mặt biển không trung phi hành thuật lúc bị cái này chỉ hải thú phát giác, do đó đánh rơi cũng là khả năng, sau đó có lẽ là vân quy ấu thú đem tứ chi co rút lại tiến trong vỏ, hải thú không chỗ hạ miệng Cung Liễn đem hắn buông tha, do đó đưa tới một ít cỡ nhỏ quái sả, muốn xé xác ăn cái này chỉ bị trọng thương Vân Quy. Trong chốc lát, Lật Thiên cũng suy đoán xuất Vân Quy ấu thú ngã xuống trên biển nguyên Lên do, và dưới chân linh bảo cũng bắn ra ra một hồi trói mắt hào quang, mang theo một cỗ cường đại uy áp, hướng về hải thú nên cứ. Đã đối phương có phi hành năng lực, vẫn có thể đánh rơi Vân Quy ấu thú, chắc hẳn hắn phi hành tốc độ cũng là cực nhanh, muốn như vậy thoát đi có lẽ đã thành việc khó, cái kia liền vận dụng linh bảo ý lực đem hắn một lần nữa chém dụng đáy biển. Đối với yêu thú, Lật Thiên có lẽ không sợ qua, mặc dù hình thể cực lớn, kế thừa hồng hoang dị thú rất mạch, thế nhưng chạy ra không thân là yêu tộc phạm chủ, như so hung uy, trên đời này chỉ sợ vẫn không có gì yêu vật có thể theo kịp vạn yêu chi địa ở bên trong, cái kia vô tận tuyết vực trong đỏ thâm thân ảnh. Theo hung thú cuồng bạo tư thái, tu sĩ gầy gò cũng bị đối phương khơi dậy nguy hiểm ý, một cỗ không thua gì hải thú cường đại yêu khí ở đằng kia phó thân ảnh gầy gò trong đột nhiên bay lên mang theo khuôn cùng sắc khí, nên hướng nuốt đến miệng khổng lồ. Chương 383: Yêu đàn cổ quái. Một tay véo xuất kiếm bí quyết, Lật Thiên trong hai mắt một mảnh âm hàn, sắp bị hải thú miệng khổng lồ nuốt hết thời điểm, thân hình cũng bỗng nhiên nhảy lên, đem dưới chân diễn dương kiếm đánh vào đối phương trong miệng, rồi sau đó lại tụ họp linh lực, lơ lửng tại một bên, cổ bảo phi hành lập tức chuyển đổi là hỏa phượng hình thái, tại một tiếng nhẹ hót ở bên trong, điện tiểm giống như bay tới. Dẫn ra thân, xuất kiếm, lần nữa đặt chân thời điểm, Tu sĩ gầy gò dĩ nhiên vững vàng địa đứng ở Hỏa Phượng trên lưng, mà lúc này, khủng bố linh bảo cũng dĩ nhiên đụng vào hải thú răng nhọn phía trên, tại một hồi sắt thép đứt gãy trong nổ vang, trực tiếp vào cự thú trong miệng. Một bộ thế công mây trôi nước chảy bình thường, thấy quỷ buộc Tam Thốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, dáng ngựa Tăng Bốc thanh âm càng là không dứt bên tai, dù sao tại đây biển rộng mênh ngùng cũng không có người ngoài, lệnh nọ chủ tử của mình, đó là Thiên Kinh địa Nghĩa. Từ khi luyện chế ra linh bảo diễn dương kiếm đến nay, Lật thiên cũng là lần đầu tiên đem hắn thúc dục đến mức tận cùng, một cách này chi lực, liền tính toán vô ưu đào chủ, cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn lại, thế nhưng mà bây giờ lật thiên thần sắc lại không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại càng thêm âm trầm. Bị linh bảo vào trong miệng cự thú, lúc này càng là một hồi thống khổ gào thét, hai đôi cánh bằng thịt điên quần vỗ, thân thể khổng lồ tại trên mặt biển dễ dùa quay cuồng lại không có rơi xuống tiến mặt biển, một cỗ thô bạo linh áp cũng tràn ngập và lên. Tại một tiếng kéo liệt ra châu giống như dị tiếng nổ bên trong, một điểm kim mang cũng từ hải thú phần lưng chậm rãi hiện hiện. Trong tay linh quyết biến ảo, Lật Thiên trong cơ thể linh lực càng là điên cuồng vận chuyển, từ hải thú phần lưng thoát ra diễn dương kiếm, tại một hồi trong vầng sáng bỗng nhiên mà ra, sau đó xoay quanh tại giữa không trung, cùng hải thú lạnh lùng đối nghịch. Nhìn xem hải thú rẽ rủa bóp méo hồi lâu, Lật Thiên trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình linh bảo mặc dù đem đối phương đâm thủng, nhưng lại không đem hắn săn giết. Xem ra hình thể khổng lồ cũng có khổng lồ chỗ tốt, không riêng da dày thịt béo, bản thể trí mạng vị trí cũng rất khó phân biệt. Yêu thú yêu đàn cùng tu sĩ kim đàn, đều là trí mạng địa điểm, chính là đại tu sĩ môn bị đâm xuyên qua nguyên anh cũng sẽ như vậy bỏ mình, cái này chỉ hải thú mặc dù bị lật thiên trọng thương, có thể cũng không có gần chết tình trạng, xem ra tại bổ sung mấy kiếm, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Tìm không thấy trong cơ thể đối phương yêu đàn chỗ, lật thiên cũng liền đem chú ý lực chăm chú vào dị thú đầu đã không cách nào một kích và giết, cái kia liền chủ công đối phương đầu lâu, nếu không thời gian giải thuốc dục diễn dương kiếm, tu sĩ gầy gò cũng là cảm thấy cố hết sức. Thân thể khổng lồ, lần lượt mấy lần trước trọng kích cũng sẽ không chí mạng, có thể nếu là bị xuyên thấu mấy lần đầu lâu, vậy cũng liền không chết cũng tàn phế rồi, quyết định chú ý, Lật Thiên lần nữa tế lên linh bảo, trôi nổi tại dị thú đỉnh đầu, muốn lần nữa chém giết và xuống. Lúc này thú đã từ trong đau nhức kịch liệt khôi phục thần trí, chằm chằm vào trên đầu màu vàng trường kiếm. Trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, chúng nó phát rắc trường kiếm lần nữa kéo tới sau đó, cái kia tơ kiêng kỵ liền trong nháy mắt bị thô bạo thay thế, tại một hồi nồng đầm yêu khí mãnh liệt bên trong, dị thú vậy mà há to miệng chứ, giống như muốn đem linh bảo nuốt. Phát giác hải thú khát thượng, Lật Thiên nhưng lại không dừng lại mảy may, diễn dương kiếm mang theo tiếng xé gió dống nhiên chém xuống, nhưng mà vị trí lại thoáng thay đổi đi một tí, tránh đi cái kia bẫy ra miệng khổng lồ, mà là chém về phía hải thú hai mắt. Đầu lâu, gần với yêu đan mệnh môn chỗ, Nếu là trùng hợp một kích đâm thấu đối phương thần thức hải, trận chiến đấu này cũng không tính hạ màn, nhưng mà tại diễn dương kiếm sắp đánh trúng hải thú thời điểm, từ cái kia bày da đen kịt đại trong miệng, lại bị phun ra một khỏa cực đại hình tròn đan thể, như dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân nước sơn đen như mực. Yêu đan Nhìn thấy cái kia dị vật trong ngay mắt, lật thiên liền phân biệt rõ ra hải thú vậy mà bước ra trong cơ thể yêu đan, và cái kia khỏa yêu đan bị phun ra sau đó, vậy mà trực tiếp bay về phía chính mình linh bảo. Dùng mệnh môn yêu đang ngạnh kháng linh bảo, cái này không phải dốc sức liệu mạng chiêu thức, đây rõ ràng là tự sát. Yêu đan hoặc yêu anh, lớn nhất công hiệu chính là trong đó tinh thuần linh lực, dùng để thúc dục pháp bảo hoặc là thu nạp thiên địa linh khí đều có được thật tốt hiệu quả, nhưng mà dùng để trở thành vũ khí đối địch, lật thiên thế nhưng mà đầu Hồi gặp phải, đã cái này hải thú muốn lấy trứng chọi đá, cái kia không ngại như vậy đem hắn chém đúng giết. Cũng chưa do dự mày may, Diễn Dương kiếm trực tiếp chém chúng đen kịt yêu đan. Trên mặt biển lập tức phá khởi một mảnh sao kim, như là hai khối thiên thạch giúp nhau đánh chúng vào bình thường. tại một hồi kim thiết giao kích trong tiếng, Lật Thiên thần sắc càng là bỗng nhiên biến đổi. Linh Bảo diễn dương kiếm chẳng những không thể đem cái kia khỏa yêu đàn trẻ thành hai nửa, ngược lại bị một cố cường đại lực đạo trấn khai hơn một trượng, và cái kia khỏa yêu đàn cũng cơ hồ bị đện vào mặt biển, lại gần như không có gì tổn thương. Đến sâu vô cùng hải hung thú, không chỉ có hiển lộ ra lục địa sinh vật căn bản không cách nào có được thân hình khủng lồ, cũng phá vỡ lật thiên dị vãng nhận thức, loại này dị thú yêu đàn cũng không giống như mặt khác yêu tộc, vậy mà có thể cùng linh bảo ngạnh kháng và không rơi vào thế hạ phong. Trong một chức mắt, tu sĩ gầy gò nhớ tới ban đầu ở Tông Môn lúc xem qua vạn thú lục, tại bên trên nó không riêng ghi lại lấy thiên hạ hôm nay các loại hung thú yêu thú, còn có chút trong truyền thuyết chỉ tại thời kỳ thượng cổ qua lại qua dị loại, người đời căn bản chưa bao giờ thấy qua. Trong đó có một loại gọi là côn dao dị thú, là chủng hình dòng dao loại, Truyền thuyết tại biển sâu gây sóng gió, tại thời kỳ thượng cổ đã từng qua lại tại gần biển, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, có cổ tu sĩ không đành lòng gần biển ngư dân chịu khổ, ra hải chấm giết, lại đại bại mà quay về, công bố cái loại này dị thú phụt lên hắc đan dị bảo, so pháp bảo còn cường đại hơn. Và năm chưa từng hiện thế dị thú, tại trong truyền thuyết có chân long cùng hồng hoàng dị thú côn bằng một kia huyết mạch, là một loại liền cổ tu sĩ pháp bảo đều không địch lại đáng sợ tồn tại. Bây giờ trong truyền thuyết cuốn giao Vậy mà thật đúng tồn tại ở biển sâu. Gần như kết luận trước mắt dị thú chính là con dao, tu sĩ gầy gò cũng một hồi bất đắc dĩ, dao long loại yêu thú vốn là khan hiếm và cường đại, loại này chuyển thừa có hai loại hồng hoang dị thú dao loại, lại bị chính mình gặp phải, xem ra ra hải cái kia 50 năm bình an, đến cùng đổi lấy một trường kiếp nạn. Trong tay Linh Quyết lại đổi, liền tính toán cái này chỉ dị thú thật sự là con dao, lật thiên bây giờ cũng không có đường lui, thiên hạ yêu loại, dao long tốc độ thế nhưng mà đứng đầu trong danh sách Dưới chân ác thú đã giữ tận phi thường hiện ra điên cùng thần sát, ỷ vào cổ bảo phi hành tốc độ, lật thiên cũng không có tuyệt đối nằm chắc tại trong thời gian ngắn vứt bỏ cùng bạo quân dao. Nếu là linh lực bị cổ bảo phi hành cùng linh bảo tiêu hao không còn, muốn tái chiến, có thể liền rơi xuống hạ phong. Đã không trốn, cái kia liền chỉ có liệu ra cái chết sống, coi như là chân chính quân dao, thân ảnh gầy gò cũng không hề ý sợ hãi. Lạnh thấu xương tiếng xe gió ở bên trong, màu vàng linh bảo lần nữa mánh liệt bổ tới Mượn bây giờ hải thú bị động, Lật Thiên liền thúc dục ra toàn thân linh lực, đem cái kia khỏa bị phun ra yêu đan gắt gao của lấy, mặc dù cổ tu sĩ pháp bảo không địch lại, hắn cái này trôi diễn dương kiếm nhưng là chân chính linh bảo. Thanh âm nổ vang đột nhiên phá lên, liền trên mặt biển đều trấn ra từng đợt lõ ngọn sóng, tại thảm đạm ánh trăng ở bên trong, một thanh kim kiếm cùng đèn kịt yêu đan giúp nhau và chạm dây dưa, nhất thời vậy mà phân không đến thắng bại, ngay tại lúc đó, tại một tiếng rung trời gào thét bên trong, cực lớn hung thú trấn khởi hải cánh. Hướng về lật thiên bản thể công tới. Dũng yêu đan chống lại đối phương cường đại linh bảo, hung thú mặc dù dĩ nhiên nổi giận, lại thần chí không mất, bắt lấy đối phương không có gì bảo hộ thân bạc nhược yếu kém thời kỳ, vậy mà như muốn tính cả lấy hỏa phượng kia, một ngũm nuốt vào. chương 384, Long Lân uy hiếp. Thủy chung cảm giác lấy hải thú dị động, lật thiên phát giác đối phương ý đồ sau đó, dưới chân hỏa phượng cũng bắt đầu buộc phát ra tốc độ kinh người, tại trên mặt biển cùng côn dao chạy chiến đấu. Hai loại thiên cực chi viêm càng là hợp là một thể, hình thành một đoàn đỏ thấm giao nhau cực đại đầu hổ, khi thì đánh về phía quay trùng quanh tại bên người cực lớn thú thân. Hình thể mặc dù cực lớn, thế nhưng mà côn dao tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, dựa theo Lật Thiên Đoán Trừng, loại này dị thú tốc độ phi hành dĩ nhiên không thua dị thú đại phong, nhưng mà so hiện ra Hỏa Phượng hình thái cổ bảo phi hành còn kém một bậc. Nương tựa theo Thật Phượng phía linh cùng linh bảo, tu sĩ gầy gò mặc dù đang không ngừng tránh né, thực sự vững vàng chiếm được thượng phong. Thỉnh thoảng oanh kích tại dị thú ngọn lửa trên người đầu hổ, mặc dù tại cực lớn thú thân đối lập hạ lộ ra quá mức nhỏ bé, thực sự đang không ngừng ăn mòn lấy côn dao da thịt, không lâu sau đó, hải thú trên thân thể đã xuất hiện mấy cái lớn nhỏ không đều hố sâu, trong đó cũng bắt đầu toát ra đen kịp chất lỏng, như là huyết thủy. Đứng tại thúc dục đến mức tận cùng cổ bảo phi hành thượng, quỷ buộc tam thốn thần sắc lộ ra thành thơi, tại hắn xem ra, liền tính toán cái này chỉ biển cả thú biết bay cũng cuối cùng sẽ bị càng thêm đáng sợ chủ tử cho chém giết mà chết, nhưng mà Lật Thiên lúc này trong lòng lại bắt đầu âm trầm xuống. Đồng thời khống chế lấy đạo thứ hai biến hóa cổ bảo phi hành cùng linh bảo diễn dương kiếm, hắn tiêu hao linh khí to lớn có thể quá mức đáng sợ, cứ như vậy thời gian không lâu, Lật Thiên cũng đã phục dụng hai hạt mua tự vạn yêu trấn phục linh đan. Phục linh đan hiệu dụng cực kỳ bá đạo, nhưng mà dựa vào thân thể cường hành, Lật Thiên cũng có thể ăn nhiều lần, chỉ là bây giờ nhìn như mặc dù hắn chiếm được thượng phong, Lại có linh đàn có thể cung cấp khôi phục linh lực, thế nhưng mà thời gian nếu là kéo dài được quá lâu, sẽ gặp liên quan đến đến tâm thần tiêu hao Tại vùng biển phi hành hơn 50 năm, cũng chưa đạt được thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục, lật thiên tâm thần dĩ nhiên thiếu mệt mỏi đến cực điểm. Bây giờ không đợi nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ thấy gặp cường địch, loại này tâm thần cực độ tiêu hao Đối với bây giờ lật thiên mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, một khi bị bắt đến thần trí mơ hồ, có thể liền nguy hiểm. Cường đại trở lại linh hồn Cũng có cảm thấy mọi mệnh thời khắc tại vùng biển nhiều năm phi hành và không chiếm được sung tốc tu dưỡng hai hại tại lúc này rốt cục thành lật thiên chí mạng được điểm nếu như không thể tốc chiến tốc thắng cuối cùng tất nhiên sẽ bị dị thú kéo dài suy sụt đã hãm sâu chiến cuộc muốn đang lẩn trốn cũng là có chút ít không còn kịp rồi tại tránh thoát cô dao một lần hung mãnh tấn công sau đó tu sĩ gầy gò trong mắt đỗng nhiên lạnh leo độc tay vừa lộn tại trong túi chữ vật lấy ra một chỉ sinh sắn đan đỉnh rồi sau đó đột nhiên thúc dục cổ bảo phi hành Phòng tôi cách đó không xa chính chiến đấu cùng một chỗ linh bảo cùng yêu đan. Đã dùng diễn dương kiếm chi lực đều nhất thời bổ không mở côn giao cường hoành yêu đan, cái kia liền thử xem trong cơ thể dị hỏa như thế nào. Tu sĩ dị động cũng đồng thời bị hải thú phát giác, côn giao thay đổi cực lớn thân hình, ở phía sau mau chóng đổi tới, nếu là đúng hướng muốn nhúng tay yêu đan cùng linh bảo đối bính, nó cũng không thèm để ý liền người mang bảo đem đối thủ nuốt vào trong bụng. Một hồi gió tanh tại sau lưng truyền đến, tam thốn đạo nhân toàn thân lập tức run lên. Quay đầu nhìn xem đuổi theo ác thú, vẫn tâm tình thật tốt địa nắm lại nắm đấm, đối với côn dao khoa tay muối chân cái uy hiếp thủ thế, sau đó lộ ra một mảnh khinh thường thần sát. Không có việc gì quỷ bột cũng không biết lật thiên bây giờ nguy cơ, và thân ảnh gầy gò cũng nhanh như thiểm điện tiếp cận đối bính bên trong linh bảo cùng yêu đan, trong tay long lân đỉnh lộn một vòng và xuống, đối với lên trước mắt màu đen yêu đan quay đầu chúng tới. Phát giác đến lật thiên vậy mà muốn đem cái con kia có thể đối hám linh bảo yêu đan lấy đi. Quỷ Bộ Tam Thốn lập tức sợ tới mức một cơ linh, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, lại không ngờ tới Lật Thiên đem yêu đàn thu được trong đỉnh sau đó, chẳng những không có bay nhanh mà ra, ngược lại liền dừng lại tại nguyên chỗ, và sau lưng hung thú miệng lớn cũng như một cái đen kịt sơn động nuốt đến. Cổ Bảo phi hành ngừng trên không trung, Tam Thốn đạo nhân lập tức dọa cái hồn bay phách lạc, hắn lúc này thế nhưng mà đưa lưng về phía Lật Thiên, trước mắt chính là đuổi theo con dao, bất quá vài chục trượng khoảng cách, hắn cái này bất quỷ thể cũng liền đem được trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vốn là giả ra khinh thường lập tức chuyển biến làm kinh hãi, đang tại tam thôn muốn kêu to cứu mạng thời điểm, trước mắt cắn tới miệng rộng đột nhiên ngừng một lát, dị thú côn dao mắt to trồng cũng để lộ ra một loại thật sâu sợ hãi, hình như phát giác đã đến cái gì đáng sợ đồng dạng. Là côn dao yêu đan bị long lân đỉnh thu sau đó, đen kịt đan thể cũng tiếp xúc đến đỉnh ngọn nguồn long lân, vốn là chuyển thừa có một tia chân long huyết mạch dị thú lập tức cảm giác đã đến đến từ cái kia khối long lân thượng chân long huy ác, mặc dù cực cự thực sự làm cho nó sinh ra một tia ý sợ hãi. Dừng lại thời gian chỉ có một cái trước mắt, con dao cũng lập tức phản ứng đi qua, chân long khí tức hẳn là xuất tử trong tay đối phương sinh sắn đan đỉnh, nếu là tử vật, vậy hắn cũng căn bản không cần e ngại. Chỉ là, bị long lân chấn nhiếp cái này trong ngáy mắt, lật thiên đã thuốc dục ra trong cơ thể dị hỏa, một cỗ trắng bệnh hỏa diễm lập tức đem đen kịt yêu đan bao khỏa, là côn dao muốn lần nữa đập ra thời điểm, lại cảm giác được đau nhức kịch liệt đến Nghiêm nghị gào rú gào thét lập tức vang vọng phía chân trời. Thân thể khổng lồ lập tức đã mất đi phi hành năng lực, tại Lật Thiên thúc dục đến mức tận cùng dị hỏa luyện hóa phía dưới, côn dao yêu đàn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chậm rãi co rút lại, và cự thú tại yêu đan bị trọng thương phía dưới, rốt cục như là một tòa núi lớn trực tiếp nện vào trên biển, nhấc lên một mảnh tầm hơn 10 trượng sông lớn. Cũng không có chú ý rơi xuống trên biển dị thú, Lật Thiên lúc này chính hết sức chăm chú điều dùng trong cơ thể dị hỏa luyện hóa lấy yêu đan muốn đem côn dao chém giết quá mức không dễ, đã dị hỏa hữu hiệu, vậy thì dùng cái này đem hắn hoàn toàn diệt xác. Trên mặt biển, khổng lồ thú thân chính trên giới trở mình phụ dãy rùa, như là một chỉ bị lợi tiễn bắn trúng bảy tốc độc xà, đem phụ cận vùng biển đều quấy lên tầng tầng sóng lớn, theo long lân trong đỉnh yêu đan liên tục nhỏ đi, cuối cùng, côn dao cũng đỉnh chỉ dãy rùa, theo nước biển chìm nổi, vẫn không lúc nhích. Thật dài thở một hơi, Lật Thiên thu hồi trong đỉnh dị hỏa, màu đen yêu đan cũng trở nên chỉ có năm đấm giống như lớn nhỏ. Bên trên nó yêu thú khí tức càng là cơ bản hoàn toàn bị luyện hóa. Lúc này chân trời đã trở nên trắng, gần như trải qua một đêm chém giết, tu sĩ gầy gò rốt cục dùng dị hỏa phía huy đem côn dao yêu đan luyện hóa, đem hắn hoàn toàn diệt sát, loại này quái vật khổng lồ đáng sợ sinh mệnh lực, trải qua này một trận chiến, cũng vì Lật Thiên để lại ấn tượng rất sâu, dùng linh bảo đều không thể đơn giản săn giết dị thú, chỉ sợ hóa thần phía dưới sẽ không còn đối thủ. Nếu như không có đan đỉnh trong Long Lân trấn nhiếp trong nháy mắt Nếu như không có trong cơ thể cái kia luồng biến hóa kỳ lạ và khủng bố dị hỏa, dù lật thiên cường hoành yêu thân tăng thêm linh bạo chi lực, đều cơ hội cùng đối phương chiến thành ngang tay, phần này cường hoành, đặt ở Tam Châu Ngũ Địa, cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Đã thành công đem côn dao chém giết, lật thiên cũng lần nữa hiện ra mọi mệt thần sắc, nếu là lại đến như vậy một trường ác đấu, nhưng hắn là ăn không tiêu, thừa dịp vân quy ấu thú vẫn lơ lửng ở cách đó không xa. Chênh thủ thời gian tại trên lưng của nó nghỉ ngơi chút ít thời gian mới là khẩn yếu. Nhìn nhìn bị đánh đấu nhấc lên sóng lớn sông ra vài dặm xa Vân Quy, Lật Thiên trước đem Linh Bảo thu hồi, rồi sau đó đem dưới chân Hỏa Phượng khôi phục thành cự ương bộ dáng, muốn như vậy tìm kiếm, thế nhưng mà không đợi hắn phá không và lên, thần sắc nhưng lại là một hồi kinh hãi. Thu hồi diễn dương kiếm, biến ảo cổ bảo phi hành tư thái, mắt nhìn Vân Quy hấu thu phương hướng, cứ như vậy mấy cái động tác lúc này, căn bản hao phí không đến một lát. Nhưng khi lật thiên vô ý địa quét mắt trên mặt biển con cự thú kia sau đó, lại kinh hãi phát hiện, nguyên vốn hẳn nên chết đi và nổi mặt biển con dao, lúc này vậy mà tung tích đều không. Bị đã luyện hóa được yêu đan dị thú, rõ ràng không có đã chết, hơn nữa thừa dịp lật thiên không có chú ý nó thời điểm, lại chìm vào đáy biển, sớm đã nhìn không tới ảnh tử. Đối với con dao, lật thiên trải qua này một trận chiến sớm đã cấp ra cực cao đánh giá, lại như cũ xem thường loại này dị thú cường đại sinh mệnh lực Liền đã mất đi yêu đàn đều không có tử vong Xem ra sâu dưới biển dị thú Quả nhiên thần bí và cường đại Lần sau nếu là gặp phải Hay vẫn là tránh đi cho thỏa đáng Chưa, không chết Tam thốn đạo nhân lúc này cũng phát hiện biến mất dị thú Kinh ngạc điệu tự nói lấy Và lật thiên lại không tại để ý tới chìm vào đáy biển con giao khống chế lấy cổ bảo phi hành Đặt vào vân quy chính lưng lột xác Trải qua một đêm chém giết Lật thiên bây giờ thế nhưng mà thiếu mệt mỏi không thôi côn giao trốn vào biển sâu Hắn cũng không để ý tới, cái loại này trên biển bá chủ, ai biết có hay không đồng loại, rồi nói chuyện cũng không quá đáng là bị Tam Thốn dẫn xuất gì thú, đã mất đi yêu đàn đều không chết, liền nhâm nó bỏ chạy cũng không có cái gì tổn thất. Tranh đấu vô vị, vốn là bởi vì Tam Thốn nhập hải và lên, tu sĩ gầy gò cũng liền bỏ qua quân dao, thẳng yên lặng khôi phục Gặp lật thiên đạp vào mai rùa mà bắt đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng, Tam Thốn nguyết nguyết khỏe miệng, cũng thành thành thật thật địa ngồi ở một bên, đợi đến lúc đã qua không lâu sau đó Vị này quỷ bộc liền bắt đầu lần nữa không hàn nguyên. Trước đây ít năm đầu dừng lại ở tụ hồn trong bình cảnh giới tu luyện khá tốt chút ít, bây giờ cùng Lật Thiên tính tọa, nhưng hắn là đại không kiên nhẫn, hơn nữa đỉnh đầu mặt trời sáng rõ cũng càng thêm nóng bức, tam thốn đạo nhân cũng bắt đầu trái vốn léo phải sáng ngời, cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Lãng lạng Yên ngồi xếp bằng cả buổi, lúc này dùng giữa trưa, mặt trời vào đầu, trên mặt biển vốn là không gió, lúc này cũng lộ ra càng thêm nóng rực, Lật Thiên ngược lại không quan trọng nhưng là ẩm quỷ thân thể Tam Thốn lại lén lút đứng lên. Tại chính mình trong túi chữ vật tìm kiếm sau nửa ngày, Tam Thốn đạo nhân đem lấy từ gái biển, suýt nữa toi mạng mới lấy được những san hô kia loại tài liệu hết thể đổ ra, rồi sau đó hào hứng bừng bừng đã bắt đầu kiến tạo phòng xá công trình. Đang bận hồ gần như nửa ngày trời sau, vân quy trên lưng cũng bị thành lập nổi lên một tòa giản dị ốc xá, mặc dù không lớn, thực sự có thể che gió che mưa, nhất là thiên thượng cái kia phiền lòng ánh mặt trời, rốt cục đã có chỗ trốn tránh San hô tạo nên phòng ốc chỉ có ba mặt không tính kín vách tường, trái ngược với cái quán trà bình thường, và một ít còn lại tài liệu, Tam thốn đạo nhân cũng không có lãng phí, tạo ra được cái thấp bé san hô dường, mặc dù không coi chăn mền, nhưng có thể nằm xuống nghỉ ngơi không phải. Là cái này tòa san hô phòng ốc xong việc thời điểm, đã là nửa đêm rồi, ánh mặt trời đã sớm ẩn vào mặt biển, trên bầu trời chỉ còn lại có một vầng luân nguyệt, chiếu xuống một mảnh ngân bạch. Tam Tuấn đạo nhân đứng tại chính mình dựng lên phòng xá trước, nhìn trái phải nhìn Rồi sau đó hai tay vừa bấm eo, chính mình hát hát một phen cười ngây ngô, giống như đối với cái này tòa quán trà giống như ốc xá rất là thỏa mãn. Dưới đáy lòng khoe khoang sau nửa ngày, Tam Thốn mới quay đầu hướng về lật thiên cười hát hát, dung đùi đắc ý nói, chủ tử, người xem Tam Thốn đích tay nghề như thế nào, hát hát, lần này hại thật cũng không có nam kinh, ngài nếu là thiếu mệt mỏi, trước hết tại đây giữa san hô cư trong ngủ một lát, ta thay người xem lấy động tính xung quanh, cũng không biết còn phải đi mấy năm nữa. Tâm thần quá mức mỏi mệt có thể ảnh hưởng ngay chiến lược nha. chương 385, San Hô Cư. Một gian giản dị lều, vị này quỷ buộc ngược lại cho khởi cái như thế nhã danh, vẫn San Hô Cư, chẳng gọi là quy giảm tới đơn giản dễ nhớ. Thân ảnh gây go chậm rãi dương đôi mắt, trong lòng ngược lại là có chút buồn cười, lần này ra hải may mắn mang theo quỷ buộc, mặc dù tam thốn tổng hội dẫn xuất điểm thị phi, nhưng mà làm cái này buồn tẻ phiền muộn lữ trình, cũng thêm một phần linh động. Tại tam thốn như là trà vũng hơi nhỏ hai giống như lấy lòng ở bên trong, lật thiên đi vào san hô giạc, rồi sau đó ngồi ở đó bảy ra thấp bé trên giường, khoan hay nói, ngược lại cũng có vài phần phòng xá hương vị, nhưng mà nhìn xem phòng một mặt giống tuyết, tu sĩ gầy gò như thế nào đều cảm thấy giống như tiến vào một gian đại quán trả còn kém tiểu nhị hét quát một tiếng, dâng trà rồi. Bất đắc dĩ địa lấp đầu, lật thiên chậm rãi nói ra, ngươi cũng có tâm, nhưng mà vì một gian lẻo, suýt nữa táng thân thú bụng, Ta xem, cái này đáy biển, ngươi cũng không nên tại đi. Vâng, là, vẫn dùng ra ngài phân phó, tam thốn đời này đều không mang theo dính nước rồi, cái con kia hải thú nhưng làm ta cho dọa cái bị dày vò, như một đáy biển ác quỷ giống như được, vô thanh vô tức liền xuất hiện tại đằng sau ta, đừng nói là đáy biển, liền tính toán buồn ngọn nguồn sau này ta đều không sợ. Quỷ bộc chê cười vừa nói, một bên tử chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái vò rượu, cười hát hát nói, lâm ra rượu lâu năm. Ngày đó gặp nhà bọn họ không có người, ta liền thuận tay rút vài hữu tử, hát hát, chủ tử ngài mời. Nói xong, tam thốn là lật thiên rót đầy một ly, rồi sau đó mình cũng không cần khách khí, ngồi ở lật thiên đối diện trên mặt đất, cho mình cũng đổ đầy một ly, tiến đến dưới mũi bên cạnh hít một hơi thật sâu, say mê giống như địa dung đùi đắc ý, gọi thẳng hào kiểu. Lâm ra chân tàng linh kiểu, vị này cũng là không cần khách khí, thừa dịp người ta không có người nhưng vẫn mình thuận đi vài hữu tử, lật thiên thần sắc cũng một hồi cổ quái Cuối cùng bất đắc dĩ cười, đem trong chén linh kiểu một ngụm uống cạn. Trộm đô đệ nhà linh kiểu, chỉ sợ trên đời này cũng liền hắn vị này quỷ buộc có như vậy ra mặt dày, nhưng mà như là đã đem ra, lật thiên cũng liền không nói gì. Tại đây minh nguyệt treo cao trong đêm, cùng quỷ buộc giao bôi đổi chén nhỏ, thoải mái địa uống thả cửa. Thằng đến mặt trời lên cao, cái này đối với chủ tớ hai người uống mấy cái bình lớn, lúc này mới thôi, tam thốn đạo nhân trong túi chữ vật vẫn còn mấy đàn, nhưng mà lại không nợ uống, biển rộng vô vô biên m vô Ai biết còn phải phi hành bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm được lục địa, giữ lại một ít đợi ngày sau tại thưởng thức cũng tốt hơn lúc này đây uống sạch. Đối với Linh Kiểu, Tam Thốn Đạo Nhân ngược lại là hội tính toán tỉ mỉ, và lật thiên lại trực tiếp nằm ở san hô trên giường, nhắm lại hai mắt, tiên tính địa nghỉ ngơi. Bao nhiêu năm rồi, tu sĩ gầy gò đều không có như thế an tâm nghỉ ngơi, vô tận biển cả, thần bí và xa xưa, cái kia trong truyền thuyết hải ngoại mặt đất, đến cùng có tồn tại hay không đều không được biết. Cái này một chuyến kiên quyết viễn hành, một cái giá lớn lại to lớn như thế. Hao phí vô số năm tháng không nói, lâu không nghỉ ngơi, cái loại này nhiều năm tích lũy mỏi mệt cũng sẽ càng ngày càng nặng, thẳng đến tổn thương đến tu sĩ tâm thần. Tại một mảnh hào không biên bờ thế giới phi hành, nếu là tâm trí bất định tu sĩ, chỉ sợ sẽ bị quanh năm đơn điệu cùng mệt mỏi sinh sinh dày vò đến điên mất, chính là dùng Lật Thiên cường hành yêu thân cùng đạm bạc tâm tính, cũng cảm thấy thiếu mệt mỏi không thôi. Gặp chủ tử nghỉ ngơi, Tam Thốn liền biết điều địa xê dịch thân thể. Tại lều một bên tính tọa, linh thức cũng bị hắn tràn ra đến mức tận cùng, cảm giác lấy chung quanh mặt biển dị động. Không biết qua bao lâu, tu sĩ gầy gò vậy mà ngủ thật say, đang ở trong nộng, lật thiên giống như hóa thân thành một tầng sóng biển, bị phía sau sóng cả xô đẩy lấy liên tục đi về phía trước, không có đường lui, chỉ có một mực về phía trước, an chiếu lấy vận mệnh quy định phương hướng, không cách nào ngừng, thẳng đến đánh vào cứng rắn bờ biển, hóa thành một mảnh thịt nát xương tan bọc nước, biến mất tại gió biển bên trong. Sóng biển như trước đi về phía trước lấy hình như không có cuối cùng, giống như đã qua rất lâu sau đó, là 10 năm, hay vẫn là trăm năm. Là lật thiên biến thành làm sóng biển cảm giác được vô cùng mỏi mệt thời điểm, bên cạnh bờ nhưng dần dần xuất hiện, đó là điểm cuối cùng, lại có lẽ là lại một lần nữa luân hồi khởi điểm. Theo khoảng cách kéo vào, bên cạnh bờ dốc đá cũng hiện lộ ra mơ hồ hình dáng, ở đằng kia trên vách đá còn giống như ngồi hai cái còn nhỏ thân ảnh, đỏ nhạt hai chân, tại bên cạnh bờ nói giỡn cùng đợi một tầng tầng sóng biển đánh ra đến đáy vực, rồi sau đó vang tung tóe thành đầy trời mưa phùn. Lật thiên biến thành sóng biển, tại đại lực thôi động xuống, không thể tránh né đợt đánh tới dốc đá, rồi sau đó liền cảm giác được chính mình biến thành một mảnh như khói hơi nước, ở đằng kia bước lên trong sương ngủ, hắn hình như thấy rõ cái kia ngồi ở bên cạnh bờ hai cặp đi chân trần, một đôi tại lặng lặng dù xuống, mà đổi thành một đôi càng thêm hết sức nhỏ trắng non chân nhỏ, cũng tại vui sướng địa lắc lư. Đó là hai cái thiếu niên, lại thấy không rõ bộ dáng. Chỉ là mơ hồ địa cảm giác được bọn hắn tại một hồi trong tiếng cười, bị hơi nước bao phủ, hình như là lúc nhỏ trí nhớ bị mở ra một đạo khe hở, nhưng không cách nào thấy rõ cái kia chân thật hình dáng. Đó là ta sao? Hoặc là chỉ là một giấc ngộng? Bên người nữ hài nhi, là ai đây này? Ngủ yên bên trong tu sĩ, lông mày thanh tú phong bị chậm rãi nhò lên, hình như gắn kết thành một đoàn nghi hoặc, mấy chục năm một mình lữ trình, đều chỉ là vì cái kia đoàn nghi hoặc và mở ra. Vô luận cái này đoạn lư trình có hay không điểm cuối cùng, cái kia khỏa đã bị chậm rãi cải biến đạm bạc chi tâm, đem quyết không buông bỏ. Chấp niệm, tại 5 tháng ăn mòn xuống, sớm đã thành cái kia đạm bạc bên trong một điểm gợn sóng, lại chẳng biết lúc nào mới có thể phá tan cái kia phó giam cầm giống xiềng. Suốt 3 ngày, tu sĩ gầy gò đều tại bình yên chìm vào giấc ngủ, thẳng đến đệ tứ thiên sáng sớm, lật thiên mới ung dung tỉnh lại. Mùi vị ẩm mốc như trước, liền tính toán đang ở trong ngậm, cũng thoát không có ly khai cái này cùng vùng biển. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết hải ngoại mặt đất, chỉ là mọi người một loại suy đoán cùng phán đoán hay sao? Dao động chỉ là một lát, đã bị Lật Thiên đánh vỡ. Năm đó gặp phải bản văn tổ sư thời điểm, bản vân tử thế, nhưng mà chính miệng theo như lời, hải ngoại hoàn toàn chính xác tồn tại một phương khác mặt đất, chỉ là nhiều năm lưu trình, đem tin tưởng dao động mà thôi. Nhẹ nhàng gơ cơ, cơ đầu, Lật Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, nhiều năm thiếu mệt mỏi cũng lui đi hơn phân nữa, khá tốt tại đây trong vực gặp Vân Quý ấu thú, nếu không Lại nói tiếp liên tục phi hành xung dưới, sớm muộn gì sẽ bị không có cuối cùng lữ trình dạy vào đến tâm trí tổn thương. Đem linh thức tham dò vào trong túi chữ vật, lật thiên trong tay tại trong nháy mắt nhiều ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen yêu đan đó là bị dị hỏa luyện hóa sau côn dao yêu đan là hải thú trốn vào đáy biển sau đó, cái này khỏa yêu đàn, lật thiên cũng không có trả lại cho tính toán của nó, hơn nữa bị đã luyện hóa được sau đó, côn dao cũng rốt cuộc không cách nào thù chỉ có thể là với tư cách các tu sĩ luyện khí hoặc luyện đan tài liệu. Kỳ dị yêu đan thượng lưu chuyển lên một tầng hắc quang, lật thiên có thể cảm giác đến trong đó cái loại này cuồng bạo tinh thuần linh lực, mặc dù không biết cái này khỏa yêu đan có chỗ lợi gì, bất quá vẫn là lưu lại cho thỏa đáng, phàm là yêu thú nội đan, phần lớn có thể biến thành tu sĩ có thể sử dụng tài liệu, một ít cực phẩm linh đan còn cần nào đó yêu đan là thuốc dẫn, mới có thể luyện chế mà ra. Trái lại yêu thú nhất tộc, Chỉ sợ còn không có vị nào yêu tu dùng nhân tộc tu sĩ kim đan trở thành tài liệu, tiến hành sử dụng, như thế so sánh dưới, mặc dù yêu tộc hung hãn, nhưng so với tàn nhẫn, vẫn là nhân loại càng tốt hơn. chương 386, Vân Quý Sác Mặc dù đã nhận được một khỏa côn giao yêu đàn, nhưng lật thiên bây giờ cũng không biết có gì công dụng, tại quan sát sau nửa ngày liền lần nữa đem hắn thu hồi, rồi sau đó đứng dậy đi ra san hô lều, đứng tại Vân Quý phần lương bên dưới, nhìn xa vô tận biển cả. chủ tử Ngài tỉnh rồi. Tam thốn đạo nhân phát giác lật thiên tỉnh lại, cũng đứng người lên hình, ân cần mà hỏi thăm, mấy ngày nay nhưng hắn là không dám có chút thư giãn, thủy trung thúc dục lấy linh thức, chủ tử an dớt, hắn liền nhận khởi hộ vệ trách nhiệm, tại đây mênh ngông vùng biển, có thể nói không chừng lúc nào sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên liên tiếp 3 ngày, quỷ bộc đều tại cẩn thận đề phòng. Ngươi nếu không phải nguyện ở bên ngoài, có thể trở về đến trong tụ hồn bình tu luyện, đoạn đường này còn không biết muốn duy trì bao lâu. Tu sĩ gầy gò chầm dãi nói ra, nếu là ở cản lộ thời điểm, tam thốn đạo nhân đích thật là không giúp đỡ được cái gì, trốn vào trong tụ hồn bình còn có thể tu luyện quỷ đạo. Đều tính tu vài chục năm, tam thốn cũng buồn bực được rất rồi, đi ra hít thở không khí cũng tốt, chủ tử là muốn như vậy xuất phát sao? Quỷ buộc mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu một cái, tam thốn đạo nhân đối với lật thiên bây giờ cử động là càng ngày càng quen thuộc, từ trong lời nói cũng có thể đoán ra vị này chủ tử đại khái tâm ý, nhưng mà trầm ngâm một lát. Quỷ buộc nhưng có chút lo lắng nói, chỉ ngủ 3 ngày, chủ tử thế nhưng mà suốt buôn ba hơn 50 năm, lần này thật vất vả tìm được cái này mai rùa, ta xem không như ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi và hồi phục chút ít thời gian, biển cả bắt ngát, dù sao cũng không kèm cái này một năm nửa năm, chúng chủ tử. Thân thể hoàn toàn khôi phục tại chạy đi chẳng phải là tốt hơn. Nghe được tam thốn xin khuyên, lật thiên cũng túi đầu trầm ngâm, hồi lâu mới mỉm cười, nói, cũng tốt, là ta nóng lỏng, vô tận hải vượt. Không biết vẫn muốn tìm kiếm bao lâu, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục, đợi đến lúc tâm thần hoàn toàn khôi phục tại lên đường. Quỷ bộ khuyên bảo, rốt cục làm cho lật thiên quyết định tạm thời ở lại vân quy trên lưng, nếu không phải đem thân thể hoàn toàn khôi phục, lần sau có thể liền chưa hẳn vẫn có thể tìm được một chỉ rơi hải vân quy rồi. Đã tạm định dừng lại, chủ tớ hai người cũng liền buông lòng tâm thần, vân quy ấu thú mặc dù bị trọng thương, thực sự không chìm nghiệm, cứ như vậy như là một tòa phù đảo bình thường, theo sóng biển chậm trôi nổi Suốt một năm thời gian, Lật Thiên cùng quỷ buộc Tam Thốn đều ở tại nơi này chỉ vân quy trên lưng, khôi phục nghỉ ngơi và hồi phục lấy nhiều năm buôn ba mọi mệt. Trong lúc cái này chủ tớ hai người khi thì dùng pháp thuật bắt chút ít hải ngư, tại vân quy trên lưng nướng thực, phối hợp mấy chén linh tiểu, cũng là tiêu giao thích ý. Thẳng đến một năm sau đó, Tam Thốn trộm tự lâm ra linh tiểu sớm được uống sạch, và cái này chủ tớ hai người cũng sắp đạp vào lữ trình. Sáng sớm ánh dạng đông, đem cái hải vực này dần dần chiếu sáng. Sự ưng màu đỏ cũng lơ lửng tại giữa không trùng, cùng đợi chủ nhân đặt vào. Lật thiên cùng tam thốn tại nghỉ ngơi và hồi phục một năm sau, quyết định tại tức khắc xuất phát, tiếp tục tìm kiếm hải ngoại mặt đất. Tâm thần mỏi mệt tại trải qua một năm nghỉ ngơi sau đó, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ lật thiên tinh lực no đủ, cùng vừa mới ra hải thời điểm không kém bao nhiêu, liền tính toán lại tìm kiếm vài chục năm, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đặt vào cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy go cùng quỷ buộc như vậy ý định xuất phát bị trở thành phù đảo Vân quý Âu Thú mặc dù vẫn còn dưỡng thương, nhưng mà có lẽ cũng không lo ngại rồi, khoảng cách lần nữa bay lên trời, cũng ít xa. Đứng tại cự ưng trên lưng, lật thiên nhìn nhìn trên mặt biển Vân quý Âu Thú, rồi sau đó thúc dục linh lực, khống chế lấy cổ bảo phi hành thay đổi phương hướng, liền muốn như vậy rời đi, nhưng mà một tia rất nhỏ dị tiếng nổ, lại làm cho sắp bay khỏi tu sĩ trong nội tâm khẽ động, dưới chân cự ưng cũng ngừng ở giữa không trung. Dị tiếng nổ đến từ mặt biển, Là lật thiên cùng quỷ bộc đồng thời hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, trên mặt biển cái con kia trôi nổi đã hơn một năm vân quy ấu thú, hắn mai rùa mặt ngoài vậy mà xuất hiện mấy đạo vết rách. Đây không phải là ngoại lực hình thành vết sẹo mà là từ bên trong bị sinh sinh trướng mở lấy một loại vết rách, hình như cái này chỉ vân quy ấu thú muốn nứt vỡ trên người mai rùa. Lông mày thanh tu phong có chút ngảy lên, lật thiên cũng không có vội vã rời khỏi, mà là lơ lửng tại giữa không trùng, quan sát đến vân quy hấu thú dị tượng Làm ai rùa thượng những vết rách kia càng ngày càng nhiều thời điểm, một tiếng nặng nghề giòn vàng cũng tùy theo pha lên. Trên mặt biển vân quy hấu thú, hắn bối xác lại bị chính mình bản thể sinh sinh căng nước, tứ tán văng tung tué. Ngay tại lúc đó, một chỉ so với trước kia càng thêm tái nhật mai rửa lại xuất hiện tại lật thiên trước mắt. Nguyên lai vân quy loại này dị thú, vậy mà có thể chính mình đổi xác cựu xác bị côn dao trọng thương được trải rộng vết thương, bây giờ hẳn là thương thế khôi phục rồi sau đó sinh ra một bộ mới chính lưng lột xác. Thấy được Vân Quy thoát xác kỳ dị một màn, tu sĩ gầy gò đối với khắp thiên hạ giữa dị thú ngược lại là rất là cảm khái, mặc dù Vân Quy tính tình ôn hòa, không sẽ chủ động đả thương người, nhưng là phần này tự chủ đổi xác năng lực, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường đại bảo hộ bản thể thủ đoạn, chắc hẳn thoát xác sau Vân Quy ấu thú, bản thể thương thế cũng có thể có thể khôi phục như thường. Như là loài rắn đổi ra, cứng rắn mai rùa vỡ ra sau đó, cũng lộ ra Vân Quy mới xác, chỉ là nhìn như so thường ngai nhan sắc thiên thanh thượng lại bóng loáng như mặt kính bình thường, hình như một loại tân sinh làng hẳn ra, lộ ra có chút yếu đớt. Thay đổi một cái mới sát sau đó, Thủy chung có rút lại tại trong mai rùa vân quý ấu thú cũng chậm rãi thò ra tư chi, sau đó ngẩn cực lớn đầu lâu, trầm thấp gầm thét một tiếng, vậy mà bay lên trời. Cự trào như là bốn căn cự mái chèo tại chậm chạp sự trượt trong thoát ly mặt biển, nhưng mà cái này chỉ vân quy thú nhưng lại không một mực lên phía phía chân trời, mà là chậm dai đi vào lật thiên trước mặt. Hai cái đen kịt đại ánh mắt lộ ra một loại cảm ơn thần sắc, sau đó chậm rãi ngửa ra ngửa đầu, ý bảo Lật Thiên ngồi vào trên lưng của nó. Thần sắc hơi động một chút, Vân Quy quái dị cử động, Lật Thiên có chút khó hiểu, nhưng mà rất rõ ràng, cái này chỉ Vân Quy ấu thú nhớ do chính mình đã cứu nó một lần. trầm ngâm một lát, tu sĩ gầy gò cùng quỷ bột trước sau nhảy đến Vân Quy trên lưng, rồi sau đó thu hồi cổ bảo phi hành. Dưới chân mai rùa còn có chút mềm mại, chắc là tân sinh chính lưng xác Vẫn không có thể giống như trước như vậy cưng rắn, là lật thiên đứng tại mai rùa thượng sau đó, cái này chỉ vân quy hấu thú lại một lần nữa gầm thét một tiếng, ngược lại hướng về mặt biển bay đi. Là tiếp cận nước biển sau đó, vân quy hấu thú liền dừng lại bất động, giống như đang đợi cái gì, hai cái mắt to lại thủy chung nhìn về phía lơ lửng tại trên mặt biển những vỡ vụn kia mai rùa. Lật thiên một hồi khó hiểu, và sau lương tam thốn đạo nhân nhưng lại là là trước khi nói ra, chủ tử. Cái này lão quy chắc là muốn chúng ta đem những nghiền nát kia mai rùa thu hồi, ngài có thể đã cứu nó một mạng, những mai rùa này có lẽ là cho rằng báo đáp ý tứ. Chóp lông mày có chút ngảy lên, lật thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó thi triển đạo pháp, đem trên mặt biển mai rùa thu hồi, mặc kệ Tam Thốn đoán được đúng hay không, vân quy cực kỳ cứng rắn sắc ngoài, có lẽ cũng có thể trở thành luyện khí tài liệu. Là trên mặt biển tán rơi đích mai rùa bị bắt khởi sau đó, Tam Thốn suy đoán cũng đã nhận được chứng minh là đúng. Vân Quy ấu thú quả nhiên lần nữa lên không và lên, hướng về phía chân trời bay đi. Tại bay đến mấy ngàn trượng độ cao về sau, Vân Quy hấu thú cũng không lên cao, mà là trở lật thiên cùng quỷ buộc, hướng về một cái phương hướng phi hành, tốc độ mặc dù so ra kem cổ bảo phi hành, vừa vặn rất tốt tại không cần linh lực thúc dục Cảm giác lấy Vân Quy hấu thú di động, lật thiên trong nội tâm một hồi rất hiếu kỳ, xem ra cái này chỉ Vân Quy là ở cảm động và nhớ nhung chính mình đã cứu tánh mạng của nó, do đó muốn trở đi chính mình phi hành. nhưng mà Vân Quy ấu thú lại không biết bọn hắn chủ tớ nghĩ muốn đi đâu, tại đây vô tận vùng biển, chẳng lẽ còn có cái gì lục địa hay sao. Trong lòng hiếu kỳ vừa mới nổi lên, tu sĩ gầy gò thần sắc là khẽ động, quanh năm phi hành tại đám mây dị thú, chẳng lẽ lại biết rõ mặt khác lục địa vị trí. Đệ xuống khó hiểu nghi vấn, lật thiên dứt khoát xếp bằng ở mai rùa thượng, cái này chỉ Vân Quy phi hành phương hướng, cùng hắn tìm kiếm vị trí tiếp cận, cũng không có hướng về đường đi phi hành, không bằng liền lại để cho Vân Quy mang theo nhìn xem phải chăng thật có thể tìm được hải ngoại mặt đất manh mối. Ngồi ở vân quy trên lưng, quỷ bộc tam thốn lúc trước vẫn hào hứng bừng bừng địa nhìn xem không chung cảnh sắc chỉ là đã qua nửa ngày trời sau, liền lộ ra có chút không thú vị rồi, chung quanh hay vẫn là vô tận vùng biển, ngoại trừ trên độ cao thăng lên bên ngoài, cũng không có gì quá lớn khác biệt, hơn nữa vân quy hấu thú tốc độ phi hành có thể không sánh bằng lật thiên cổ bảo phi hành, mà ngay cả cùng loại thứ nhất cự ứng hình thái tốc độ đều kém đi một tí. Không có việc gì địa nhìn qua vô biên hải vực Tam thốn đạo nhân có chút hối hận không có đem mình cái kia san hô cư cho thu lại, như thế rất tốt, nền tảng biết bay rồi, thế nhưng mà phòng ở không có. Trải qua mấy chục ngày phi hành, lật thiên thủy trung tinh tỏa tại Mai Dùa, và tam thốn bởi vì chán ghét mặt trời sáng rõ, tại đây trên không trung, ánh mặt trời cũng càng thêm nóng dự, quỷ buộc dứt khoát trực tiếp trốn vào trong tụ hồn bình, lần nữa bắt đầu tu tập quỷ đạo. Liên tiếp 10 năm, phi hành tại phía chân trời vân quy hấu thu thủy trung phía trước tiến, cũng chưa dừng lại nghỉ ngơi. Và tu sĩ gầy gò đã ở Vân Quy trên lưng suốt tu luyện 10 năm. Đã không cần chính mình vận dụng linh lực, cái kia liền mượn cái này Vân Quy chi lực chạy đi, và bản thể liền an tâm tu luyện, tăng lên Nguyên Anh, kỳ tu vi. Tại vừa ra hải 50 năm ở bên trong, Lật Thiên có thể không có thời gian cảnh giới tu luyện, bị Vân Quy trở đi phi hành 10 năm này giữa, hắn cũng nắm chặt cơ hội tu luyện cảnh giới của mình. Một khi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, thực lực của bản thân cũng đem càng thêm cường hành, gặp phải nguy hiểm lúc cũng càng tốt tương đối Lần này đọc thân tiến về trước hải ngoại, không biết gặp được cái gì tình hình nguy hiểm, mà khi năm từ bản vận tổ sư trong miệng đôi câu vài lời xem ra, hải ngoại có lẽ tồn tại mặt khác lục địa không giả, thế nhưng mà bên trên nó cũng tất nhiên tồn tại không biết hung hiểm. 10 năm sau đó, tu sĩ gầy gò mặc dù không có đạt tới nguyên anh trung kỳ, thế nhưng mà bây giờ sơ kỳ cảnh giới lại càng phát vững chắc, nếu là có thể thời gian dài tu luyện, tiến dài đến nguyên anh trung kỳ vấn đề có lẽ không lớn. 10 năm tiềm tu Không riêng sự lật thiên cảnh giới vững chắc rất nhiều, trong cơ thể linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Bất quá khi 10 năm qua đi, dưới thân vân quy ấu thú cũng chậm dãi ngừng khổng lồ thân hình, không đang tiếp tục về phía trước phi hành. Cảm giác đến vân quy ấu thú trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm linh lực, lật thiên chậm dãi đứng người lên hình. 10 năm không ngừng phi hành, cái này chỉ vân quy ấu thú cũng đã đến cực hạn vì lúc trước viện thủ và hao phí 15 năm tháng, cái này chỉ tính tình dịu dàng ngoan ngoán dị thú, cũng là có ơn tất báo. Dùng độc chân nhẹ nhàng chọn hai cái mai rùa, Lật Thiên xem như cùng Vân Quy cáo biệt, rồi sau đó một bước đạp vào đã tế ra cổ bảo phi hành, xa xa đi xa. Bị Vân Quy ấu thú đã qua khoảng cách, đại khái tương đương với Lật Thiên một mình phi hành 5-6 năm nhiều, mặc dù hao phí 10 năm lâu, thực sự vì hắn tiết kiệm không ít khí lực, bây giờ rời khỏi Vân Quy, Lật Thiên liền trực tiếp thúc dục ra hỏa phượng hình thái, hóa thành một đạo hỏa tuyến, chạy như bay tại biển rộng mênh ngông. chương 387, Hải ngoại mặt đất Liên tiếp hơn 40 năm, thân ảnh gây go thủy chung tại vùng biển không biết mệt mỏi chạy như bay, chỉ vì trong nội tâm cái kia luồng kiếp trước bí ẩn, Lật Thiên liền tại đây biển rộng mênh mông trong hao phí trăm năm lâu và không hề câu đoán hận. Cổ Bảo Phi hành tại cự ứng cùng Hỏa Phượng hình thái trong khi thì biến ảo, thời gian giải thuốc dục Hỏa Phượng hình thái thật phượng phía linh, liền tính toán Lật Thiên bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, cũng cảm thấy mỏi mệt, mặc dù tốc độ cực nhanh, có thể cái loại này linh lực tiêu hao tốc độ cũng quá mức kinh người chỉ có thể thúc dục một thời gian ngắn liền chuyển đổi là cự ưng. Từ rời khỏi Vân Quy sau đó, Lật Thiên liền gần như thủy Trung đứng ở cổ bảo phi hành thượng, trừ phi linh lực sắp hao tổn không, mới hẳn đến mặt biển khôi phục. Nhiều năm buồn kẻ buồn ba, cái kia bày ra khuôn mặt thanh tú cũng lộ ra có chút tái nhận linh lực hao tổn không có thể khôi phục, nhưng là tâm thần mỏi mệt có thể rốt cuộc tìm không một cái khác chỉ Vân Quy dùng để nghỉ lại. Trong thần sắc không vui không buồn, bóng người gầy gò đứng yên ở cư ưng trên lưng, trải qua trăm năm đích đường đi. Đạo kia nhìn như bóng lưng gầy yếu cũng như trước như là ném lao thẳng táp, hình như một tòa bàn thạch. Dựa theo lật thiên đoán trưởng, cái này trăm năm lộ trình, gần như là mặt khác nguyên anh tu sĩ 200 năm thời gian mới có thể bay ra khoảng cách, và trước mắt như cũng là mênh ngông vùng biển, cũng không có bất kỳ lục địa anh tử. Đối với trong truyền thuyết hải ngoại mặt đất, theo phi hành năm tháng gia tăng, lật thiên cũng có chút rất nghi hoặc, nếu không là bản vấn tử năm đó chính miệng đã từng nói qua có hải ngoại đại sự tồn tại. Hắn gần như đều muốn hoài nghi cái kia căn bản chính là mọi người một loại vọng tưởng. Chỉ là đã trải qua trăm năm, lại còn không có phát hiện ra mặt khác lục địa, phong ấn ngưng nguyệt vạn năm băng tinh có thể chỉ có 3 400 năm hiệu dụng, nếu là lại phi hành cái trăm năm, liền tính toán đã tìm được hải ngoại lục địa, rồi sau đó lập tức có thể tìm được mất hồn hoa, thế nhưng mà tại trải qua nhiều hơn 200 năm thời gian phản hồi tam châu, chỉ sợ ngưng nguyệt cũng đã đã chết. Thật sâu băn khoăn theo tiêu hao thời gian, khiến cho Lật Thiên tâm thần càng thêm bội. Mênh mông đại dương mênh Ngông cũng tốt giống như thành một loại khác thế giới, một loại chỉ có chính mình tồn tại cô độc lĩnh vực. Không có cười vui, không có bi ai, chỉ còn lại có vô tận cô tịch, cùng với cái kia phó thân ảnh gầy gò, nam phục một năm địa phá phong mà đi. Tìm kiếm lấy bờ bên kia lưu nhân, đến tổt cùng muốn hao phí bao nhiêu năm tháng, mới có thể bắt dừng cái kia một tia kiếp trước nhân quả. Gió biển như trước, mang theo tanh mặt thật mùi, đập vào mặt tới, thời khắc thổi lất phất cái kia bảy ra khuôn mặt thanh tú. Xa xa phía chân trời lại bắt đầu mơ hồ, tạo nên một tầng tầng sương ngủ. Dưới chân cổ bảo phi hành bị lật thiên chậm lại tốc độ, chân trời bay lên khắc thường, tu sĩ gầy gò lúc này cũng ngưng thần tinh xem, cảm giác lấy xa xa như vân bước lên hải sương ngủ. Quái dị thiên tượng đã bắt đầu vằn bèo xoay quanh, từ trên mặt biển chậm rãi bước lên, trong lúc lại vẫn mang theo đủ mọi màu sắc, ở đằng kia đám sương ngủ ở bên trong, một mảnh lục địa hình dáng đang tại chậm rãi ngưng tụ thành, hình như một trường trải tại mặt biển cực lớn hòa quyển. núi cao Sông lớn, liên miên cổ lâm, ở phía xa hải trong sương mù lại biến ảo lấy đủ thứ hình ảnh, nhưng mà lại đồng đều đều có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể đại khái nhìn ra chút ít hình dáng, hình như vụ lý khán hoa. Vừa động tâm nghiệm, lật thiên gọi ra trong khi tu luyện quỷ buộc, là tam thốn đạo nhân ngưng tụ ra bản thể, rồi sau đó phát hiện xa xa khắc thường về sau, lập tức hoảng sợ nói, ảo ảnh. Ánh mắt có chút ngưng tụ, tu sĩ gầy gò cũng chưa ngôn ngữ, và quỷ buộc tại kinh ngạc sau một lát cũng khôi phục thần th Mừng giỡn địa giải thích nói, chủ tử, đó là một loại kỳ cảnh, cũng có thể nói là ảo giác, ngẫu nhiên phát sinh ở đại sa mạc hoặc vùng biển, cụ thể hành thành nguyên do không người biết được, nhưng mà có thể khẳng định chính là, một khi hiện ra loại này kỳ cảnh, tất nhiên tại phủ cận có đồng dạng cảnh trí. Nếu là trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo ảo giác, tại cách đó không xa liền nhất định có thể tìm được ốc đảo, bây giờ cái kia xa xa ảo ảnh đã hiện lộ ra sơn xuyên cổ lâm, tất nhiên là ánh sáng tự chung quanh lục địa. hải trong xương mù cảnh trí Rốt cục là lật thiên đã mang đến một kia hy vọng, tại chạy như bay trăm năm về sau, hải ngoại mặt đất cũng lộ ra một luồng nhỏ bé manh mối liền tính toán cái này luồng manh mối nhỏ nhất, thực sự là tu sĩ gầy gò đã mang đến thật lớn động lực. Hải ngoại mặt đất cái bóng, xem tại đây đối với đã trải qua trăm năm hành trình chủ tớ trong mắt, không thua gì sắp chết khát lữ nhân, gặp một hồi mưa to đại vũ, hy vọng liền tính toán tại qua xa vời, cũng là một phần nặng nghề ký thác. Trong cơ thể linh lực dĩ nhiên mãnh liệt mà ra. Dưới chân cổ bảo càng là chuyển hóa làm hỏa phượng hình thái, tại gặp ảo ảnh sau đó, tu sĩ gầy gò khống chế khởi cổ bảo phi hành, phá không mà đi, đổi hướng chân trời tưởng tượng, cũng đổi hướng về phía không biết tương lai. Nhìn như không xa ảo ảnh, dùng lật thiên bây giờ cực nhanh tốc độ phi hành, tại gần như hao phí thời gian một ngày mới đi đến phụ cận, nhưng mà cái kia nổi lên hại sương mù vào lúc này cũng mấy có lẽ đã tiêu tán, trong lúc cảnh sắc càng thêm mơ hồ khó phân biệt, cũng không lâu lắm, đã bị gió biển thổi tán Đứng tại hình thành ảo ảnh vùng biển, lật thiên tràn ra linh thức, nhưng lại không phát giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng, xem ra loại này cái bóng cảnh tượng, có lẽ cũng không chung ánh sáng chết xạ có quan hệ, chỉ là không biết xuất hiện ở chỗ này cái bóng, đến tột cùng còn nhiều hơn xa mới có thể đến tới. Chầm ngâm một lát, tu sĩ gầy gò lần nữa thúc khởi cổ bảo, phá phong mà đi, đã có hy vọng, cái kia liền toàn lực đi nhanh, chẳng qua là khi ngày hôm sau hướng mặt trời mọc thời điểm, lật thiên chóp lông mày nhưng dần dần khóa lên. Ở chung quanh vùng biển thượng, một cỗ nhàn nhạt khí tức tràn ngập và lên, không giống với ngũ hành linh khí nhu hòa. Loại này trong hơi thở tràn đầy một loại âm sát cảm giác, trừ phi dùng linh thức cảm giác, dùng mắt thường lại nhìn không tới mảy may. Cổ quái khí tức xuất hiện, lật thiên trong nội tâm đồng thời trầm xuống. Loại cảm giác này hắn từng tại Quảng Hàn cung trong hầm băng cảm giác qua, đó là một loại ma khí, vô hình ma khí. Hải ngoại mặt đất hy vọng vừa mới đã đến, tu sĩ sợ hãi nhất ma khí cũng gần như đồng thời xuất hiện Chẳng lẽ tại hải ngoại tồn tại lục địa địa phương, vẫn nghĩ lại mê muội tộc hay sao? Nghi vấn theo tiếp tục chạy như bay chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu, tại lật thiên lần nữa bay nhanh cả tháng sau đó, chung quanh trên mặt biển ma khí cũng càng thêm đậm đặc. Loại này vô hình ma khí không giống với cấm ma ngoài tháp đen kịt khí thể, đối với tu sĩ cũng không có thương tổn quá lớn, sẽ không xử sinh linh khác bị ma hóa, thế nhưng mà trong trời đất ngũ hành linh khí, lại bị loại này cổ quái khí tức thật sâu áp chế số tán. Bây giờ lật thiên muốn thu nạp linh lực khôi phục cũng so thưởng ngày phí sức rất nhiều. Cổ quái khí tức, biểu thị bất an nguy cơ, nhưng mà lật thiên nhưng không có đường lui, liền tính toán phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng tất nhiên muốn sông thượng một sông, trăm năm năm tháng đủ để vượt qua phạm nhân cả đời, dùng cả đời chi lực mới khó khăn lắm đến bờ bên kia, không có người hội đơn giản vùng thà cho. Cổ bảo phi hành tốc độ cũng không vì vô hình ma khí và chậm lại, ngược lại càng nhanh hơn vài phần, tại thật sâu ma khí bên trong. Tu sĩ gầy gò quả quyết hành tẩu tại mình lựa chọn trên đường, sau lưng không đường, hai bên, chỉ còn lại có vực sâu vạn trượng. Bay nhanh bên trong cổ bảo phi hành, bị lật thiên đã lên cao rất nhiều, đến một lần ở trên không chung những vô hình kia ma khí tương đối nhạc, hay đến thị lực của mình cũng có thể nhìn càng thêm xa, nếu là phụ cận có đất liền, cũng có thể sớm hơn phát hiện. Tại gần như phi hành gần 2 năm thời gian về sau, tu sĩ gầy gò cuối tầm mắt, dĩ nhiên xuất hiện cao ra mặt biển mơ hồ hình dáng, đó là bờ bên kia. Mấy trăm năm cô tịch lữ chỉnh có thể tuyên cáo kết cuộc địa phương. chương 388, Làng Trài Bờ Biển Cách bờ biển càng ngày càng gần, tu sĩ gầy gò ngược lại đem cổ bảo phi hành tốc độ hàng chậm rất nhiều, ở trên không trung rơi xuống trong quá trình, lật thiên thủy trùng chói chặt lông mẩy lộ ra càng thêm ngưng trọng. Càng là tiếp cận bờ biển, trung quanh trong trời đất vô hình ma khí cũng càng thêm hung dâng lên, cái này cố mà khí thật sâu áp chế thiên địa linh khí, nhân tộc tu sĩ mặc dù sẽ không bị ma khí đồng hóa nhưng cũng không cách nào hấp thu trong không khí linh khí biến hóa cho mình dùng. Thật sâu cảm giác các bách, thậm chí một lần lại để cho lật thiên hoài nghi, xa xa khôn cùng lục địa, chẳng lẽ là một loại khác ảo ảnh. Cự ưng màu đỏ xẹt qua bên cạnh bờ, rốt cục rơi xuống trên bờ biển, tu sĩ gầy gò cũng một bước bước ra, vững vàng đứng ở mặt đất, nhưng mà hồi lâu đều chưa từng vận động. Lật thiên tại cảm giác, đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng cảm giác lấy cái này mảnh nhìn như cùng tam tương tự Thế nhưng mà khí tức là quá qua quỷ dị lạ lắm lục địa Dưới chân là một mảnh bãi cát, hạt cắt thật nhỏ mềm mại, cùng tam trâu bãi cát nhìn như không cũng không khác biệt gì. Một ít cỡ nhỏ loài cua cũng khi thì lật qua lật lại khởi một khối lớn chút hạt cát, lộ ra một đôi phỉnh con mắt. Bãi biển, sinh vật, hết thể đều nhìn như bình thường, chỉ có không khí trong trôi nổi vô hình ma khí, chứng minh cái này phiến đại địa quỷ dị. Ngưng thần nhìn ra xa, tại chỗ rất xa là một mảnh liên miên dây núi, xanh tươi tốt Lộ ra sinh cơ bừng bừng và cách bãi cắt không xa địa phương vẫn kiến lấy một chỗ không lớn làng trải hơn 10 hộ ngư dân bộ dạng cửa thôn trên mặt cọc gỗ treo tầng tầng lưới đánh cá bên trên vẫn sót lại lấy bằng nước nhân tộc tu sĩ gầy gò vừa mới đạp vào cái này mảnh quỷ dị mặt đất liền lập tức phát hiện đồng loại ở đằng kia làng chải bên ngoài một bên đất cắt thượng hai cái hài đồng chính cao hứng bừng bừng địa chơi đùa chồng chất lấy một tòa hạt cắt tỏa thành một gỗ linh thức trong nháy mắt tán đi Lật thiên tại trong chốc lát liền đem cái kia làng trái bên ngoài hai cái bốn năm tuổi lớn nhỏ hài tử do thám biết một lần, nhưng mà sau nửa ngày, vẻ này linh thức mới bị chủ nhân thu hồi, lật thiên hiện ra sắc mặt cũng lộ ra một tia cổ quái. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, kia hai cái nhân loại hài tử, trong cơ thể không có chút nào ma khí, hoàn toàn là bình thường nhân tộc, chỉ là cái này trong không khí vô hình ma khí, lại là vì sao và lên, tại đây mảnh hải ngoại mặt đất, hình như loại này vô hình ma khí thay thế ngũ hành linh khí. Cảm giác đến hai người kia tộc hải tử cũng không dị dạng, Lật Thiên liền ngưng thần thu nạp khởi trong trời đất ngũ hành linh khí, chỉ là đã qua hồi lâu, trong cơ thể hắn mới khó khăn lắm nhiều ra một luồng, loại này hấp thu linh khí trô hao phí thời gian, gần như là bình thường mấy lần. Quỷ dị lục địa, gần như trải rộng lấy vô hình ma khí, mà ngay cả phụ cận vùng biển cũng gần như đều bị hắn bao phủ, Lật Thiên lúc trước cái kia hơn 2 năm phi hành ở bên trong, loại này vô hình ma khí cũng đã trải rộng vùng biển, bởi vậy có thể thấy được Cách bên cạnh bờ mấy vạn dặm khu vực nội, chắc hẳn đều bị ma khí chỗ ăn mòn. Như cùng một loại từ bên ngoài đến kẻ xâm lược, loại này vô hình ma khí đem vốn là linh khí gần như đều đưa vào không trùng, mặt đất cũng chỉ có sót lại một chút, lật thiên nương tựa theo ngũ hành thiên thể phía thân đối với linh khí nhạy cảm cảm giác, mới có thể ở cái này mảnh hải ngoại khắp mặt đất cố sức địa thu nạp một ít, nếu là đổi thành tu sĩ khác, liền tính toán cảnh giới so với hắn cao hơn hai dai, cũng cơ bản không cách nào khôi phục linh lực Một cú cảm giác không ổn trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng Hình như xông vào cường đại dị thú địa bàn Lật thiên trong nội tâm cũng càng thêm âm trầm cùng bắt đầu cẩn thận Tại trên bờ cắt đứng yên hồi lâu Thân ảnh gầy gò lúc này mới chậm rãi mà đi Hướng phía cách đó không xa làng trải đi đến Tại trải qua cái kia hai cái ngồi nghịch đất cắt tiểu hài tử bên cạnh lúc Lật thiên còn chiếm được hai cái hài tử thiện ý mời đến Thúc thúc, ngươi là tới thu ngư sao Cha ta bảo hôm nay muốn khởi gió biển Cho nên sớm liền thu thuyền Ngư cũng không có đánh tới nhiều ít. Hai cái hài tử trong lớn chút chính là cái kia dơ lên dính đầy hạt các khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với lật thiên cười cười, không chút nào để phòng nói. Nhìn xem cái này 4-5 tuổi hài tử, tu sĩ gầy gò mỉm cười, nói, thúc thúc không đến thu ngư, chỉ là qua đường nơi này. Phát hiện mình đã đoán sai thân phận của người đến, đứa bé kia lập tức thẻ lưỡi, cười hắc hắc, cũng không tại để ý tới đối phương, mà là cùng đồng bạn tiếp tục chống chất lấy cắt đá tòa thành. Vượt qua hai cái hài tử. Lật thiên cũng kết luận hai người đích thật là nhân tộc không thể nghi ngờ, chỉ là vì sao tại trải rộng vô hình ma khí chính là trên mặt đất, rõ ràng còn bình an địa sinh tồn lấy nhân loại, hắn nhưng lại là không có đầu mối. Đi vào làng trải cửa ra vào, tam thốn đạo nhân cũng ngưng thân mà ra, bất quá đối với trong không khí vô hình ma khí hắn cũng không phải quá mẫn cảm, hình như cái kia phó quỷ thể đối với ma khí cũng không thập phần sợ hãi. Ngươi có thể cảm giác đến cái loại này quá dị ma khí. Lật thiên đứng tại làng trải miệng, Cũng chưa tiến vào, mà là thần sắc mặt ngừng trọng mà đối với tam thốn chậm rãi hỏi. Hẳn là ma khí không thể nghi ngờ, chỉ là cùng cấm ma ngoài tháp hát sắc ma khí lại không quá giống nhau, giống như tam thốn đạo nhân ngẩn cái mũi, hung hăng điệu đánh hấp hai phần, lúc này mới nói tiếp, giống như hành trâu cấm ma ngoài tháp ma khí là ma tu cố ý thả ra, và loại này vô hình ma khí là thiên nhiên hình thành. Đối với ở vô hình ma khí chính là lý giải, tam thốn đạo nhân ý nghĩ ngược lại cũng có chút ý mới. Và Lật Thiên vào lúc này cũng lâm vào trong trầm tư. Hành cấm ma ngoài tháp ma khí, tất nhiên là đến từ cấm ma trong tháp la ma, ngược lại cũng có thể nói là ma tu cố ý phóng thích hữu hình ma khí, và loại này vô hình ma khí cùng Quảng Hàn cung trong hầm băng gặp được cực kỳ tương tự. Kết hợp lúc trước Quảng Hàn cung chủ bị ma tu không chế, Lật Thiên vào lúc này cũng kết luận nhớ năm đó trộm lấy vạn nằm băng tinh lúc trong hầm băng, tất nhiên cất dấu cái con kia về sau bị phong ấn tiến vẫn tiên trận ma tu, và cái loại này vô hình ma khí Cũng liền tương đương với đối phương vô ý tản mát ra bản thể khí tước. cô ý thúc dục ma khí chính là kết quả là có thể đồng hóa sinh linh hát sắc ma khí và vô ý thúc dục thời điểm là bây giờ loại này vô hình ma khí xem ra cái này mảnh hải ngoại trên mặt đất, rất có thể tồn tại chân chính ma tộc, không chừng hay vẫn là người ta hang ổ cũng nói không chừng. vốn là cẩn thận tâm thần lúc này tức thì bị một tia âm lánh thay thế, nếu là thiên Tân vạn khổ tìm được hải ngoại đại lục, thật đúng nghĩ lại lấy thượng cổ ma tộc tìm kiếm mất hồn hoa một cái giá lớn liền trở nên càng thêm cực lớn. Sờ lên trước ngược đeo sinh sắn hổ phách, Lật Thiên ngược lại hiện tại mới chân chính đã minh bạch nhưng năm bản vân tử theo như lời, cái này khối ngưng huyết phách là hắn hành tẩu tại hải ngoại mặt đất lực cản, chắc hẳn chỉ chính là ngưng huyết phách có thể dung nhập trước mắt khí tức cái này đặc thù công hiệu. Vô luận là người hay là yêu hay vẫn là ma, bản vân tổ sư dị bảo ngưng huyết phách cũng có thể hoàn mỹ địa đem người sử dụng khí tức đổi, ở trong đó chỗ dung nạp tam tộc tinh huyết chỉ sợ là không phải ít. Xem ra vạn năm trước bàn vần tổ sư, cũng tuyệt không phải là thiện bối phận, bực này công hiệu phải cần chạm giết bao nhiêu người tộc tu sĩ, cường hành yêu thú, có lẽ vẫn kể cả không ít chân chính ma tộc. Nhập thủ là một điểm lương hoạt, lật thiên nhưng lại không vận dụng ngưng huyết phách thượng công hiệu, đã có phàm nhân sinh tồn, loại này vô hình ma khí tiểu cũng không đồng hóa nhân loại, chỉ là vẻ này cực kỳ mãnh liệt ngăn được lấy ngũ hành linh khí hiệu quả, lại làm hắn cảm thấy cực không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là sinh linh lục địa bị để vào biển sâu, và trên biển cá bơi bị vượt qua lục địa. Cái này mảnh nhìn như bình tĩnh như thường, cảnh trí cùng sinh linh đều cùng Tam châu không sai biệt nhiều hải ngoại mặt đất, đối với tu sĩ mà nói, chỉ sợ là so lấy một ít nơi hiểm yếu chi địa vẫn đáng sợ hơn thế giới. Ngũ hành linh khí bị áp chế, tu sĩ mặc dù cũng có thể sử dụng đạo thuật phát bảo, thế nhưng mà một khi linh lực hao tổn không, cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch thượng linh khí khôi phục Tại trong trời đất có thể gần như không cách nào hấp thu đến ngũ hành linh khí, nếu không là lật thiên bị huyết ly cưỡng ép đổi là ngũ hành linh căn trung thể, cũng không cách nào tại đây tinh thuần vô hình ma khí trong thu nạp đến một tia thiên địa linh khí. Trừ phi là lên tới cực cao không trung, có lẽ vẫn có thể có cơ hội thu lấy đến linh khí, nhưng mà lên đến không trung sở muốn tiêu hao linh lực to lớn, chỉ sợ đơn thuần thu nạp linh khí đều không thể cung ứng tiêu hao linh lực. Gần như là tu tiên giả cấm địa hải ngoại đại lục. Lật thiên cùng quỷ bộ đều lâm vào thật sâu nghi hoặc cùng kiếm kỵ, chủ tớ hai người đều đứng yên ở làng trải cửa ra vào, mà lúc này, tại một hộ ngư dân trong phòng đi ra một cái làn da bị phơi nắng được ngâm đen trắng hán, hướng về phía thôn bên ngoài cái kia hai cái hài tử hét quát một tiếng, đúng là gọi nhà mình hài tử trở về phòng ăn cơm. Trắng hán hôn một tiếng sau đó, cái kia hai cái ngồi nghịch đất các tiểu hải tử cũng giúp nhau đùa dỡn lấy chạy tới, trải qua lật thiên thời điểm vẫn quay đầu làm cái mặt quỷ. Tráng hán tại hai cái hải tử trên đầu đại lực địa bóp nhẹ vài thanh, cười ha hả nhìn xem bọn nhỏ chạy vào ra môn, rồi sau đó nhìn phía cửa thôn cái kia hai cái người xa lạ. Này, hai người các ngươi là người nào? Tráng hán đánh giá lật thiên cùng tam thốn một lát, là lớn. Đường nhỏ nơi đây, không biết có thể không đến các hạ trong nhà lấy chén nước uống. Tu sĩ gầy gò có chút báo ôm quyền, đối với tráng hán nói ra, thanh âm không lớn, lại rõ ràng địa nghe vào đối phương trong thai. Cơm rau dưa. Muốn không ngại sẽ tới ăn được một ngụm. Tráng hán nghe được đối phương chỉ là đi ngang qua, có chút để phòng thần sắc cũng chậm rãi vung lòng xuống. Một chút do dự, lật thiên đi đầu bước chân vào cái này tòa làng trài bờ biển, đi vào cái kia hộ tráng hán trong nhà. Trong phòng đơn giản sạch sẽ, tại bàn vung bên cạnh xuống lại lấy vừa rồi cái kia hai cái hài tử, một người trung niên phu nhân chính thần sắc có chút toán trách địa nhìn xem nam nhân của mình, giống như tại trách cứ đối phương trêu chọc đến người xa lạ. Đối với phu nhân trách tội ánh mắt cũng không thèm để ý, tráng hán đem lật thiên cùng tam thốn lui qua trong phòng sau cởi mở địa cười cười, nói, nhìn ngươi ăn mặc giống như là đại gia đình đệ tử, chúng ta cái này bờ biển ngư dân, không có gì tốt chiêu đãi không chê liền thượng bản ăn chút ít cơm, cá cơm mới. Lật thiên nhìn nhìn trên bàn cũng không nhiều lắm mấy thứ đồ ăn, khẽ lắt đầu, nói khẽ, không cần, chúng ta chỉ là đường xa đi tới, uống chén nước trong là tốt rồi, lương khô vừa mới đến qua. Gặp cái này hộ ngư dân cũng không giàu có, lật thiên cũng liền không đi tự đói mất mặt, dùng tu vi của hắn, đối với cái ăn liền tính toán tích cốc trăm năm bây giờ cũng hảo không có gì đáng ngại, chỉ là tam thốn đạo nhân lại khỏe miệng một phát, trong lòng tự nhủ cái kia hình như là vài thập niên trước mới nếm qua lương khô, húng chi hai người bây giờ là mãn tay háo gió mát, liền cái bao khỏa cũng không có, cái đó sắp xếp lương khô đây này. Cũng may cái kia phạm nhân tráng hắn cũng không nhìn kỹ, nghe đối phương không ăn cũng liền không tại nhường cho mà là tại vạc lớn ở bên trong múc một hồ lô nước trong, cười ha hả đưa tới, rồi sau đó sẽ không để ý có người ngoài ở tại, bưng lên trên bàn trẻ lớn, ăn như hổ đói. Tiếp nhận nước trong, lật thiên tượng trưng đã uống vài ngụm, rồi sau đó liền đánh giá gian phòng này ngư dân, hắn vào mục đích cũng không phải thật vì lấy nước, mà là muốn đánh nhau dò xét một phen cái này hải ngoại đại lục tình huống. Cũng không lâu lắm, tráng hán liền buông xuống bắt đũa, trong nhà phu nhân cũng căn bản không ăn mấy ngụm, Mà là đợi đến lúc hai cái hải tử sau khi ăn xong, vội vàng mang theo hải tử quay trở về nội thất, giống như có chút sợ hãi cái này hai cái khách không mời mà đến. Chúng hải tử cùng nữ nhân đóng lại nội thất cửa phòng, tráng hán thủy trung hòa thiện đích thần sắc nhưng trong nháy mắt trở nên có chút ấm lạnh lên, nhàn nhạt mà đối với lật thiên hỏi, vắng vẻ làng trài, cách những đại kia thôn trấn thật có chút xa xôi, nhị vị rốt cuộc là đến đến trong trấn nhà giàu, hay vẫn là sương mủ minh núi tu giả. Nghe được tráng hán nâng lên đại thôn chấn. Lật trời còn chưa có để ý, nhưng khi nghe được cuối cùng tu giả hai chữ, tu sĩ gầy gò lập tức thần sắc biến đổi. chương 389, Vũ Minh Sơn. Tráng hán chủng mọi người trong nhà trở lại phòng trong sau đó, thần sắc gâm lánh địa nói ra tu giả hai chữ, lật thiên trong mắt cũng lập tức lạnh leo, hắn thật không nghĩ đến tại đây làng trải bờ biển ở bên trong một hộ bình thường ngư dân, vậy mà có thể biết tu giả. Ngay người một lúc công phu, bên người tam thốn cũng đã chê cười nhận lấy câu chuyện giàu ra của chúng ta nhà mặc dù không tính quá phú quý, nhưng cũng là trong chấn giàu có người ta, lần này tới bờ biển chỉ là muốn nhìn xem buôn bán ngư mua bán như thế nào. Vị huynh đệ kia nói vụ Minh Sơn, lại là cái địa phương nào sao? An nói khép nép thân sắc, tăng thêm vẻ mặt cười mà quyến rũ, Tam Thốn đạo nhân lúc này mười phần một cái đê tiện gia nô bộ dáng, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệnh, cái kia phó giống như lúc ngự khí thần vận, đem chung buộc nhân vật đã diễn dịch đến mức tận cùng. Tráng Hán nghe được Tam Thốn hỏi lại, Vừa cẩn thận điệu đánh giá hai người sau nửa ngày, âm lãnh thần sắc lúc này mới thoáng hòa hoán vài phần, nói, hai năm qua gió biển thiên đại, phụ cận ngư dân cũng không dám ra hải qua xa, đánh tới ngư gần như chỉ đủ nhà mình sinh kế, các ngươi cái này một chuyến chỉ sợ là đến không rồi, Vũ Minh Sơn là phụ cận một tòa núi cao, quanh năm bị hải sương mù báo phủ, cái kêu bên trên là một ít tu giả chỗ ở. Ngài nói tu giả, chỉ chính là tam thốn đạo nhân lộ làm ra một bộ thần sắc tò mò, dùng lời nói dẫn mang theo đối phương đáp án. Tu giả là tiên gia, là một ít có thể cưới mây đạp gió cao nhân, nghe nói bái nhập đến tiên gia môn hạ, có thể gọn gàng trường sinh bất tử thần thuận. Tráng Hán cũng là ngay thẳng, bị quỷ bột một dẫn, nói thẳng ra biết không rõ tiên gia tu giả. A, Nguyên Lai Vũ Minh Sơn trong thực sự tiên gia, hắc hắc, ta tại khi còn bé chợt nghe các trưởng bối nói về, còn tưởng rằng đều là hư vô truyền thuyết, Nguyên Lai thật có việc này, huynh đài đã biết rõ trong núi có tiên, có từng thấy tận mắt qua. Theo lời của đối phương đề, Quỷ buộc một bên phụ họa một bên tiếp tục lời nói khách sáo, loại này buồn sự cũng là tam thốn năm đó một mình du lịch thiên hạ thì luyện liền, tu sĩ gầy gò tại điểm này thượng, có thể so sánh tam thốn kém xa rồi, lật thiên làm người mặc dù cũng cơ chí nhạy cảm, thực sự cản không nổi gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ tam thốn đạo nhân. Đâu chỉ là gặp qua, Vũ minh sơn thượng tu giả môn, mỗi cách vài năm, sẽ gặp đến phụ cận làng trài thu đệ tử, đều là thu chút ít còn trẻ hài đồng, chỉ là... Nhiều năm qua chỉ thấy qua tiên gia môn đến thu đồ đệ, lại từ chưa thấy qua những tu vi kia thành công hài tử trở về. Chầm rãi thở dài, gặp hai người không phải vụ mình sơn thượng tu giả, vị này ngư dân tráng hán vậy mà giống như có chút dễ dàng rơi xuống. Thủy Trung chầm chầm vào đối phương thần sắc tam thốn, lúc này cũng phát giác tráng hán dị tượng, nôn nóng vội vàng đi theo hỏi, không trở lại, chỉ sợ cũng là những hài tử kia một mực khổ tu tiên thuật, cùng chúng ta những người phạm tục này có thể liền khác nhau rất lớn rồi. Nếu có thể trưởng sinh bất lão, ai còn sẽ quan tâm chính mình quê quán nhà. Quỷ bộ thoại ngư nói được ngư dân tráng hán đồng ý gật gật đầu, rồi sau đó vừa khổ hít một tiếng. Ai, mặc dù bị những tiên già kia thù đi, cũng coi như bọn nhỏ tạo hóa, thế nhưng mà gần chút ít năm vụ mình sơn tu giả môn thu đệ tử so trước kia nhiều lần rất nhiều, gần như là hàng năm đều đến thôn chúng ta thượng, chọn lựa hai cái hải đồng mang đi, như thế xuống dưới, đợi đến lúc chúng ta già rồi, không có con cháu tận hiếu là nhỏ, nếu là ở qua vài chục năm Chỉ sợ cái này tòa làng trải cũng chưa có người rồi. Nghe được tráng hán phản án, chủ tớ hai người cũng đã nhận ra làng trải trong gần như không lấy một nửa phòng xá. Dựa theo như thế nhiều lần thu đồ đệ, cái này tòa làng trải trong hàng năm sinh ra hải tử căn bản cũng không đủ cái kia vụ mình sơn thu. Chẳng lẽ cái này hải ngoại mặt đất, tu sĩ đối với thu đệ tử vậy mà cấp bách đến trình độ như vậy. Cảm giác lấy trong không khí nồng đậm vô hình ma khí, lật thiên tâm tư khẽ động, đối với cái kia vụ Minh sơn tu giả. Hán bây giờ cũng không nhận ra là chân chính tu tiên giả, chỉ sợ cái này phiến đại địa tu tiên giới, tuyệt đối sẽ không như là tam châu đồng dạng. Cũng là như vậy cái đạo lý, thôn này vốn sẽ không có bao nhiêu người nhà, sẽ đem hài tử đều thu đi, đây không phải tuyệt nhân huyết mạch thế này. Tam thốn phụ họa lấy cháng hán chủ đề, tức giận nói, nhưng mà các ngươi vì sao không đúng tiên gia môn nói ra khó xử, lưu lại một chút ít hài tử không đi Bái sư, chẳng phải là tốt hơn. Các cũng là đề cập qua. Chỉ là tiên gia căn bản không nghe, mỗi lần nhìn chúng hài tử liền trực tiếp mang đi, chúng ta những Phàm phu tục tử này, sao có thể cùng tiên gia chống lại, rồi nói chuyện bọn hắn mang đi hài tử, cũng là vì bọn nhỏ tốt, ai, ai lại không muốn trường sinh bất tử đây này, chỉ là đắng đi một tí lao nhân, nhiều năm trước tử tôn bị mang đi, già rồi lại không đứa con gái chăm sóc, bây giờ toàn bộ thôn chỉ còn lại nhà của chúng ta hai cái hài tử, mấy ngày nữa đã đến tiên gia. Môn thu đồ đệ thời gian Tráng Hán cùng Tam Thốn ngược lại là nói được đầu cơ, hợp ý, lúc này nói ra khó trung tâm, càng lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Nghe đến đó, Tam Thốn nhìn nhìn là tiền, rồi sau đó đối với Tráng Hán báo ông quyền, nói, người có tất cả mạng, huynh đệ cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta cũng quấy giấy đã lâu, như vậy cáo tử. Gặp đối phương phải đi, Tráng Hán cũng cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, hắn cùng Tam Thốn hàn huyên đã lâu, cũng là đem trong lòng buồn khổ giải quyết đi một tí. chủ tớ hai người ra làng trải. Hướng về xa xa bước đi, lật thiên như có điều suy nghĩ Thủy Trung lặng im không nói, đợi đến lúc đi vào làng trài xa xa một mảnh rừng cây thưa thớt, quỷ buộc mới mở miệng hỏi, chủ tử, người xem cái kia ngư dân trong miệng tiên gia tu giả, cùng tu tiên giả hội cũng không có gì liên hệ. dương bước lại trầm ngâm một lát, tu sĩ gầy gò mới nhữ mày nói ra, ngư dân theo như lời tu giả, hẳn không phải là tu sĩ, hắn hai cái hải tử vừa mới ta dùng giò xét qua, trong cơ thể cũng không linh căn, tại đây ma khí nồng đậm địa phương. Liền tính toán tồn tại tu tiên giả, bọn hắn hội thường xuyên thu chút ít không hề linh căn phảm nhân làm đệ tử sao. Đối với lật thiên hỏi lại, tam thốn đạo nhân nhất thời cũng không nói gì dùng đáp, liền tính toán tại linh khí nồng đậm tam châu mặt đất, cũng không có tu sĩ hội thu chút ít phảm nhân đệ tử, như vậy ngư dân theo như lời tiên giả tu giả lại là loại nào tồn tại, kề bên này vụ minh sơn, lại đến cùng là địa phương nào. Thật sâu nghi hoặc đem chủ tớ hai người bao khỏa, lật thiên ngắm nhìn chỗ xa thương mang mặt đất, sắc mặt một hồi âm trầm Đối với thu bình thường phàm nhân hài đồng, cái kia cái gọi là vụ mình sơn tu giả, tuyệt đối là không có theo như cái gì hảo tâm, không nghĩ tới chính mình vừa vừa bước lên cái này mảnh hải ngoại mặt đất, liền gặp cổ quái tu giả thu đồ đệ, xem ra việc này, chỉ sợ so với kia trên biển trăm năm chạy như bay, vẫn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Vô hình ma khí, cổ quái tu giả, thỉnh thoảng thu phàm nhân đệ tử, là tu sĩ gầy gò vừa mới đến trong truyền thuyết hải ngoại mặt đất, liền đã được biết đến quỷ dị tin tức, cái kia vụ mình sơn thượng tồn tại. Là đồng loại, hay vẫn là nguy cơ? Làng trai bờ biển phạm nhân, lật thiên dĩ nhiên kết luận là nhân tộc không thể nghi ngờ, liền ngôn ngữ đều cơ hồ giống nhau, chỉ là thu phạm nhân đệ tử, lại căn bản không phải tu tiên giả có thể làm được sự tình, là trong lòng nghi hoặc càng ngày càng sâu thời điểm. Ở phía xa không trung, đống nhiên hiện ra hai đạo Hắc quang, hình như có người khống chế lấy bảo vật chính phi hành mà đến. Phát giác không trung khác thường, tu sĩ gầy gò trong mắt ngưng tụ, Một cỗ linh lực cũng trong nháy mắt trốn vào đến ngưng huyết phách ở bên trong, đem trong cơ thể khí tức chuyển biến làm nhân loại, linh lực cũng thu nạp đến mức tận cùng. Ngay tại lúc đó, Tam thốn đạo nhân căn bản không cần chủ nhân phân phó, thi triển ra quỷ đạo bên trong pháp môn đem thân thể dần dần tiêu tán thành hư vô. Cũng không lâu lắm, xa xa Hắc Quang cũng đã bay chống đỡ đến vừa mới này tòa làng trải phía trên, và hai cái thân hình cách ghan mặc cùng tu sĩ tương tự nhân loại cũng xuất hiện tại lật thiên trước mắt. chương 390, Tu Ma Giả Chỗ dừng cây cách làng trại không tính quá xa, Lật Thiên cũng không có tận lực gần ngất thân hình, chỉ là hắn bây giờ trong cơ thể khí tức như là người ngoại bất xâm nhập linh thức cảm giác, cũng chính là một cái bình thường phạm nhân mà thôi. Thân là âm quỷ thân thể tam thốn cũng không có ngưng huyết phách cái kia trùng dị bảo, bị người phát giác đến khí tức chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền toái, là phát hiện có mặt khác cùng loại tu sĩ nhân tộc sau khi xuất hiện, quỷ buộc liền đem chính mình trốn vào hư vô. Quỷ đạo chi pháp, trong đó độn thuật có thể so sánh tu sĩ vẫn muốn huyền diệu. Bản thể chính là quỷ thân Tam thốn, thi triển ra loại này đặc thù độn pháp sau đó, liền tính toán lật thiên bây giờ không tỉ mị dùng linh thức cảm giác, cũng không dễ dàng phát giác đến khắc thường, đó là đem bản thể hoàn toàn tiêu tán thành tinh thuần âm khí một loại độn pháp, hắn che giấu đặc tính so ngũ hành độn thuật cũng cao hơn ra một bậc. Xa xa hai đạo Hắc quang theo thứ tự là hai kiện đen kịt trường kiếm, bên trên nó đứng vững hai cái ăn mặc áo xám trung niên nam tử, hình dạng thân hình cũng đều cùng nhân tộc không hề khác nhau chỉ là hai trong mắt hình như có một tầng nhàn nhạt hắc mang chấp động. Hai người đạp tại Hắc kiếm thượng vòng quanh làng trài trên không dạo qua một vòng, rồi sau đó liền rơi xuống suy sụp, cũng không lâu lắm, liền một người mang theo một cái 4-5 tuổi hải tử bay lên trời, bay về phía xa xa. Bị mang cách ra môn hải đồng, chính là vừa vặn cái kia tráng hán ngư dân hai cái hài tử, lúc này bị mang lên không trung sau lập tức bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, và làng trài ở bên trong tráng hán ngư dân cũng thần sắc dây rũa lấy rôi ra một cái bàn tay khổng lồ Lại cách chính mình hai cái hải tử càng ngày càng xa Cái gọi là tu giả thu đồ đệ Thật không ngờ đơn giản thô bạo Là cái kia hai cái đạp trên hắc kiếm Cái gọi là tiên ra xa xa đi xa thời điểm Vốn là thân ảnh gầy gò chỗ đứng dựng trong rừng cây Từ lâu không có một bóng người Là hai cái tu giả mang theo hải tử bay đi đồng thời Lật thiên cũng thi triển ra ngũ hành độ thuật Theo sát tại hai người sau lưng Mặc dù độn pháp tốc độ cùng cổ bảo phi hành hoàn toàn không cách nào so sánh Thực sự cùng mà vượt phía trước hai người Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, cái kia hai cái tu giả tuyệt đối là nhân loại, cũng chỉ có tương đương với tu tiên giả trúc cơ kỳ trái phải tu vi, và hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động, lại không phải tinh thuần linh lực, mà là một cô ma khí. Dùng nhân loại phía thân thúc dục ra ma khí không chế phi kiếm, lại không mất thần chí, loại này nhân tộc lại như là tại vẫn tiên trận trong những cái kia bị chủng nhập ma trùng tu sĩ, nhưng mà làm cho lật thiên cảm thấy kinh ngạc nhưng lại là ở đẳng kia hai cái ma vật trong cơ thể, hắn vậy mà cảm giác không đến ma trùng không có bị chủng nhập ma trùng nhân loại, trong cơ thể tồn tại chân chính ma khí, hơn nữa lại thần chí không mất, còn có cái kia ngư dân trong miệng cái gọi là tu giả. Tu giả, chỉ quyết không là tu tiên giả, cái kia liền chỉ có một loại giải thích hàm nghĩa, tu ma giả. thi triển lấy độn pháp lật tiền, lúc này suy đoán tu giả chân chính hàng nghĩa, trong nội tâm cũng không khỏi được đống nhiên lạnh leo, tu sĩ có thể tu tiên, đó là hay không cũng có thể tu ma. Theo sau hai cái tu giả bay ra rất xa, Lật thiên lúc này kinh hãi cũng càng làm sâu sắc trầm, tại đây mảnh tràn ngập vô hình ma khí chính là hải ngoại trên mặt đất, hắn thi triển đạo pháp, cũng bị chung quanh ma khí áp chế, sở muốn tiêu hao linh lực gần như là bình thường mấy lần. Đã kết luận đối phương cũng không phải tu tiên giả, Lật thiên cũng không ẩn nấp thân hình, mà là tại tiếp cận hai người sau lưng lúc đột nhiên hiện ra chân thân, sau đó hai vung tay lên, hai đạo thiên cực chi viêm bị bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp xâm nhập đến thân thể của đối phương. Tương đương với trúc cơ tu sĩ hai cái tu giả căn bản không có phát giác đến nguy hiểm, đã bị lật thiên pháp thuật đánh chúng, thân chúng lưỡng nghi độc diễm cái kia người trực tiếp bị hóa thành một vũ máu, và cái khác tức thì thần sắc thống khổ điệu từ không trung xoay người ngã xuống. Cũng không để ý tới rơi xuống tu giả, lật thiên gọi ra cổ bảo phi hành, trước đem rơi xuống và ở dưới hai cái hài tử ôm lấy, rồi sau đó mới xuống đến mặt đất. Hai cái mấy tuổi đại hải tử vốn là bị lạ lấm ngoại nhân cưỡng ép mang đi, rồi sau đó đột nhiên bay lên không trung. Vừa mới lại là tại rơi xuống thời điểm bị lật thiên tiếp được, luôn phiên biến đổi lớn, hai cái hài đồng đã sớm sợ tới mức hôn mê rồi. Đem hải tử đưa cho hiện thân mà ra tam thốn, lật thiên phân phó quỷ buộc đem hải tử đưa về làng trại, rồi sau đó đi đến cái kia bị sắt diễm đốt hủy lấy kinh mạch tu giả trước mặt. Nếu không là muốn lưu cái người sống, lật thiên một đoàn xích huyết sắt diễm cũng sớm đã đem đối phương săn giết, bây giờ mặc dù không chết, có thể cái kia tu giả cũng đã gần như hôn mê, lại trải qua từ không chúng cái này một ném Hiện tại có thể chỉ còn một hơi rồi. Cũng không có hỏi tham đối phương ý tứ, tu sĩ gầy gọ trực tiếp thỏ ra một cố mang theo linh hồn chi lực linh thức, trực tiếp xâm nhập đối phương trong óc, cưỡng ép do thám biết lấy hắn linh hồn đại khái chi nhớ. Loại này bá đạo siêu hồn thuật, tại tu tiên giới cũng rất có người sử dụng, nhưng mà phía sau quả, chính là bị siêu hồn chi nhân chắc chắn hồn bay phách lạc, như vậy chết hết, một ít danh môn đại tông cũng cơ hồ đem hắn quy nạp là tà dị đạo pháp, nhưng mà lại cũng không ngăn cản đối ngoại người sử dụng. Tại một ít đặc thù tình huống, loại này siêu hồn thuật cũng có thể sinh ra thật lớn hiệu dụng, nhưng mà nhưng lại có nghiêm khắc sử dụng điều kiện, cái kia chính là người làm phép cảnh giới, phải so với tay cao hơn rất nhiều, một khi cảnh giới tương tự tu sĩ giữa sử dụng, cái kia rất có thể hình thành một hồi linh hồn đối với bác. Tương đương với trúc cơ kỳ tu giả, dùng lật thiên bây giờ nguyên anh cảnh giới, đối với hắn thi triển siêu hồn thuật nhưng lại là không cần tốn nhiều sức, bất quá khi đối phương trí nhớ mơ hồ bị dần dần cảm giác về sau. Tu sĩ gầy gò thần sắc cũng càng thêm âm trầm. Sau nửa ngày, đã trọng thương tu giả hoàn toàn bỏ mình, và Lật Thiên đứng yên ở tại chỗ, hồi tưởng đến biết được kết quả, lông mày thanh tu phong càng là chăm chú khóa lên. Không bao lâu, Tam thốn thân ảnh liền xuất hiện tại sau lưng, đem hai cái hài tử vụng trộm đặt ở cái kia hộ tráng hán nhà cửa ra vào về sau, quỷ bộ cũng liền lập tức phản hồi. Nhìn qua đã không có khí tức áo xám nam tử, Tam thốn đạo nhân nghi hoặc mà hỏi thăm, "Chủ tử, cái này cái gọi là tiên gia tu giả?" Rốt cuộc là cái cái địa vị gì? Thật sâu gọi ra một hơi, Lật Thiên đem chính mình siêu hồn biết được mơ hồ trí nhớ chậm rãi giảng thuật đi ra, và tam thốn đạo nhân một bên nghe, một bên cũng lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Lật Thiên suy đoán không có sai, tráng hán ngư dân trong miệng cái gọi là tu giả, hoàn toàn chính xác chính là tu ma giả, cùng tam châu tu tiên giả cùng loại, chỉ là tu tiên giả đi chính là cảm ngộ thiên địa ngộ đạo chi lộ, và tu ma giả nhưng lại là một loại tu luyện ma công nhân tộc tu sĩ. Ở đằng kia áo xám ma tu trong trí nhớ Nơi này Phàm nhân một khi người mang linh căn Cũng sẽ bị mặt khác cái gọi là tu giả tìm được Rồi sau đó dạy bảo ma tộc công pháp Tu luyện sau đó dùng thu nạp trong không khí vô hình ma khí là tiến dai thủ đoạn Hắn tăng lên cảnh giới tốc độ so tu tiên giả cần phải rất nhanh rất nhiều Cái này tu ma giả cảnh giới không cao Biết cũng cực kỳ có hạn Hắn cùng với cái kia đồng bạn chỉ là hắn tu ma trong môn phái đệ tử Phụ trách thu không hề linh căn phạm nhân hài đồng Sau đó bị môn phái sử dụng nhưng mà rốt cuộc muốn phàm nhân hải tử có gì dùng, trong trí nhớ của hắn cũng biết không rõ, hình như là trong môn phái một loại cơ mật. Quỷ dị hải ngoại mặt đất, xuất hiện dùng ma tộc công pháp tu luyện nhân tộc, tin tức này không thua gì một đạo sấm xét, đem vừa mới bay qua đại dương mênh mông chủ tớ hai người khiếp sợ. Liên Tam thốn đạo nhân loại này khéo léo, yên tâm 100% nhãn linh lợi thế hệ, tại biết được cái này khủng bố tin tức về sau, cũng sững sờ điệu giật mình tại nguyên chỗ, sau nửa ngày không nói gì. Tam Châu mặt đất Tồn tại yêu vật quỷ thể, vô số nơi hiểm yếu tuyệt địa, cũng có được bị ma khí đồng hóa ma vật cùng chân chính biến hóa thần ma tộc. Thế nhưng mà lật thiên cùng tam thốn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhân tộc vẫn có thể tu tập ma tộc công pháp, do đó độ nhập ma đạo. Đạo gia tu sĩ, tu luyện chính là đạo pháp đạo thuật, mục đích cuối cùng nhất là chứng được đại đạo, thành tựu chân tiên, cái kia tu ma giả mục đích, lại là như thế nào, chẳng lẽ độ nhập ma đạo sau đó, tu vi đạt tới đỉnh phong biết bay thăng ma giới, thành tựu chân ma phía thân. Tam Châu truyền thuyết chỉ có tiên giới, có thể chưa từng nghe qua ma giới chi thuyết, chân chính ma tộc tại thượng cổ xuất hiện qua, mọi người cũng liền cho rằng đây chẳng qua là một loại dị tộc, như là yêu tộc bình thường, cùng nhân tộc là ngang nhau địa vị, thế nhưng mà đã xuất hiện ma tu công pháp, nhưng lại cùng tu sĩ cảnh giới cùng loại, chẳng lẽ lại ngoại trừ tu tiên giả hướng tới tiên giới, thật đúng là có một loại khác ma giới, hoặc là nói, liền chân tiên cũng là như là ma tộc dị tộc. Thật sâu nghi hoặc, khiến cho chủ tớ hai người tương đối không nói gì. Quái gì tu ma giả cũng quật ngã hai người dĩ vãng nhận thức, tam trâu phía trên cái kia hai cái chân chính ma tộc, có lẽ không dạy bảo ra cái gì tu ma giả, tại hải ngoại mặt đất xuất hiện tu ma giả, chẳng lẽ là phiến thiên địa này trong cái loại này vô hình ma khí chính là duyên cớ. Không biết tổng hội biến hóa là sợ hãi, tại đây mảnh lạ lâm thổ địa thượng, tu sĩ gầy gò cũng cảm giác được thật sâu kiên kỵ, kiêng kỵ lấy cái loại này thần bí ma tộc công pháp cùng cổ xưa và tàn bạo dị tộc cũng kiêng kỵ lấy trong không khí không chỗ nào không có vô hình ma khí. Đã qua hồi lâu, Tam Thốn đạo nhân kinh hãi thần sắc mới hòa hoan vài phần, miễn cương cười mịa một tiếng, nói, Chủ tử, cái này mảnh hải ngoại mặt đất cùng Tam Châu khác nhau rất lớn, chúng ta sau này nên phải cẩn thận làm việc, nhưng mà ngài có biến ảo khí tức dị bảo, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức nguy hiểm, chúng ta chỉ phải tìm được mất hồn hoa, liền lập tức phản hồi Tam Châu, liền tính toán nơi này là ma tộc địa bàn cũng cùng cách nghìn vạn giảm xa tam Châu mặt đất không có nửa phần liên. Quan. Khẽ gật đầu, Lật Thiên lúc này đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lỏng, phất tay gọi ra lưỡng nghi độc diễm, đem dưới chân ma tu thi thể thiêu, rồi sau đó như vậy rời đi. Tại ma tu trong trí nhớ, vụ minh sơn cách nơi này chỉ có hơn 10 giảm xa, đã đã được biết đến có tu ma giả tụ tập thành một phái, Lật Thiên liền chuẩn bị đi đến một chuyến, mục đích của chuyến này là giải trừ ma độc mất hồn hoa, nhưng mà thiên tài địa bảo linh thảo linh hoa cũng không phải là tùy chỗ có thể thấy được. Có ngưng huyết phách hộ thân, liền tính toán lâm vào tu ma giả nơi tụ tập, Lật Thiên cũng không phải quá mức để ý, Bàn Vân tổ sư chuyển biến khí tức dị bảo, trừ phi dùng cùng dai tu sĩ sử dụng linh thức tỉ mỉ tại trong cơ thể hắn cảm giác, mới có thể phát giác chút ít khác thường, nếu không tại ma vật trong mắt, chính hắn liền cũng là một cái khí tức tinh thuần ma tộc. Tu vi đạt tới nguyên anh ma vật, tại đây mảnh quỷ dị trên mặt đất có lẽ tồn tại, nhưng mà tuyệt đối sẽ không quá nhiều chính là và Lật Thiên muốn do thám biết vụ Minh Sơn một nguyên nhân khác, lại là muốn tìm hiểu một phen cái này mảnh trên mặt đất phải trang toàn bộ tồn tại linh căn nhân tộc, cũng đã thành ma tộc tu sĩ. Tiên cùng ma, tại đây mảnh hải ngoại trên mặt đất, gần như phá vỡ Lật Thiên dĩ vắng biết, nếu là cái này mảnh trên mặt đất trải rộng lấy tu ma giả, đây cũng là chứng minh bọn họ cùng tu tiên giả gần như cùng loại, bất đồng chính là, tu tiên giả chưa bao giờ thấy qua trần tiền, và tu ma giả trong lại tồn tại chân chính ma tộc. Đi theo Lật Thiên sau lưng Tam Thốn đạo nhân kinh hãi một hồi sau đó cũng liền khôi phục thái độ bình thường, dung đùi đắc ý địa đồng xem tây nhìn, cái này mảnh gần bờ biển bên cạnh cây cối mọc lên san sát như rừng, đến cùng Tam Châu không có gì bất đồng, chỉ là trong không khí vô hình ma khí cũng làm cho hắn cái này bức quỷ thể cực không thoải mái, nhưng mà thực sự có thể bình thường hành động. Quỷ buộc Tam Thốn cũng là có ưu điểm của hắn, đến nơi này quỷ dị hải ngoại đại lục lật thiên mới phát giác Tam Thốn cái này bức quỷ thể chỗ tốt, tại đây vô hình ma khí bên trong. Nếu là đổi thành một người tu sĩ, chỉ sợ đem nửa bước khó đi, và âm hồn quỷ thể lại có thể hành tẩu tự nhiên, thi pháp tùy ý. Trường 391, ma Tu Cứ Điểm Vô hình và khủng bố ma khí, gần như đem trong trời đất ngũ hành linh khí khu trục không còn, trừ phi là bay lên mấy vạn trượng không trùng, nếu không tu tiên giả muốn khôi phục linh lực, liền chỉ có thể dựa vào lấy linh thạch, tại bên ngoài đem rất khó hấp thu đến linh khí. ỉ vào yêu thân cường hành cùng trong cơ thể ngũ hành linh can. Tu sĩ gầy gò hành tẩu tại đây mảnh che kín vô hình ma khí chính là hải ngoại mặt đất, cũng là miễn cưỡng có thể thích ứng nhưng mà lớn nhất lực cản hay vẫn là bản vân tổ sư ngưng huyết khách, nếu là đổi thành tu sĩ khác, tại vô hình ma khí trong sẽ bị đẻ nén đến mức tận cùng. Cái kết như cùng là một loại lục địa sinh vật cưỡng ép bị khu trục đến trong biển rộng sinh hoạt đáng sợ cải biến, chỉ có một chút cường đại giống mới có thể ở trên biển nghỉ lại, sinh tồn hoàn cảnh kịch liệt ngực chuyển, cũng không phải là đám tu tiên giả có thể đơn giản thích th Nhưng mà vô hình ma khí đối với âm quỷ tam thốn ngược lại là ảnh hưởng không lớn, vốn là thoát ly thân thể quỷ thể, hắn thích hướng năng lực cũng so nhân loại càng cường đại hơn. Hành đầu tại một mảnh rậm rạp rừng cây, Lật Thiên cảm giác lấy tam thốn đạo nhân điềm nhiên như không có việc gì thần thái, trong nội tâm không khỏi cảm khái, nếu là không có ngưng huyết phách hộ thân, dùng bản thể khí tức tại đây hải ngoại mặt đất hoạt động, hắn đều cực không được tự nhiên, xem ra quỷ thể cũng là có quỷ thể chỗ tốt. Chủ tớ hai người cũng chưa khống chế cổ bảo phi hành. Mà là trên mặt đất đi nhanh, vừa mới leo lên cái này mảnh quỷ dị mặt đất liền gặp tu ma giả, hay vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Mặc dù đi bộ, nhưng hai người tốc độ có thể không tính chậm, lật thiên yêu thân không cần nhiều lời, tam thốn cái kia phó quỷ thể cũng là cực kỳ nhẹ nhàng, hơn 10 dặm khoảng cách, hai người không đến cả buổi thời gian cũng đã đổi tới. Xa xa là một tòa núi cao, nhưng mà thân núi chung quanh lại trải rộng lấy từng đoàn từng đoàn hại sương mụ, lộ ra ngông lung thần bí. Là lật thiên cùng Tam Thốn tiếp cận đến cái này tòa cái gọi là Vũ minh sơn lúc, cũng đã nghe được một loại dị tiếng nổ. Đó là trùng sóng biển đánh ra lấy nham thạch tiếng oanh minh, mặc dù không lớn, lại cực kỳ rõ ràng. Vũ minh sơn cách bờ biển không tính quá xa, bị hải xương mù bao phủ cũng là tính toán bình thường, thế nhưng mà cái kia từng tiếng sóng biển đánh ra, nhưng có chút quái dị, tỉ mỉ nghe qua, ở giữa giống như còn kèm theo kim loại va chạm đâm tiếng nổ. Đứng tại chân núi, Lật Thiên thần sắc mặt ngưng trọng điệu thò ra linh thức, cảm giác lấy cái này tòa xương ngủ tràn ngập núi cao, và Tam Thốn đạo nhân cũng là tò mò đang trông xem thế nào. Không lâu sau đó, tràn ra linh thức bị Lật Thiên thu hồi, lông mày thành tu phong cũng dần dần nhỏ lên, đứng tại nguyên chỗ trầm tư không nói, quỷ buộc đợi sau một lúc lâu tự giác không thú vị, liền thấp giọng hỏi: "Chủ tử, cái này tòa vụ Minh Sơn, còn có cái gì cổ quái?" Tam Thốn đạo nhân mặc dù tu vi tại đường đi trong tăng lên không ít, thế nhưng chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ tình trạng, Có lật thiên tại, hắn cũng không nên chính mình dùng linh thức cảm giác, cái này phiến đại địa vốn là quỷ dị, nếu là bởi vì tu vi không đủ và trọc phiền phải gì có thể liền không ổn rồi. Mặc dù hèn mọn bị hội, có thể tam thốn cũng biết tốt xấu, dị vực tha hương, hay vẫn là mọi sự coi chừng cho thỏa đáng. Bình thường thân núi, hình dạng lại giống như núi lửa, bên trong hẳn là ánh sáng, nhưng mà tại sơn khẩu chỗ có không kém trận pháp hoặc cầm chế, không biết trong đó tình huống, ta cũng không nên tùy tiện cảm giác. Tu sĩ gầy gò nhữ mày nói ra, cái này tòa quái dị vụ Minh Sơn, hoàn toàn chính xác cùng một ít núi lửa cùng loại, đỉnh núi là cửa động, nhưng mà mới tới nơi đây, Lật Thiên cũng không có tùy tiện đem linh thức thăm dò vào. Bố tại Sơn khẩu chính là một tầng ma khí nồng hậu dày đặc pháp thuật, xem ra huy lực bất Phàm tại đây thân núi ở bên trong, cũng tất nhiên là những tu ma giả kia hạ ổ nếu là quả thật dẫn xuất cường đại ma vận liền tính toán Lật Thiên đeo lấy có thể chuyển đổi khí tức dị bảo, cũng chưa chắc có thể bình an vô sự Chủ tớ hai người nhìn qua sương mù tràn ngập núi cao, nhất thời tương đối không nói gì, tự tiện xông vào quá mức liều lĩnh, tràn ngập vô hình ma khí chính là hải ngoại trên mặt đất, liền tu ma giả đều tồn tại, ai biết chỗ này trong hang ổ có thể hay không tồn tại như là Tam Châu cái kia hai cái hóa thần ma tu đáng sợ ma tộc, nếu là như vậy rời đi, lại buông tham một lần hiểu rõ cái này phiến đại địa cơ hội. Chầm ngâm sau nửa ngày, Tam Thốn Như có điều suy nghĩ nói, chủ tử, cái này hải ngoại mặt đất nhìn như vô biên vô hạn chắc hẳn cùng tam trâu lớn nhỏ cùng loại liền tính toán trải rộng ma vợ cái này bờ biển có lẽ chưa chắc sẽ tồn tại quá mức cường đại ma tộc nếu bỏ qua cái này vụ minh sơn chúng ta hướng mặt đất ở chỗ sâu trong thăm giò không biết vẫn gặp được nguy hiểm gì không bằng sẽ đem ở bên trong giò xét một phen nói không chừng vẫn có thể hiểu rõ một ít cái này phiến đại địa chân thật tin tức khẽ gật đầu, tu sĩ gầy gò tỏ vẻ tán thành mới tới dị địa cũng có thể từ bên ngoài nhập thủ giò xét Nếu là có thể đạt được cái này phiến đại địa tin tức, sâu hơn vào bụng địa, cũng tốt có chút chuẩn bị, vừa mới cái kia hai tu ma giả cảnh giới thật sự thấp kém, trong trí nhớ cũng gần như không có rời khỏi qua cái này vụ minh sơn quá xa, cái loại này tin tức đối với lật thiên mà nói tái sinh dùng không lớn, hẳn muốn, là cái này mảnh khắp mặt đất tu ma giả đại khái tình huống cùng ma tộc tin tức. Mạnh mẽ xông tới cũng không tính việc khó, chính là không biết cái này trong lòng núi, cảnh giới cao nhất tu ma giả hội hiểu tới trình độ nào. Lật thiên có chút do dự nói, đối với chưa từng nghe qua tu ma giả, hắn cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết, nếu như dùng khôi lỗi do thắng biết, tại trải qua trận pháp hoặc cấm chế sau đó, liên tiếp khôi lỗi linh thức cũng sẽ bị trận pháp cấm chế ảnh hưởng, do đó không cách nào nữa đơn giản thúc dụ, khôi lỗi chứng kiến cảnh vật cũng sẽ không chuyển quay lại đến chủ nhân trong mắt. Muốn không kinh động trong lòng núi tu ma giả, tam thốn ngược lại là có một biện pháp. Đang tại lật thiên có chút khó sử dụng loại thủ đoạn nào lẹn vào lòng núi thời điểm. Quỷ buộc ra vẻ thần bí mà hỏi thăm, không biết chủ tử nhưng còn có dịch dung đan. Nghe được Tam Thốn không nói biện pháp, mà là hỏi dịch dung đan, Lật Thiên cũng kỳ quay nói, trong túi chữ vật vẫn còn có mấy hạt, người muốn dịch dung đan có gì dùng. Lúc trước mua tự linh sơn thành dịch dung đan, Lật Thiên còn thừa lại 6-7 hạt, nhưng mà dựa vào dịch dung đan công hiệu, có thể không cách nào đem người sử dụng cải biến là ma tộc bản thể cái loại này đáng sợ bộ dạng, còn không bằng hiện tại đeo lấy ngưng huyết phách. Tại người khác xem ra hắn còn là một chính gốc tu ma giả. Hát hát, có một hạt thuận tiện, chủ tử mời lấy ra, tam thốn cho ngài biến cái hy kịch nhỏ biện pháp. Quỷ bộc nói xong, một hồi cười mịa, và lật thiên nhìn hắn một cái, liền trực tiếp lây ra một hạt dịch dung đan, đưa tới. Tiếp nhận đan dược, tam thốn đạo nhân vậy mà một ngụm đem hắn nuốt vào, ngưng tụ thành quỷ thể sau đó, mặc dù cũng có thể phục dụng tu sĩ linh đan, chỉ là dược hiệu muốn nhỏ hơn rất nhiều, và hắn lần này cổ quái cử động, thấy lật thiên cũng là một hồi im lặng Trong lòng tự nhủ tại đây quái dị hải ngoại mặt đất, vị này quỷ buộc còn có tâm đùa nghịch đùa nghịch kẻ dở hơi hay sao? Là tam thốn nuốt vào dịch dung đan về sau, lập tức bắt đầu vận chuyển khởi quỷ đạo phía thuật, trong cơ thể âm khí cũng bắt đầu bốc lên cuộn cuộn, tại một hồi cổ quái thủ quyết biến hóa sau đó, tam thốn đạo nhân hình dạng vậy mà đã bắt đầu bắt đầu văn mèo Dịch dung đan dược hiệu, lật thiên sớm đã biết được, lúc này cũng tò mò địa nhìn qua quỷ buộc, xem hắn muốn biến ảo ra cái gì bộ Nhưng mà chủng Tam Thốn Đạo Nhân hình dạng tại một hồi vặn vẹo chuyển biến, lần nữa cố định sau đó, dùng lật thiên tâm tính cũng không khỏi được kinh hãi. Tại trước mắt của hắn, vốn là thấp bé Tam Thốn Đạo Nhân đã biến hóa thành một người trung niên tu sĩ, tướng mạo bình thường, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn cùng một phàm nhân thật cũng không có quá lớn bất đồng, và làm cho lật thiên kinh ngạc, nhưng lại là quỷ buộc cái này bày ra mới gương mặt, cùng hắn vừa mới chém giết hai tu ma giả một trong, vậy mà giống như lúc chương 392. Tam thốn thiên phú, nhìn xem tam thốn ăn vào dịch dung đan về sau, vậy mà biến hóa thành vừa mới bị chém giết tu ma giả bộ ráng, lật thiên lập tức một hồi kinh dị. Dịch dung đan công hiệu là cải biến hình dạng thậm chí khí tức, nhưng mà biến ảo ra bộ ráng cũng không phải là người dùng có thể quyết định, có khả năng là một cái trắng hán, cũng có khả năng là một cái thấp bé thiếu niên. Hắc hắc chủ tử, tam thốn hiện tại bộ ráng, người xem lấy có thể nhìn quán mắt. Đáp ý một hồi cơm nịa, quỷ buộc nói tiếp, cái này siết là âm thúc truyền thụ. Dùng quỷ đạo huyền diệu kết hợp dịch dung đan dược hiệu, ta cái này bức quỷ thể có thể tùy ý biến nào ra người khác hình dạng, nhưng mà dịch dung đan hiệu lực qua đi, cũng liền khôi phục nguyên dạng rồi. Nghe được Tam thốn đạo nhân giải thích, Lật Thiên cũng là thoải mái, quỷ thể vốn là âm khí ngưng tụ, mượn nhờ dịch dung đan dược hiệu, biến hóa ra hắn hình dạng của hắn cũng không tính việc khó, nhưng mà quỷ bộ như thế cách làm, đến cùng ý muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn dùng vừa rồi chém giết tu ma giả thân phận lẫn vào Vũ Minh Sơn. Nghi vẫn còn chưa lối ra, Tam Thốn liền thần sắc hèn mọn bị hồi nói: "Vừa mới cái kia tu ma giả bị chủ tử săn giết, Tam Thốn liền mượn cái này thân phận, thay ngài lao tìm hiểu một phen cái này ma tu cứ điểm." "Hắc hắc, chủ tử yên tâm, đồng bạn của bọn hắn chắc có lẽ không cẩn thận như vậy, ngài chỉ cần phân ra chút ít ma tu khí tức đem ta bảo vệ, việc này tất nhiên thuận buồm xuôi gió." Đổi thành tu ma giả hình dạng Tam Thốn, nói ra một phen người can đảm đề nghị, và Lật Thiên suy tư một lát, liền cũng gật đầu đáp ứng, cùng hắn xông vào, đến không bằng như vậy lẫn vào liền tính toán bị người nhìn thấu, cùng lắm thì tại đây trong lòng núi đại chiến một hồi. Suy đoán vụ Minh Sơn trong chưa chắc sẽ có tù vì cao thâm ma tu, lật thiên liền đem trong cơ thể tinh thuần ma khí phân ra một cỗ, đem tam thốn quỷ thể bào khỏa, rồi sau đó lây ra một kiện áo bào xám lại để cho quỷ bộ thay đổi. Lật thiên trong cơ thể khí tức nếu không phải vận dụng thật lớn đạo pháp, như cũng là nồng đậm tinh thuần ma khí, trừ phi cảnh giới khá ma tu tỉ mỉ do tháng biết, nếu không là sẽ không dễ dàng bị phát giác Dùng ma khi đem tam thốn bao phủ, quỷ bộ cũng tựa như đồng nhất thân ma khí chính là ma tu bình thường, tại bề ngoài đã nhìn không ra chút nào khác thường, chờ hắn mặc vào cái kêu kiện áo bào xám giống hệt chính là vừa rồi chết ở lật thiên tri thủ tu ma giả. Xem xét một phen cũng không sơ hở, tam thốn thẳng trực lưng và thắt lưng, cơ cơ thân thể, rồi sau đó đối với lật thiên ngưng chọc nói, chủ tử, trong chốc lát chúng ta tiến vào vụ minh sơn, ngài liền phụ trách xem xét trong đó tình hình, một khi nguy hiểm liền trực tiếp ra tay. Còn lại không cần nhiều quản, lời nói cũng không cần nhiều nói. Nhìn xem Tam Thốn mới diện mạo, Lật Thiên ngược lại cũng có chút buồn cười, nhưng mà nghe được đối phương ngưng trọng ngữ khí, liền gật đầu, nói: "Tốt, hết thệ từ ngươi làm chủ, ta không mở miệng lạ." "Hắc hắc chủ tử, Tam Thốn cái khác năng lực không có, cái này từ trước đến nay người quan sao? Đây chính là thiên phú của ta, ngài liền nhìn được rồi." Hèn bọn bị ở địa một hồi cười miệng, cái này đối với cổ quái chủ tớ liền tiến nhập nồng đậm trong sương ngủ, treo núi mà lên. Cũng không lâu lắm, liền đi tới vụ Minh Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi ở trung tâm, là một cái hình tròn sân khẩu, mặc dù có trận pháp cấm chế vật che chắn thực sự có thể cảm giác được lòng núi hẳn là ánh sáng. Cái này cả tòa giống như núi lửa vụ Minh Sơn, đến tột cùng là tu ma giả môn phái, hay vẫn là ẩn núp lấy chân chính ma tộc, chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể cuối cùng biết được. Tại đỉnh núi quan sát một chút, Lật Thiên cùng Tam Thốn Đạo Nhân liền trước sau bước vào đến sân khẩu. Rồi sau đó hai người thân ảnh cũng biến mất tại một mảnh ảm đạm trong vòng sáng. Tiến vào sơn khẩu về sau, hai người đều không có vọng động, trong lúc này một mảnh màu xám, tốt như xa vào một mảnh vũng bùn, nhưng mà chung quanh lúc thì nhâng lên cường đại ma khí lại chứng minh nơi này nguy hiểm cùng quỷ dị. Cảm giác đến xuất hiện tại một chỗ khác không gian, mà không có lập tức lọt vào công kích, Lật Thiên liền cũng đoán được bố tại sơn khẩu, tất nhiên là một loại trận pháp, như là tu tiên giới hộ sơn đại trận cùng loại, nhưng mà vẫn cũng không lâu lắm Chủ tớ hai người không gian chung quanh trong liền ẩn ẩn hiển lộ ra từng chích cực lớn bàn tay, khô héo hố lượng Phát giác đến trận pháp bị xúc động, lật thiên thần sắc là lạnh lẽo, xem ra cái này tòa bao phủ tại vụ Minh Sơn trận pháp, là một loại công kích loại đại trận là phát hiện có người xâm nhập, cũng liền tự chủ quyết định phản kích. Trung quanh xuất hiện bàn tay khổng lồ đủ có vài chục chỉ, đầu ngón tay sắc bén như kiếm, mỗi một chỉ đều chấp động lên khiếp người lanh màng ngay tại lúc đó, một cố cường đại huy áp cũng trong nháy mắt kéo tới Đem hai người gắt gao tập trung. Pháp thuật xuất hiện, Lật Thiên cùng Tam Thốn nhưng lại không vận động, mà là riêng phần mình để phòng chung quanh bàn tay khổng lồ Là những đêm kia hai người vây quanh bàn tay sắp khởi sướng tiến công thời điểm, một tiếng không kiên nhẫn hỏi thăm cũng đồng thời chuyển đến. Tiểu tử ngươi trở lại sẽ không mình mở khải trận Pháp A, muốn tại trong trận tu luyện một phen hay sao? Theo tiếng nói chuyển đến, tại Lật Thiên trước mắt, một vị mặt vàng thanh niên cũng hiện thân mà ra, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn địa hướng về phía Tam thốn quát Đối phương chỉ có chút cơ hậu kỳ trái phải tu vi, so lúc trước chém giết hai tu ma giả cao hơn một đường, nhưng mà xem hắn thần sắc, trái lại như thật đem tam thốn đạo nhân trở thành vừa mới đi ra ngoài đồng bạn. Hắc hắc, vừa mới gặp lao Hữu liền trận pháp đều đã quên mở ra liền vọt lên tiền đến. Nóng lòng, nóng lòng, ngài đại nhân có đại lượng, sao có thể cùng ta không chấp nhận. Tam thốn đạo nhân cười miệng một tiếng, ăn nói khép nép nói. Vừa mới như vậy mạo nguyên chủ có thể so với đối phương cảnh giới thấp. Tàm thốn ngự khí liền cũng trực tiếp giảm hai cấp, đối phương nghe hắn vừa nói như vậy, cười nhạo một tiếng, rồi sau đó đánh giá lật thiên một cái, sắc mặt không kiên nhẫn cũng thu liễm vài phần. Lật thiên lúc này cảnh giới bị hắn áp chế đến vừa mới kết đan thực lực, đối phương phát hiện Tam thốn dẫn lao Hữu lại so với chính mình tu vi còn cao, cũng là trong lòng giật mình, lời nói giữa cũng khách khí rất nhiều, nói, đã tiền bối là tiểu lục bạn bè, cái kia liền theo ta vào đi, nhưng mà lòng núi nhưng không cho tiến bào, chúng ta tông chủ tính tình cũng không quá tốt. Mặt vàng thanh niên nói xong, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, rồi sau đó một đạo vết rách cũng chậm rãi mở ra, tiến vào vụ Minh Sơn, hướng cửa ra vào trong nháy mắt liền hiện ra tung tích. Chủ tớ hai người liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện, theo thanh niên kia bước vào đến lối ra, một hồi hôi mang hiện lên, cảnh vật trước mắt cũng rõ ràng. Đây là một chỗ cực lớn lòng núi, chiếm diện tích gần như vài dặm, chung quanh bốn vách tưởng là cả tòa núi thể, phản phất là một chỗ bị lấy hết đâu cực lớn thành động. Ở chung quanh rán chặt lấy thạch bích thành lập lấy một vòng phòng xá, nhưng mà đều là dùng thân núi hòn đá trực tiếp kiến tạo, lộ ra có chút dặn ẩn dị. Nhìn xem chung quanh cổ quái nhà đá, lật thiên thần sắc không thay đổi, một luồng linh thức cũng đã tán phát ra, cảm giác lấy phụ cận tình huống. Lục tử, ngươi cùng vương vũ đi làng trải thu hài đồng, làm sao lại ngươi trở lại rồi, hắn và hài đồng sao? Mang theo lật thiên hai người tiến vào lòng núi thanh niên, lúc này mở miệng hỏi, sắc mặt cũng có chút bất mãn. hắn à Đừng nói nữa, cái kia làng trài giao hai cái hài tử, có một cái vừa vặn chính náo lấy bụng, kéo đến là khóc như mưa, kêu cha gọi mẹ nhà, ta cùng vương vũ hợp lại mà tính, cái này muốn dẫn trở lại thật sự là quá mức phiền thoái, liền nghĩ trong thôn chờ thêm hai ngày, chủng cái đứa bé kia nhiều tại mang về đến, vừa vặn gặp ta vị này lão Hữu ta cái này chẳng phải cấp cấp đuổi đến trở lại, đem vương vũ ở lại làng trài ở bên trong rồi. Tam thốn đạo nhân thần sắc đống nhiên bất đắc dĩ, đống nhiên hưng phấn. Đem gặp phải việc vặt tâm phiền cùng vô tình gặp được lao hưu vui vẻ là diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, thấy một bên lật thiên đều trong nội tâm tán thưởng, phần này há mồm liền biên bồn sự, cũng là một loại cường hãn thiên phú. Vương vũ chờ ở làng trai rồi, vậy cũng tốt, các ngươi về trước đi, ta đi tìm hắn, không phải là tiêu chạy sao, không có gì lớn, chỉ cần là sống là được, đừng đến lúc đó đã về trễ rồi, tông chủ trách tội, ta có thể không chịu được nổi. Mặt vàng thanh niên nghe Tam Thốn vừa nói, cũng là tin là thật nhưng mà lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái kia gọi là Vương Vũ tu ma giả. Đối phương bước chân vừa mới khẽ động, Lật Thiên trong mắt liền hiện lên một đạo sắc cơ, nếu là bị hắn tìm kiếm, phát hiện cái kia gọi là Vương Vũ tu ma giả căn bản không có ở làng trại, sẽ phải phát giác đến Tam Thốn nói dối rồi. Không đợi Lật Thiên có chỗ động tác, Tam Thốn đạo nhân lập tức tiến lên một bước, kéo lại mặt vàng thanh niên áo bào, thấp giọng nói, "Hắc hắc, lại để cho Vương Vũ trùng buổi sáng một ngày cũng không có gì trở ngại, ta vị này lao hữu đến đây." thế nhưng mà tiễn đưa ta một vò tử linh kiểu, ngại không tới trước nếm thử. Nghe xong tam thốn đề cập linh kiểu, cái kia mặt vàng thanh niên lập tức thần sắc biến đổi, quay đầu cười tủm tìm nói, lục tử a hay vẫn là người tâm, ta đây liền từ chối thì bất kính nữa à, ha ha. Hai người một đôi ánh mắt, đồng thời hèn mọn bị hồi địa một hồi cười mịa, rồi sau đó như là nhiều năm hảo hữu tay trong tay mà đi, hướng về một chỗ nhà đá bước đi, chỉ là tam thốn đạo nhân bước chân thủy chung rơi xuống thanh niên kia nửa phần. Đúng là tại cố ý làm cho đối phương dẫn đường. Theo tại bảng giống như là hảo hữu trí giao phía sau hai người, lật thiên thần sắc một hồi cổ quái, là ba người đi vào gần như là cái kia mặt vàng thanh niên mang vào một chỗ nhà đá về sau, tam thốn đạo nhân còn tưởng là thật từ trong túi chữ vật lấy ra một vỏ tử linh kiểu. Tu sĩ gầy gò nhìn xem tam thốn lấy ra linh kiểu, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, tại vân quy trên lưng một năm kia, tam thốn đạo nhân thế nhưng mà lời thề son sắc nói qua, trộm tự lâm ra linh tiểu đã uống c Bây giờ lại lấy ra một vò, đây là liền chủ tử của hắn đều lừa gạt nha. Bất đắc di quy vô lại, Lật Thiên cũng không có cùng Tam Thốn tính toán một vò linh tiểu ý tứ, có thể vị kia mặt vàng thanh niên lại nhãn tỏa ra tinh Quang mà nhìn chầm chầm vào vò rượu, hình như nhiều năm tiểu quỷ bình thường, còn kém không có chạy xuống chút ít nước nhưng rồi. Thiên về một bên rượu, Tam Thốn một bên cùng đối phương ứng phó, đợi đến lúc uống sau một lúc lâu, vị này mặt vàng thanh niên máy hát cũng mở ra, cùng Lật Thiên cùng Tam Thốn là xương huynh gọi đệ đại khản đặc xưng Lục tử, muốn ta nói à, tại đây vụ Minh sơn liền ngươi cùng ta hợi ý, ta so ngươi tới đầu nằm trường chút ít, biết rõ đến cơ mật có thể so sánh ngươi nhiều hơn rồi, ngươi còn tưởng rằng chủng cái đứa bé kia nhiều tại mang về đến, căn bản chính là vô dụng, đến cuối cùng bọn hắn vẫn không thể như một hoạt tử nhân đồng dạng, bị mặt vàng thanh niên mất rồi bộ dạng say rượu, tự giác có chút nói nhiều hơn, dạng hòa nói, đến đến đến uống rượu, không đề cập tới những việc vật vánh kia, theo chúng ta những lâu la này cũng không có quan hệ gì. Hà <cười> ha, vị đại ca kia đến là có một tay luyện chế linh tiểu hào thủ đoạn. Cung Lật Thiên đụng đụng chén, mặt vàng thanh niên đem trong chén linh tiểu một ngụm uống cạn, loại này linh tiểu đối với tu ma giả mà nói cũng có được nhất định được công hiệu, mặc dù trong cơ thể vận chuyển chính là ma khí, lại có thể đem linh tiểu bên trong linh khí dần dần luyện hóa hấp thu, hoặc là nói là cải biến trong rượu linh khí tính chất. Cảm giác lấy đối phương dùng tu ma giả thân phận luyện hóa hấp thu linh tửu, Lật Thiên trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Xem ra loại tu luyện này ma tộc công pháp tu giả, đối với tu tiên giới linh tiểu cũng không xa lạ gì. Như vậy phải trăng tu ma giả môn, đối với tu sĩ si đan dược cũng đồng dạng có thể hấp thu luyện hóa đây này, dựa theo lật thiên suy đoán, một loại đáng sợ kết luận cũng hiện hiện tại trong óc chỉ sợ cái kia chân chính ma tộc, cũng vô cùng có khả năng đối với tu tiên giới tài nguyên, có thể tùy ý đem ra sử dụng. chương 393, Lòng núi hổm quan tài bằng băng. Đáng sợ suy đoán, làm cho lật thiên trong lòng phát lệnh Nếu là có thể như tu sĩ sử dụng linh thạch đan dược cùng các loại tu tiên tài nguyên, như vậy thân thể cường hành, tâm tính tàn bạo cổ lão ma tộc, chính là thế gian các sinh linh thiên địch. Đồng hóa dị tộc năng lực, rất khó chém giết bản thể, hung tàn xảo trá tâm kế, tăng thêm thực lực cường đại cùng có thể ngầm chiếm các loại tài nguyên thiên phú, chân chính ma tộc, chỉ sợ là ác ngộng tồn tại. Tam thốn đạo nhân cùng mặt vàng thanh niên ngâng ly cạn chén, khi thì dùng lời nói lời nói khách sáo, nhưng mà lại không hỏi ra quá nhiều hữu dụng tin tức Đối với lòng núi ở chỗ sâu trong bí mật, cái kia ma tu thanh niên cũng là ấp ngẫu nhiên một câu mang qua, cũng không do nói chuyện, giống như tại sợ hãi bị cái gì. Không có quá nhiều lúc, một vò tử linh tiểu đã thấy đấy, mặt vàng thanh niên cũng có chút men say địa cáo từ rời đi, nhưng mà nhưng lại không đi ra sân khẩu, mà là tiến nhập một cái khắc gian nhà đá, hắn uống nhập vào cơ thể nội linh tiểu có hơn phân nửa còn không có luyện hóa. Cái này là chuẩn bị trở lại chính mình cho ở sau tại đem linh tựu bên trong linh khí chuyển biến làm chính mình sử dụng ma lực. Trong nhà đá chỉ còn lại có Lật Thiên cùng Tam Thốn chủ tớ hai người, tu sĩ gầy gò lúc này càng là trầm ngâm không nói, tiến vào cái này tòa vụ Minh sơn sau đó. Lật Thiên đã đem chúng quanh nhà đá tất cả đều dò xét một lần, trong đó hơn phân nửa đều ở tu ma giả, nhưng mà cấp bậc cũng đều không cao, chỉ có hai người hiểu đến kết đan thực lực. Dư vị một phen vừa rồi cùng mặt vàng thanh niên đối thoại, quỷ buộc Tam Thốn miết miệng. Vị kia tu ma giả cũng là cơ cảnh, mặc cho hắn như thế nào khuyên bảo lường gạt, chính là không lộ ra lòng núi ở chỗ sâu trong đến cùng có mấy thứ gì đó, nhưng mà khi trước nói lộ ra miệng cái kia câu đám trẻ con sau này đều được biến thành hoạt tử nhân, lại làm hắn cực kỳ hiếu kỳ. Cũng không có bộ đồ đã có dùng tin tức, tam thốn đạo nhân lợi dụng linh thức truyền âm hướng lật thiên hỏi, chủ tử, chỗ này vụ mình sơn hẳn là tu ma giả một chỗ cứ điểm, như cùng chúng ta tam châu thượng một ít môn phái nhỏ, nhưng mà cái này lòng núi phía dưới. Chỉ sợ vẫn có dấu bí mật gì, những thu kia Phàm nhân hài đồng lại tại sao lại biến thành hoạt tử nhân sao. Dưới đất là một tầng đá núi, ước chừng kiến tại thân núi trung bộ, phía dưới còn có một chỗ càng lớn không gian, dùng linh thức cảm giác mặt đất, cũng có thể chuyển đến một tia chấn động, phía dưới tất nhiên tồn tại cái gì, chính là không biết có thể hay không có dấu chân chính ma tộc. Đồng dạng dùng linh thức truyền âm, tu sĩ gầy gò chóp lông mày chói chặt, dưới chân đá núi rất dày, nhưng mà lại ngăn không được hắn linh thức Chưa từng sâu giò xét nguyên linh do, cũng là đang lo lắng phía dưới thật sự tồn tại thực lực cường đại ma vật, nhưng mà đã đi vào chỗ này mà tu cứ điểm, không do thám biết một phen, chẳng phải là đến không một chuyến. Ta dùng linh thức do thám biết lòng núi, nếu là kinh gia ma vật, ngươi liền lập tức trốn vào trong tụ hồn bình. Lật thiên đem một đạo truyền âm phát ra, rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ, đem linh thức buộc thành một đầu tơ mỏng, chậm rãi xâm nhập dưới chân mặt đất. Theo linh thức không ngừng mà xâm nhập, sau nửa ngày, Lật thiên đã có thể cảm giác đến lòng núi tầng dưới, đó là một chỗ càng thêm chống trải thạch động, so bản thể chỗ tầng này gần như đại gia gấp đôi, và từng đợt kim thiết giao kích âm thanh cũng đồng thời truyền đến, hình như là có người tồn tại chế tạo lấy cái gì. Đem rất nhỏ linh thức chậm rãi tàn ra, cảnh trí xung quanh cũng dần dần rõ ràng, là cảm giác đến chân núi cái kia từng dãy hình chữ nhật băng tinh về sau, Lật thiên thần sắc thực sự trong nháy mắt ấm lãnh. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, chân núi cái kia từng dãy băng tinh Đúng là như là hỏm quan tải bằng băng chỗ và từng cái hỏm quan tàii bằng băng nội đều nằm một cái mấy tuổi lớn nhỏ hài đồng Tra ngập vô hình ma khí chính là hải ngoại lục địa Tu ma giả tụ tập vụ Minh Sơn bị phong tại hỏm quan tải bằng băng bên trong còn nhỏ hai đồng quái dị và âm trầm lòng núi khiến cho lật thiên đáy lòng từng đợt phát lệnh Tu ma giả thu thập Ph nhân hài đồng có làm được cái gì chẳng lẽ là như là tà tu hút hútàm nhân máu huyết hay vẫn là có cókhắc công dụng trong lòng núi mây trăm đạo băng tinh quan tài Làm cho tu sĩ gầy gò nghi hoặc đại sinh, bất quá khi hắn vừa định dùng linh thức tỉ mỉ do thám biết những hỏm quan tải bằng băng kia thời điểm, lại đột nhiên phát giác đến một cố cường đại uy áp quét tới. Trong ngáy mắt đem tản ra linh thức có rút lại thành một luồng, rồi sau đó thiết phục ở phía trên thạch bích, lật thiên cái này luồng linh thức mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia đột nhiên xuất hiện khổng lồ huy áp. Cũng chưa đem linh thức thu hồi, là không lâu sau đó vẻ này uy áp dần dần tiêu tán, lật thiên lúc này mới lần nữa tản ra linh thức Không tại điều tra hỏng quan tài bằng băng, mà là theo vừa rồi vẻ này uy áp truyền đến phương hướng bỗng nhiên tìm kiếm. Sau một lát, trong lòng núi một chỗ viên thai liền xuất hiện tại lật thiên trong ốc, tại đây tỏa tròn trên đài, khoanh chân ngồi một vị khô gầy đầu chọc láo giả, tại viên thai bốn phía, vẫn phân tán lấy một ít đen kịt ma vợ, thân cao hơn một trượng, ác mặt răng nanh, đúng là vài con chân chính ma tộc. Ngoại trừ cái ánh sáng kia đầu lão giả tính tỏa bất động bên ngoài, mấy cái ma tộc vậy mà đang không ngừng địa luyện hóa lấy cái gì Thỉnh thoảng liền truyền đến một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, như là một tiếng sấm rền bình thường tại trong lòng núi phá lên. Linh thức vừa mới cảm giác đến viên thai thượng tu ma giả cùng chung quanh ma tộc, lật thiên bản thể trong mắt liền lẻ lên tinh mang, bất ngờ đem tràn ra linh thức thu hồi. Tại cảm giác rời khỏi rồi lòng núi cùng thời khắc đó, ma tộc luyện chế cũng bị hắn nhìn thấy cái đại khái, đó là một loại tinh thể, dường như nguyên một đám đại khối băng, cùng chung quanh cái kia mấy trăm hòm quan tài bằng băng tài liệu tương tự. Mặc dù cách lây cái ánh sáng kia đầu lão giả còn xa, nhưng lật thiên cũng cảm giác đã đến một cỗ tương đương với nguyên anh tu sĩ nhàn nhà thuy ác, ngồi ở lòng núi ở dưới đầu chọc lão giả, đúng là một vị tu vi dùng nguyên anh tu ma giả. Cùng mình cấp bậc ma tu, lật thiên cũng không tại tùy tiện do thám biết, nếu không tất nhiên sẽ bị phát giác, do đó sinh ra sự cố. Chân núi cái kia mấy cái ma tộc thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ có kết đan cảnh giới trái phải, nhưng mà cái kia không ngừng luyện chế lấy băng tinh có lẽ chính là chế thành chung quanh hòm quan tải bằng băng tài liệu, mà ở ngoài núi liền có thể nghe được trận trận minh hưởng, cũng là những ma tộc kia tại trong lòng núi luyện chế hòm quan tải bằng băng thanh âm chuyển ra bố trí. Nguyên Anh Kỳ Tu Ma Giả, luyện chế lấy hòm quan tải bằng băng chân chính ma tộc, chỗ này vụ minh sơn, lộ ra càng ngày càng quỷ dị. Thật sâu gọi ra một hơi, Lật Thiên đem chính mình chứng kiến dùng truyền âm cáo chi tam thốn, và quỷ buộc tại một hồi trầm mạc sau đó, lập tức truyền âm nói chủ tử Những bị phong kia tại hóm quan tài bằng băng bên trong phạm nhân hài đồng, tất nhiên toàn bộ cũng đã gặp rủi ro, liền tính toán xuất thủ cứu giúp cũng là vô sự vô bổ, chỗ này vụ mình sơn quá mức quỷ dị, chúng ta không thể ở lâu. Lúc này tiến vào thân núi đã cả buổi có thừa dịch dung đan công hiệu cũng đã qua hơn nửa chủ tớ hai người liền không do dự, quyết định tạm thời rời khỏi chỗ này cổ quái ma tu cứ điểm. Quyết định chủ ý, tam thốn đạo nhân cùng lật thiên ra nhà đá, hướng về không lâu rời đi mặt vàng thanh niên chỗ ở đi đến. Quỷ buộc cùng đối phương gặp mặt sau lại là một fan khách sáo, rồi sau đó cáo chi chính mình người bạn thân này còn có chuyện quan trọng, muốn như vậy rời đi, đặc đến cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Mặt vàng thanh niên là Vũ minh sơn ở bên trong cùng loại chăm sóc lối ra nhân vật, trước đây uống người ta linh kiểu, lúc này cũng hiển lộ ra hảo sảng, chủ động mang theo hai người mở ra lối ra trận pháp, vẫn đưa ra thật xa, lúc này mới cùng lật thiên vị này bất thiện lời nói tiền bối lao ca chắp tay cáo biệt, hình như là nhiều năm láo Hữu Đi vào vụ minh sân xuống, chủ tớ hai người đi ra nồng đậm hải sương ngủ, cũng chưa nhiều lời, và là đồng thời thi triển ra đột pháp, xôi theo một cái phương hướng cấp cấp bỏ chạy. Không lâu sau đó, tại hơn 10 dắm bên ngoài một chỗ thấp bé trên núi hoang, tu sĩ gầy gò cùng quỷ buộc lúc này mới dần dần hiện ra thân hình. chương 394, ma tộc thế giới Chầm ngâm một lát, tu sĩ gầy gò trầm giọng nói ra, hải ngoại mặt đất, mặc dù tồn tại nhân loại, lại cũng sinh tồn mê muội tộc. Những chứa kia phàm nhân hài đồng hòm quan tài bằng băng, tất nhiên có chút đặc thù công dụng, Vũ minh sơn, bất quá là một chỗ ma tu cứ điểm, lại trấn thủ lấy nguyên anh cứng, giả, việc này chỉ sợ đem nguy cơ trùng trùng. Trong đôi mắt thần sắc lạnh dần, những bị phong ấn ở kia hòm quan tài bằng băng bên trong hài đồng, làm cho lật thiên nghi hoặc đồng thời, cũng giết ý tỏa ra, nhưng mà mới tới cái này khối lục địa, hắn cũng sẽ không liều lĩnh ra tay, ma tộc địa vực, cũng không phải là một người tu sĩ liền có thể tùy ý tung hành. Ngươi chạy trước nhập tụ hồn bình tu luyện, đợi đến lúc xác minh cái này mảnh lục địa đại khái tình huống, lại gọi ngươi hiện thân. Tu sĩ gầy gò đã trầm mặt thật lâu, lần nữa nói ra, và tam thốn đạo nhân vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó liền cũng thoải mái, nói câu chủ tử nhiều hơn cẩn thận, liền về tới tụ hồn trong mình. Quỷ bộc linh cơ ứng biến mặc dù là một loại bổn sự, có thể nếu là cái này mảnh lục địa trải rộng ma tộc, tam thốn cũng không cách nào thật có thể lẫn vào trong đó bộ, chỉ cần cái kia một thân âm khí. Nếu là Lật Thiên không thêm vào bảo vệ, vừa mới tiếp theo bị cái kia mặt vàng tu ma dạ phật giặc. Bây giờ dùng kết đan cảnh giới, tại đây là Lã Lâm Ma Quỷ dị hải ngoại, Tam Thốn đạo nhân đối với Lật Thiên cũng tịnh không nhiều đại lực cản, còn không bằng hắn vị này chủ tử một mình hành động, có chuyển đổi khí tức dị bảo, tăng thêm nguyên anh, kỳ cường đại tu vi, gần như ít có ma tu có thể phân biệt ra Lật Thiên thân phận chân chính. Đem tụ hồn bình thu hồi, tu sĩ gầy gò phân biệt phân biệt, phân biệt phương hướng, tế ra cổ bảo phi hành, hướng về phía đông nam bay đi rời khỏi rồi vụ Minh Sơn phàm vi, Lật Thiên mang theo đầy bụng nghi hoặc, phi hành tại đây mảnh khôn cùng mặt đất, dưới chân là thành từng mảnh rừng rậm, bởi vì cách bờ biển không xa, những thảm thực vật kia đều lớn lên thập phần rậm rạp. Đem trong cơ thể bị ngưng huyết phách chuyển hóa tinh thuần ma khí chẳng ra, thánh tú tu sĩ lúc này lại cũng như một vị nguyên anh ma tu bình thường, mang theo đầy người ma khí, bay lượn tại đây mảnh cùng Tam Châu không đồng dạng như vậy thế giới. Cũng không có gì mục tiêu, Lật Thiên chỉ là nhận thức chuẩn một cái phương hướng phi hành. Một mực đã qua mấy ngày, cũng đã bay khỏi bờ biển khu vực, xâm nhập cái này mảnh hại ngoại mặt đất. Khi thì ngự không phi hành, khi thì chậm rãi hành tẩu, tại đã qua suốt nửa năm sau, Lật Thiên đã từng trước sau phát hiện ba khu cùng loại với vụ Minh sơn như vậy tu ma giả cứ điểm, nhưng mà lại không có tiến vào trong đó. Ở đằng kia mấy chỗ tu ma giả cứ điểm chung quanh, Lật Thiên đã từng trà trộn vào đến mấy cái phàm nhân căn cứ, không hẹn mà cũng chính là, những người phàm tục kia tụ tập khu vực đều phát sinh bị tu giả thu hài đồng sự kiện Căn bản không cần xâm nhập những tu ma giả kia cứ điểm, cũng có thể kết luận trong đó tất nhiên cũng tồn tại phong ấn hài đồng hòm quan tài bằng băng, thế nhưng mà như thế nhiều lần bắt đi phạm nhân hài đồng, đem hắn phong ấn, đến cùng lại có gì dùng. Dấu chân đã trải rộng mấy vạn giám khu vực, phiên thế giới này trông giống như chỉ sinh tồn lấy nhân loại cùng ma tộc, mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy chút ít yêu thú, nhưng mà lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa yêu thú thực lực cũng quá mức thấp kém. Trải qua đã hơn một năm du lịch Lật thiên đối với tu ma giả cũng hiểu được một ít, cái kia đích thật là người mang linh căn nhân tộc tu luyện ma tộc công pháp sau tên gọi tắt mà đối với ma tộc kiên kỵ, cũng là càng ngày càng trầm trọng. Tại Tam Châu phía trên, ngoại trừ lật thiên này là đặc thù yêu thần, cũng không nghe nói nhân loại còn có ai có thể tu tập yêu tộc công pháp, cũng không có yêu vật có thể dùng tu sĩ công pháp tiến giải, yêu tộc có yêu tộc phương thức tu luyện, nhân tộc có nhân tộc tiến giải pháp môn, bất đồng chủng tộc giữa có thể liên hệ tu tiên tài nguyên, nhưng không cách nào liên hệ công pháp Chư phi, cổ xưa và thần bí ma tộc, cũng là như là chân tiên tồn tại, mới có thể lưu thế lại để cho sinh linh khác. Môn có thể tu luyện đến chân ma công pháp, chuyển hóa làm chân ma phía thân. Quỷ dị truyền thừa, vốn nên như là chân tiên tồn tại, đã có rất nhiều đều là cảnh giới không cao ma vật. Loại này cổ xưa ma tộc, rốt cuộc là từ đâu mà đến, cái loại này có thể khiến nhân tộc tu luyện ma công, lại là truyền thừa đến nơi nào, phải chăng ngoại trừ trong truyền thuyết tiên giới, còn có ma giới số một nói. Năm đó ở Tam Châu thời điểm, Lật Thiên cũng như tu sĩ khác đồng dạng, cho rằng ma tộc chỉ là một loại cổ xưa và tàn bạo dị tộc, mà đạt tới chỗ này hải ngoại lục địa, tu sĩ gầy gò cũng bị tu ma giả cái kia kỳ dị công pháp phá vỡ dị vãng nhận thức. Ma tộc nơi phát ra, thật sự chỉ là một loại dị tộc, hay vẫn là có ẩn tính khác, nhưng ma tu kêu cứ điểm trong không ngừng chế tạo hầm quan tài bằng băng, lại có cái gì quỷ dị công dụng. Từ khi đạp vào cái này mảnh hải ngoại mặt đất, Tu sĩ gầy gò cũng đã bị nặng nghề bí ẩn bao khỏa, nhưng biến hóa kỳ lạ kia không biết ở bên trong, sẽ hay không có dấu lấy kinh thiên âm hiu. Đem nghi hoặc dằn xuống đáy lỏng, là lật thiên lần nữa không chế lấy cự ương phi hành mấy ngày sau, một tòa to lớn cực lớn thành trấn lại ở phía xa lộ ra mơ hồ hình dáng. Cái này đã qua một năm thăm dò, lật thiên trôi trải qua khu vực gần như đều tại hải ngoại lục địa phía đông, trong đó phần lớn là chút ít cỡ nhỏ thôn trấn tối đa một chỗ cũng chỉ có gần vạn người phàm nhân nghỉ lại và xa xa thành trấn, nhưng lại là lật thiên đến hải ngoại khắp mặt đất chứng kiến qua lớn nhất một chỗ, xem hắn kiến trúc quy mô, gần như có thể chứa nạp mấy chục vạn người sinh hoạt. Tại thành trấn cách đó không xa, tu sĩ gầy gò thu hồi cổ bảo phi hành, tại không lâu sau đó liền bước chân vào cái này tòa thành ở bên trong, một cô nhân gian ẩm ý cũng đồng thời đập vào mặt. Thành trấn trong trải rộng tòa nhà đình đài, đường đi cũng tu kiến được thẳng tắp rộng lớn, hắn kiến trúc phong cách ngược lại là cùng tam châu khác biệt không lớn, Một ít quán rượu hiệu ăn mọc lên san sát như rừng, trên đường người đi đường cũng là cực kỳ phong phú, dịa đường người bán hàng rong giao hàng âm thanh càng là không dứt bên hai. Bước vào cái này tòa phồn hoa thành trấn, Lật Thiên gần như sinh ra một tia ảo giác, giống như tiến nhập Tam Châu phía trên một chỗ cỡ lớn phàm nhân thành trì, nhưng mà trong không khí cái kia nồng đậm và vô hình ma khí, cũng tại nhắc nhở lấy đến từ phương xa tu sĩ, nơi này vẫn như cũng là ma tộc đích thiên hạ. Chạy tại đầu đường, Lật Thiên cảm giác lấy chúng quanh phàm nhân Hồi lâu sau, lông mày thành tu phong cũng dần dần khóa lên, cũng không phải phát giác đến cái gì khác thường, mà là tại đây tòa thành trong chấn, phàm nhân sinh hoạt giống như cực kỳ bình thản bình thường. Tại cái khác cỡ nhỏ thôn chấn, còn có thôn dân bị tu ma giả bắt đi hải đồng sợ hãi, thế nhưng mà cái này tòa thành trong chấn phàm nhân, ngược lại rất là bình tĩnh, và lật thiên cũng không nhận ra tại đây phần bình tĩnh phía dưới, hội không có một tia khói mở. Tu sĩ gầy gò đi đến một tòa cao lớn quán rượu trước suy nghĩ một chút liền nhấp chân được rồi đi vào, đã muốn một chỗ sát đường cái bản, chọn chút ít cài ăn tự thủy, liền tự rót uống một mình. Thế gian trong rượu cũng không có linh khí, và lật thiên mục đích cũng không phải nơi này ăn uống, hắn lúc này đã tràn ra linh thức, đem gian phòng này quán rượu bao phủ, rồi sau đó một bên uống rượu nước, một bên thám thính lấy các thực khách nghị luận. Quán rượu trà trang, tam giáo kiểu lưu hội tụ chi địa, cũng là một ít tin tức nơi tụ tập, thám thính các phạm nhân tin tức mặc dù tác dụng không lớn thực sự có thể càng thêm kiến giải cái này mảnh hải ngoại đại lục chân thật diện bạo. Lúc này không đến chưa trong tiểu lâu thực khách cũng chỉ có một nửa không đến, lật thiên linh thức cũng tại đồng thời cảm giác lấy chung quanh các phạm nhân lời nói, đối với vô dụng ở nhà việc vật liền trực tiếp lượt qua, và một ít cổ quái tin tức liền ngưng thần yên lặng nghe. Là lật thiên đem bầu rượu trên bàn uống không sau đó, thần sắc trong mắt liền cũng đồng thời ngưng tụ, cái này gần nửa ngày thời gian, trong tiểu lâu thực khách phần lớn đang nói đạt đến chút ít vô dụng về vặt. Nhưng mà tại trong lời nói, lại khi thì đề cập đến tu giả, tiên ra các loại từ ngữ, một ít phạm nhân còn có chút chờ mong lấy chính mình đưa vào tiên môn con nút có thể trường sinh bất tử, thành làm chân tiên nhân vật tầm thường. Đem tràn ra linh thức thu hồi, tu sĩ gầy gò chầm ngâm không nói, xem ra tu ma giả không riêng ở chung quanh thôn trấn nhỏ ở bên trong cưỡng ép bắt đi hài đồng, tại đây tòa đại thành trong phạm nhân trong mắt, bọn hắn giống nhau là cao không thể chạm biểu tượng, cũng đồng dạng thu lấy trong thành hài đồng. Tại phiên thế giới này phàm nhân trong mắt cũng không có ma tộc thân ảnh, ngược lại là những tu ma giả kia đích thiên hạ, chẳng lẽ ở chỗ này tu ma giả địa vị hội áp đảo chân chính ma tộc. Nghi vấn vừa lên, liền bị Lật Thiên bỏ đi, có thể chuyển xuống tu ma công pháp ma tộc, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn tu ma nhân loại, trừ phi là những có thể đem kia tu vi tăng lên đến nguyên anh hoặc hóa thần nhân tộc, mới có thể cùng ma tộc ngang vai ngang vế, nếu không tất nhiên là ma tộc công cụ mà thôi. Như là sùng bái tu tiên giả bình thường Cái này mảnh hải ngoại lục địa thượng các phàm nhân, đối với tu ma giả nhận thức, càng là không thua tam châu phía trên nhân tộc đối với tiên hướng tới, đó là một loại không hiểu tín ngưỡng cùng thật sâu kính sợ. Trường sinh, luôn các sinh linh nhất hướng tới trung cực hy vọng, một khi bọn hậu bối có khả năng đem cái kia phần lúc cần lúc hiện hy vọng thực hiện, cho dù là đem còn nhỏ con cái tự tay dâng, mọi người cũng không hề câu hán hận, ngược lại sẽ càng thêm mừng rỡ không thôi, như là cho con cái đã tìm được một đầu tân sinh chi lộ. Đó là một loại mù quáng đích tín ngưỡng, chỉ sợ cũng là bi thảm nơi phát ra, tại vụ Minh sơn trong bụng, hòm quan tài bằng bằng trong những không biết sống chết kia còn nhỏ hài đồng, liền thành phần này tín ngưỡng duy nhất kết cục, trừ phi là trong cơ thể thật đúng có mang linh căn có thể tu luyện ma đạo đặc thủ thể chất. Tại Tam Châu Mặt Đất, trong cơ thể tồn tại linh căn nhân tộc có thể không coi là nhiều, chính là một tòa đại thành trong cũng căn bản không gặp được mấy người, và chỉ cần cái này một một tiểu lâu thượng ăn uống thực khách. Gần như có hơn phân nửa người ta hài tử cũng đã bái nhập đến tiên gia môn hạ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, những người vô tội kia đám trẻ con cuối cùng vận mệnh, đến cùng hội là như thế nào rồi. Hiện ở người trước, là cùng loại với tu tiên giả thân phận hành tẩu thế gian tu ma giả, và giấu ở tu ma giả sau lưng, nhưng lại là chưa bao giờ lại để cho các phàm nhân biết được chân chính ma tộc, tu sĩ gầy gò đối với cái này mảnh hải ngoại mặt đất nghi hoặc, lúc này càng là càng ngày càng sâu. Ma tộc thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có tại vụ Minh sơn ngọn nguồn chứng kiến cái kia mấy cái, chỉ là lật thiên du lịch đã hơn một năm đều chưa từng gặp qua tung tích ma tộc, giống như không có có lý do gì giấu ở tu ma giả sau lưng, như vậy đã các phạm nhân chỉ biết tu giả và không biết ma tộc, không phải ma vật môn không thích hiện thân người trước, chính là tộc nhân số lượng quá mức khăn hiếm. khan hiếm và cường đại ma tộc, dùng trong trời đất vô hình ma khí khống chế được phạm nhân tu sĩ, đem hắn toàn bộ phân loại là tu ma giả, dạy bảo hắn tiến phương pháp rồi sau đó đang âm thẩm thống trị lấy phiên thế giới này. Cơ hội bị khu trục ngũ hành linh khí, khiến cho người mang linh căn nhân loại chỉ có thể dùng vô hình ma khí tu luyện tiến đến dài, do đó bước vào đến ma tộc ôm ấp hoài báo, tự nguyện trở thành dị loại nanh đốt, hay hoặc là nói, có thể chuyển xuống pháp môn tu luyện ma tộc, tại các phàm nhân xem ra, cùng chân tiên cũng không khác biệt. Có thể làm cho các phàm nhân đạt được trường sinh cơ hội, chỉ sợ coi như là một đám ác quỷ, cũng sẽ bị trở thành tiên nhân. Và những hình thái kia cùng nhân loại sấp xỉ ma tộc, lại vì sao không thể trở thành người đời cái gọi là tiên gia đây này. không bố suy đoán, đến từ chính lật thiên suy tính, chẳng qua là khi biết được loại khả năng này sau đó, tu sĩ gầy gò lúc này cũng càng thêm lạnh lùng, trong lòng, thật giống như bị để lên một tòa vạn năm băng sơn. chương 395, Ma Tu Phương Thị Nhỏ bé và yếu ớt nhân loại, đối với không biết lực lượng cùng suốt đời, vĩnh viễn đều trong lòng còn có kính sợ cùng truy cầu. Đó là một loại bẩm sinh chấp nghiệm cùng tham lam, bị phá vỡ tín ngưỡng hải ngoại mặt đất, tồn tại không thể biết trước lửa gạn hay hoặc là nói, là một loại đối với cường đại dị loại mù quáng thần phủ. Thay thế tu tiên giới ma tộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đây mảnh hải ngoại mặt đất, và bên trên nó tu tiên giả, lại không hề một kia tung tích. Đi ra quán rượu, lật thiên không tại do xét những người phàm tục kia, mà là hướng về trong thành chỗ, một mảnh kiến trúc được to lớn bao la hùng vĩ đại điện bước đi, đó là một mảnh như là hoàng cung kiến trúc chiếm diện tích thật lớn nhưng mà chung quanh lại không có bất kỳ phạm nhân có can đảm tới gần là lật thiên cách gần đó rồi một cỗ huy áp chấn động cũng bắt đầu rào rạt ở chung quanh Tu ma giả nơi tụ tập là lật thiên tiến vào cái này tòa đại thành thời điểm cũng đã cảm giác đến đó mảnh cung điện khác thường mà lúc này tu sĩ gầy gò cũng đứng ở cung điện phụ cận cảm giác lấy trước người một tầng vô hình hìnhống chế đem linh thức cẩn thận địa thamò vào không đến một lát lật thiên bịtróp lông màyy nhảy lên rồi sau đó một bước bước vào đến trong đó Cái này mảnh cung điện khu kiến trúc cũng không phải vụ minh sơn cái loại này tu ma giả cứ điểm, mà là một chỗ cùng loại với tu tiên phường thị chỗ, trong đó trải rộng cửa hàng, phường thị vị trí trung tâm cái kia chỗ trong đại điện vậy mà cũng là quầy hàng khu cảnh trí, nhưng mà cùng tu tiên phường thị bất đồng chính là, trong đó giao dịch tài nguyên cũng không phải tu sĩ, mà là đại lượng tu ma giả. Đã không phải một mình tu ma giả muốn phái, trong đó ma tu liền sẽ không quá qua cẩn thận, bên ngoài cấm chế càng sẽ không quá mức cường đại chỉ là dùng cho ngăn cản phàm nhân mà thôi, Dung Lật Thiên tu vi, càng là đơn giản liền tiến nhập trong đó. Trong cơ thể tinh thuần ma khí bắt đầu khởi động, tu sĩ gầy gò lúc này cùng tu ma giả cũng chưa hai dạng, tiến vào cái này mảnh tu ma giả phường thị về sau, Lật Thiên liền thần sắc bình tĩnh địa chậm rãi mà đi, khi thì vẫn tiến vào đến chung quanh một ít cao lớn to lớn cửa hàng trong, tìm kiếm một phen. Đi dạo hồi lâu, Lật Thiên liền đi thẳng tới trong phường thị đại điện, đại điện bốn phía bày đặt nạm vàng mang bạc cao lớn quầy hàng. Lộ ra khí phái phi phạm, vậy mà so tử Long Thành nội phường thị vẫn muốn xa hoa rất nhiều. Tu ma giả trong phường thị, bán vật phẩm phần lớn là chút ít linh thảo cùng luyện khí tài liệu, nhưng mà giao dịch phương thức lại cùng Tam Châu có chút bất đồng, tại tu tiên giới trở thành thông dụng tiền tệ chính là linh thạch, và cái này ma tu trong phường thị lại gần như đều tại dùng hàng đổi hàng, có rất ít ma tu có thể xuất ra linh thạch tới mua vật phẩm. Tại quay hàng khu chạy sau nửa ngày, lật thiên thần sắc cũng rốt cục có chút động dung Hắn vừa mới nhìn thấy có một vị tu vi tại kết đan ma tu, vậy mà dùng một khối trung giai linh thạch, đổi lấy đã đến nhiều loại luyện chế cấp thấp pháp bảo tài liệu. Tỉ mỉ cảm giác một phen ma tu dùng linh thạch đổi đến tài liệu, lật thiên phát giác những tài liệu này tại Tam Châu mặt đất cũng tồn tại, mỗi một chủng gần như đều giá trị mấy thiên linh thạch, thêm cùng một chỗ sợ không được giá trị hơn bạn, cũng chính là là trăm khối trung giai linh thạch, lại bị cái kia ma tu dùng một khối trung giai linh thạch giá cả liền đổi đến. Tuân nơi chủ quán tại đạt được linh thạch sau đó chẳng những không có cảm thấy không đáng, vẫn mừng dỡ vạn phần bộ dáng. Tại quay hàng khu vực chờ đợi sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò mới đi ra ngoài điện, lại được ra một cái cổ quái tin tức. Tại tu ma giả thế giới, linh thạch giá trị bị phóng đại gần trăm lần, một khối trung giai linh thạch đối với kết đan kỳ ma tu mà nói, gần như chính là một loại khổng lồ tài phú tài nguyên, một ít tu vi cao thâm ma tu trao đổi cực kỳ quý trọng vật phẩm lúc, cũng tất nhiên chọn lựa đầu tiên đổi lấy linh thạch. Mà không phải mặt khác chân quý tài liệu Đã nhận được cái này cổ quái tin tức Lật thiên có chút không thể tin Loại cảm giác này giống như là đi tới một chỗ cổ quái thế giới Và phiến thế giới này bên trong vàng bạc trở nên thập phần giá rẻ Ngược lại thóc thập phần chân quý So vàng bạc vẫn muốn quý trong thóc Cũng không không hề nguyên do Nếu là suy đoan xung dưới Cái kia liền có thể đạt được một cái khủng bố đáp án Tại đây chỗ cổ quái trong thế giới Mẹ loại trở nên cực kỳ thưa thớt Căn bản không đủ mọi người sinh tồn Và vàng bạc liền lộ ra không hề có tác dụng, như vậy cái này mảnh ma tu trong thế giới, linh thạch sản lượng cũng tất nhiên khan hiếm không thể nghi ngờ. Tam Châu mặt đất, mặc dù linh khí không bằng thượng cổ tinh thuần, thế nhưng mà một ít trong tiểu linh mạch vẫn trải rộng bên trên nó, nam chỉ mạch linh cũng là đại tông môn nội cường đại căn cơ, và cái này mảnh hải ngoại tu ma giả trên mặt đất, giống như linh mạch cực kỳ cần cối. Tại ma tu trong phường thị tìm được một chỗ quán rượu, tu sĩ gầy gò dùng một khối cấp thấp linh thạch liền thuê hạ một gian tư phòng. Tuân nơi chủ tiệm vẫn dâng mấy đàn linh tiểu mỹ thực, lại để cho Lật Thiên ngược lại là cảm khái không thôi, như cùng một cái trở đi một xe gạo và mì thương nhân bán lương thực, đi tới một chỗ phú quý người nơi tụ tập, hơn nữa những người giàu có này chẳng những nghèo được chỉ còn lại có vàng bạc, nhưng lại mỗi ngày bị đói cái bụng. Ở tại tinh xảo tòa nhà ở bên trong, Tu sĩ gầy gò khoanh chân tính toán, nhưng trong lòng chỉ đang suy tư một cái nghi vấn, tu ma giả đối với linh thạch coi trọng, tất nhiên có chút kỳ dị công dụng, giá trị bị nhảy ra mấy lần linh thạch. Đối với ma tu môn mà nói, lại là một loại gì tồn tại đây này. Một mực ở tại gian phòng này quán rượu, Lật Thiên lại thủy chung đóng cửa không đến, là sau nửa tháng, từ cửa phòng trong khe hở lại đột nhiên chui vào một chỉ sinh sắn bọ cánh cứng, như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một loại bình thường côn trùng. Bọ cánh cứng chui vào trong phòng, trực tiếp bay về phía tu sĩ gầy gò, rồi sau đó bị hắn trở tay thu hồi. Một chỉ bọ cánh cứng khôi lỗi, mang theo Lật Thiên một luồng thân thức. Tại đây nửa tháng trong đúng là thủy trùng tiềm phục tại chỗ này quáng rượu, do thám biết lấy tu ma giả môn đối với linh thạch sử dụng phương thức, là vừa mới thu hồi bỏ canh cứng, lật thiên thần sắc cũng lần nữa cổ quái. Tòa tiểu lâu này trong khi thì dừng nhập những thứ khác tu ma giả, và nửa tháng nhìn xem, cũng làm cho lật thiên phát giác đến một loại quái dị hiện tượng, tại tu ma giả nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục thời điểm, từ không sử dụng linh thạch, chỉ là thu nạp luyện hóa lấy trong không khí vô hình ma khí. Ngoại trừ một vị tu vi đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, sắp bước vào kết đan trùng kỳ tu ma giả, tại trùng kích cảnh giới thời điểm, không riêng luyện hóa ma khí, vẫn lấy ra mấy khối linh thạch để, mà bản thể thu nạp. Mặc dù vị kia tu ma giả tại trùng kích cảnh giới lúc cũng chưa thành công, nhưng mà cái kia mấy khối linh thạch lại bị tiêu hao không còn, sau đó xem hắn thịt đau thần sắc, hình như đối với những linh thạch kia tiêu hao lớn là đáng tiếc. Hơn 10 ngày nhìn xem. Lật thiên chỉ phát giác đến như vậy một vị tại trùng kích cảnh giới lúc mới vận dụng linh thạch tu ma giả, đó là hay không tại chứng minh, chỉ có tại tiến giai thời điểm, ma tu môn mới cần phải linh thạch phụ trợ. Tu ma giả môn đối với linh thạch đặc thù nhu cầu, làm cho lật thiên có chút mờ mị khó hiểu, đã có thể luyện hóa ma khí cho mình dùng. Ma tu môn vì sao vẫn muốn linh thạch đến phụ trợ, trực tiếp dùng ma khí với tư cách bản nguyên lực lượng mà vào giai chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Chầm ngâm hồi lâu, lật thiên đem tam thốn đạo nhân gọi ra rồi sau đó đem mình chỗ nghe thấy giảng thuật một lần, đối với linh thạch tại đây mảnh ma tu mặt đất tác dụng, tu sĩ gầy gò cũng thủy trung nghi hoặc, đến không bằng lại để cho quỷ buộc hỗ trợ phân tích một phen, dùng tam thốn giải thích cùng tâm trí, có lẽ có thể đoán ra chút ít mánh khỏe. Nghe xong Lật Thiên giảng thuật, tam thốn đạo nhân cũng lâm vào trầm tư, quỷ buộc năm đó tu vi mặc dù không tính rất cao, có thể gặp phải việc vật cùng kỳ văn có thể so sánh Lật Thiên nhiều hơn quá nhiều, trà trộn khắp thiên hạ phường thị láo cá tu sĩ. Đối với ma tu cùng linh thạch suy đoán, đến cùng lật thiên khác nhau rất lớn. chương 396, ma tu bản thể. Chầm tư hồi lâu, tam thốn đạo nhân mới chẩm rãi nói ra, chủ tử, vật dùng hiếm là quý, đây là thế gian thông dụng pháp tác, nhưng mà lại quý trọng, nếu là vô dụng, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành tu sĩ ưa thích trong lòng. Dựa theo ngài lao do thám biết kết quả, linh thạch tất nhiên đối với tu ma giả cũng có chút một loại đặc thù công dụng, hơn nữa loại công dụng này tất nhiên cực kỳ trọng yếu Thần sắc một hồi ngưng trọng, Tam Thốn nhìn qua Lật Thiên nói tiếp, cái này mảnh hải ngoại mặt đất trại rộng ma tộc cùng tu ma giả, linh thạch giá trị lại cao như thế ngang, nói rõ cái này khối lục địa thượng linh mạch tất nhiên cực kỳ thưa thớt, và tu ma giả môn tại tiến dai trước mắt mới sử dụng linh thạch, chiếu ta xem ra, cái kia có thể là một loại đối với ma tu bản thể có trọng yếu công dụng một loại thủ đoạn, loại này tác dụng có lẽ không thể thiếu, tựa như ăn nhiều mỹ thực sau khác. Nước khó nhịn, cần phải nước trong hoặc nước canh giải khác. Đem linh thạch ví von thành hơi nước, tu ma giả môn ăn vào mỹ thực sao hội thân thể cường tráng, thế nhưng mà không có nước phân thuận trượt hòa tan, những mỹ vị kia cũng rất khó tiêu hóa, nếu là thời gian dài không uống nước, nhân loại liền mất nước mà chết, chúng ta đem ma khí xem thành là đồ ăn, đem linh khí xem thành là hơi nước, bởi như vậy, liền dễ dàng phân tích. Cơm ép dùng ma khí tiến dai tu vi, trong không khí lại rất khó hấp thu đến ngũ hành linh khí, đã bản thể là nhân loại, như vậy nếu như lâu dài xuống dưới. Tu ma giả có lẽ sẽ có khả năng bị ma khí nín bạo thân hình, cũng có khả năng bị ma khí đồng hóa thành không có thần chí ma vợn, như thế xem ra, nhân tộc thân thể, cũng không phát hoàn toàn dùng ma khí tiền đến dai. Tiên gia đạo pháp, phối hợp với ngũ hành linh khí, đám tu tiên giả mới có thể tướng bước một tiền đến dai, tăng lên bản thể tu vi, linh khí cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan nu hòa, nhân tộc bản thể cũng thập phần thích hứng, nếu là dùng nhân tộc bản thể tu luyện yêu tộc công pháp, có thể không ai có thể chịu nổi đương nhiên. Ngoại trừ ngài cái này bức cường hoành thân thể. Tam thốn đạo nhân không sợ người khác làm phiền địa phân tích lấy tu ma giả sử dụng linh thạch nguyên do, mặc dù rong giải thực sự làm cho lật thiên trong lòng nghi hoặc dần dần khuyên. Hoàn toàn chính xác, tu ma giả bản thể liền là nhân tộc, và cũng không phải là hắn yêu thú của hắn, muốn dùng ma khí cưỡng ép tiền đến dài, chỉ sợ cũng có thật lớn thai hại, và trong trời đất lại rất khó thu nạp đến chính gốc ngũ hành linh khí, như vậy linh thạch trong ẩn chứa linh khí, cũng đã thành giải trừ thai Hại duy nhất nơi phát ra. Quỷ buộc ví von cũng là thỏa đáng, như mặt nước ôn hòa linh khí, đối với bản thể là nhân tộc tu tiên giả mà nói, là tốt nhất phụ trợ, như vậy đối với bản thể như cũng là nhân tộc tu ma giả, cũng tất nhiên có không thể thiếu công hiệu. Cơ bản có thể kết luận tu ma giả sử dụng linh thạch nguyên do, lật thiên đáy lòng lại càng thêm âm trầm, linh mạch bẩn cùng hải ngoại mặt đất, nếu là bị tu ma giả môn biết được tam trâu phía trên tồn tại sung túc linh thạch, Sẽ hay không là trung thổ thiên hạ đưa tới một hồi nhân ma ở giữa đáng sợ chiến sự? Thật ra địa gọi ra một hơi, đáy lòng lo lắng cũng bị dần dần tắn đi, dựa vào cổ bảo phi hành, lật thiên mới tại mấy trăm năm sau tìm kiếm được trên phiến đại lục này, nơi này tu ma giả muốn xâm chiếm Tam Châu, chỉ sợ là hữu tâm vô lực, liền phải chăng biết được Tam Châu chi địa, đều là một loại không biết. Dùng nhân tộc bản thể tu luyện ma công tu ma giả, mặc dù có chút xa đoạ hiểm nghi, nhưng này chủng đối với trường sinh hướng tới, cũng không gì đáng trách. Đã tu ma có thể cùng tu tiên tiến dai cảnh giới, tại đây mảnh cổ xưa mà quỷ dị ma khí lục địa, ma tộc cũng đã thành tiên gia biểu tượng. Nhớ tới chân chính ma tộc, lật thiên cái này mới phát giác chỗ này tu ma giả trong phương thị, cũng chưa nhìn thấy ma tộc thân ảnh, cái kia ma tộc lại là hay không cần phải linh thạch loại này tài nguyên đây này. Đem nghi ngờ của mình cáo chi tam thốn, quỷ buộc lại chê cười lắc đầu nói ra, hát hát chủ tử, nơi này đã tu ma giả khắp nơi, và ma tộc thân ảnh cực kỳ thưa thớt. Cái kia đã nói minh chân chính ma tộc số lượng cũng không nhiều lắm, ta nghĩ những dị tộc kia cũng chưa chắc hội cần phải linh thạch, chỉ là đem nơi này phát triển trở thành ma tu khắp nơi, tương đương với nhiều hơn vô số thủ hạ mà thôi. Vừa mới nói ra giải thích của mình, tam thốn đạo nhân lập tức thu hồi vui vẻ, cùng chủ tử của hắn đồng thời trầm mặc. Sắp có được linh căn nhân tộc phát triển trở thành tu ma giả, phần này thủ đoạn như cùng một loại tín ngưỡng bình thường, khiến cho nhân loại cho rằng tu ma mới là chính đạo, thành tựu chân ma phía thân mới có thể đạt tới suốt đời. Như vậy nhân tộc chẳng phải là như là bị ma tộc nuôi nhốt công cụ. Nếu là Tam Châu trên mặt đất xuất hiện Trần Tiên, tu tiên giới lại nên là như thế nào cảnh tượng? Thiên hạ tu vi cũng tất nhiên phụng hắn làm chủ, chờ đợi tiên gia hiệu lệnh, liền tính toán tiên ra lại để cho tu sĩ đi thu hết phàm nhân hài đồng, đi xâm lược mặt khác lục địa, thậm chí đi chém giết đạo pháp cùng tiến ngưỡng bất đồng nhân tộc, các tu sĩ cũng nhất định vui vẻ tiến về trước, không có chút nào do dự cùng nghi vấn. Tiến ngưỡng chỉ là một loại hư hảo, nếu là loại này hư ảo đã trở thành sự thật, Và hiện ra bản chất, như vậy sẽ gặp trở thành thần linh tồn tại, tại đây phần tín ngưỡng ở dưới chúng sinh môn, chẳng những nhiều năm tu luyện đã nhận được chứng minh là đúng, càng là hội nói gì nghe nấy. Có thể trở thành tu tiên giả, cũng có thể trở thành tu ma giả nhân tộc, rốt cuộc là một loại công cụ, tài nguyên, hay vẫn là bị mặt khắc cường đại tồn tại dấu kín nhỏ yếu sinh linh. Tiên cùng ma nghi hoặc, từ chủ tớ hai người đấy lòng đồng thời bay lên, hình như một mảnh khói mở, thật lâu không tiêu tan. Sau nửa ngày... Tam thốn đạo nhân cái này mới khôi phục thái độ bình thường, cười mịa một tiếng nói, chủ tử, tiên ma có lẽ đều là viễn cổ tồn tại, theo chúng ta cũng không có quan hệ gì, tới đây hải ngoại mặt đất mục đích chỉ là giải trừ ma độc mất hồn hoa, một khi tìm được, chúng ta liền có thể lập cho dù phản hồi, những người ở nơi này tu luyện ma công hay vẫn là tiên đạo, cũng không phải chúng ta hai cái có thể cải biến, tự xem như là dị địa phong thổ, chúng ta cần gì phải nhiều thêm phiền. Náo Quỷ buộc thoại ngữ lại để cho Lật Thiên nỗi lòng thoáng bình phục, độc thân tiến về trước Hải ngoại chủ tớ hai người, liền tính toán tu vi lại cao hơn mấy dai, cũng không có khả năng cải biến nhân tộc trở thành tu ma giả vận mệnh, phần này che giấu sau đó, cũng tất nhiên tồn tại cực kỳ cường đại ma vận. Dị điệu tha hương, ma tộc thế giới, tu sĩ gầy gò liền tính toán lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng thấy không rõ cái kia lúc gần lúc hiện trận tướng, và mục đích của chuyến này lại cực kỳ sáng tỏ, trước mắt hay vẫn là dùng tìm hiểu mất hồn hoa manh mối làm chủ. Tạm thời buông nghi hoặc Lật thiên đem quỷ buộc thu nhập tụ hồn bình, rồi sau đó đi ra gian phòng này nghỉ ngơi quáng rượu, chạy tại từng gian tiệm bán thuốc lúc này, trải qua một ngày tìm hiểu, tu sĩ gầy gò lại như cũ không có được mất hồn hoa chút nào manh mối. Khẽ thở dài một cái, liền chỗ này tu ma giả tụ tập trong phường thị đều không có mất hồn hoa manh mối, xem ra cái kia chủng kỳ dị hoa cỏ tại đây mảnh ma tộc trên mặt đất cũng sẽ không nhiều cách nhìn, tìm tìm ra được chỉ sợ hội càng thêm tốn thời gian. Tại đây chỗ phường thị ẩn nút hơn nửa tháng Đã tìm không được mất hồn hoa tung tích, lật thiên liền chuẩn bị như vậy rời đi, nhưng mà trùng cước bộ của hắn vừa mới chuyển hướng, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, như vậy đứng yên ở bên đường, chấm ngâm. Đã tu ma giả trong phương thị, linh thạch giá trị cực cao, chính mình trong túi chữ vật linh thạch cũng gần vừa đủ kỳ sử dụng, nếu không phải dùng linh thạch đổi lấy chút ít chân quý tài liệu, chẳng phải là đến không một chuyến. Chính mình có một xe lương thực mễ, mà ở trong đó người giàu có môn lại đói bụng đến phải hốt hoảng, chỉ còn lại có rất nhiều vàng bạc Phần này mua bán thế nhưng mà dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào nha. Mỉm cười, tu sĩ gầy gò quyết định chú ý, quay người chạy tới tu ma giả quầy hàng khu vực, có bực này chăm chiếm tiện nghi cơ hội, lật thiên có thể sẽ không bỏ qua. Điểm này ngược lại là cùng quỷ buộc tam thốn ý nghi giống nhau, có tiện nghi không chiếm, đó là trứng rùa nha húng chi hay vẫn là đại chiếm ma tộc tiện nghi. Liên tiếp mấy ngày, lật thiên đều ở đây chỗ tu ma giả phường thị đổi lấy lấy mình có thể dùng tới tài liệu cùng linh thảo. Tại hao phí hơn 1000 khối trung giai linh thạch về sau, chỗ bắt được vật phẩm cũng sắp xếp suốt năm túi chứa vật. Nhìn xem bên hông treo một dãy sinh sản túi, Lật Thiên ngược lại cũng có chút buồn cười, lúc này đây tu ma phường thị chi hành, nhưng hắn là chiếm được cái món lời cực kỳ lớn, cái kia hơn 1000 khối trung giai linh thạch chỗ mua sắm tài liệu, tại Tam Châu thời điểm, cũng phải cần hao phí mấy vạn khối trung giai linh thạch mới có thể khó khăn lắm đạt được. Gần như mấy chục lần cực lớn trên lệch giá, tiện nghi vị này đến đến Vương Sa tu sĩ. Tại một trận điên cuồng mua sắm sau đó, Lật Thiên liền cũng rời khỏi rồi Ma Tu Phường Thị, đặt vào cổ bảo phi hành, hướng về xa xa bay đi. Lúc này tu vi bị Lật Thiên áp chế tại kết đan trung kỳ trái phải, tại trong Phường Thị dùng đại lượng linh thạch mua sắm các loại tài liệu thời điểm, hắn cũng không có đổi hình dạng, chẳng qua là khi Lật Thiên vừa vừa rời đi sau đó không lâu, mấy vị tu vi cũng đều tại kết đan tu ma giả cũng tốt giống như ước hẹn rồi bình thường, đồng thời rời khỏi rồi chỗ này Phường Thị. Cự ứng màu đỏ tại giữa không trung bay lượn. Lật thiên cũng chưa vận dụng quá nhiều linh lực, tại đây mảnh tràn ngập vô hình ma khí chính là thế giới, trong cơ thể linh lực cũng trở nên cực kỳ trân quý, một khi hao tổn không, gần như đều được dùng linh thạch khôi phục Này là ngũ hành thiên thể mặc dù cũng có thể tại trong trời đất thu nạp chút ít linh khí, nhưng mà quá mức chậm chạp tốn thời gian, trải rộng ma khí chính là mặt đất, lật thiên cũng sẽ không dễ dàng dùng linh lực huyết thiếu tư. Thái hành động, một khi gặp phải nguy hiểm có thể liền cái được không bù đắp đ Cự Ưng chỉ bảo trì bình thường một nửa tốc độ tại phía chân trời phi hành, đứng yên bên trên nó tu sĩ ngược lại hai tay chắp sau lưng, nhưng mà sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Tại đây tràn ngập ma khí chính là trong thế giới, Lật Thiên Thủy Trung bảo trì khoảng cách không lâu liền tràn ra một lần linh thức cảm giác chung quanh cẩn thận thói quen, mà ở hắn vừa mới tràn ra linh thức cảm giác ở bên trong, phía sau mình cách đó không xa, vậy mà theo kịp mấy tên tu ma giả, hơn nữa đều đang thi triển lấy quái dị đột pháp. Tu ma giả trong phường thị đại lượng mua sắm rốt cục đưa tới đầu cơ, hợp ý người chú ý, liền Tam Châu phía trên đều trải rộng lấy cầm mạnh lăng yếu, cái này ma tộc thế giới cũng tất nhiên càng thêm hung tàn. Cũng không phải Lật Thiên không có cẩn thận, mà là cái kia 1000 trung giai linh thạch tại Tam Châu thời điểm, hắn giá trị cũng căn bản sẽ không dẫn xuất nhiều vị kết đan tu sĩ ra tay, tư duy theo quản tính, rốt cục làm cho tu sĩ gầy gò đưa tới nhìn xem, nhưng mà Lật Thiên nhưng lại không nửa phần ý sợ hãi, chỉ là trong mắt một mảnh băng hàn. Theo tới tu ma giả tổng cộng 5 người, Tu vi đều tại kết đan phía trên, lại không có đạt tới Nguyên Anh, loại này thấp kém tu vi tại Lật Thiên trong mắt có thể quá mức bạc nhược yếu kém, đem 5 người kia chém giết căn bản không cần quá nhiều khí lực. Đã có không biết phân biệt ma tu theo dõi, tu sĩ gầy gò liền cũng quyết định như vậy ra tay, tại đây mảnh tu ma giả cùng ma tộc trên mặt đất, tranh đấu một lần, cũng mượn cơ hội này nhìn xem những tu ma giả kia so Tam Châu tu tiên giả có chỗ đặc biệt gì. Trong nội tâm dĩ nhiên quyết đoán, Lật Thiên liền khống chế lấy cổ bảo phi hành cố ý địa hướng về một ít vắng vẻ hoang vu địa phương phi hành, đợi đến lúc rời khỏi ma tu phường thị gần nửa ngày trời sau, cự ưng màu đỏ cũng phi hành đến một mảnh hoang vu sơn mạch, tại đây mảnh sơn mạch phủ cận không có ma tu cứ điểm, cũng không có phạm người hoạt động dấu hiệu, vừa vặn dùng để trở thành chiến trường. Phía sau truy tung mà đến tu ma giả, cũng là cùng lật thiên tâm tư giống nhau, là tu sĩ gầy gò mới vừa tiến vào cái này mảnh sơn mạch, sau lưng cũng đột nhiên bắt đầu khởi động ra 5 cỗ tràn ngập ma khí chính áp chỉ là những tham lam kia thợ săn nhưng lại không biết, lần này con mồi nhìn như bình thường, nhưng tại phó thân ảnh gây go xuống, nhưng lại là một chỉ thèm người hung thú. chương 397, Ma Hóa. Uy áp nổi lên, Thủy Trung đi theo lật thiên sau lưng tu ma giả liền cũng không ẩn nấp thân hình, là 5 người hiện ra chân thân sau đó, không nói hai lời, dồn dập tế ra sở trưởng nhất phát bảo, muốn tốc chiến tốc thắng. Sau lưng công tới, là tam kiện chấp động lên hắc mang đào kiếm phát bảo. Nhưng mà phẩm cấp chỉ ở cấp thấp pháp bảo phía di chuyển, còn có hai tu ma giả cũng chưa ra tay pháp bảo, mà là biến ảo lấy cổ quái thủ thế, phóng xuất ra hai loại quái dị pháp thuật, một loại là sầm đánh, một loại là vòi rồng. Cảm giác lấy đối phương pháp thuật cùng pháp bảo lực đạo, lật thiên thần sắc không thay đổi, sau lưng lại nhiều ra hai loại thiên cực chi viêm, hình thành song sắc phòng ngự, sinh sinh tiếp nhận đối phương thế công. Kết đan kỳ trái phải tu ma giả, hán lực công kích mặc dù không kém lại sẽ không đối với Nguyên Anh tu sĩ tạo thành cái gì quá lớn phiền thoái, trừ phi là mấy tên kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, mới có thể tại liên thủ, bức lui Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Dùng lật thiên bây giờ Nguyên Anh tu vi thi triển thiên cực chi viêm, vi lực của nó cũng bị thật lớn tăng cường, vững vàng chống lại đánh lén tu ma giả, nhưng mà nhưng lại không phản kích, mà là từ đối phương pháp bảo trong pháp thuật cảm giác lấy cùng tu tiên giả bất động. Đi tới nơi này mảnh hải ngoại mặt đất đã đã hơn một năm, Ngoại trừ ban đầu ở bờ biển chém giết cái kia hai người trúc cơ tu ma giả, lật chơi còn chưa có cùng cao dai ma tu động đậy tay, lần này cũng là hắn cố ý muốn xem xem kết đan ma tu thủ đoạn. Gặp pháp bảo cùng pháp thuật bị mục tiêu phong dừng, nam tu ma giả lập tức thần sắc biến đổi, rồi sau đó trong cơ thể ma khí một hồi mãnh liệt sau đó, vậy mà tại làn da biểu hiện ra tạo thành một mảnh nhàn nhạt hát mang. Đem thân thể làn da chuyển biến sắc, cái này mấy cái ma tu thuật nhìn lập tức hung ác mấy lần, hình như chân chính ma tộc bình thường ra sức thúc dục lấy pháp bảo đồng thời, vậy mà tất cả đều vừa người đánh tới. Nhảy lên mấy trượng, cái này mấy cái biến hóa thành màu đen làn ra tu ma giả vậy mà muốn dùng thân thể tiếp cận đối thủ, do đó cẩn thân vật lộn. Lật thiên cổ bảo phi hành vốn cũng không có lên không rất cao, tại tu ma giả dẫn ra thân nhảy lên sau đó cũng gần như có thể bắt đến cự ưng lông vũ. Tu sĩ gầy gò gặp đối phương đổi chiến thuật, thần sắc cũng là hơi đổi, sau lưng cái kia hai đạo phong hòa pháp thuật dĩ nhiên bị thiên cực phía diễm tiêu tán Thế nhưng mà tàm kiện pháp bảo nhưng như cũ thế công tấn mãnh liều mạng địa chạm tại hai loại biến hóa là phòng ngự cháo hỏa diễm phía trên. Đã tu ma giả muốn cận thân vật lộn, lật thiên liền điểm nhẹ một chân, rồi sau đó thúc dục lấy cổ bảo phi hành đống nhiên hạ xuống, vậy mà muốn tiếp được đối phương thế công. Nhân tộc tu ma giả, tại cảnh giới đạt tới kết đan sau đó, hắn thân thể đến cùng hội cường hoành nhớ ít, đây cũng là lật thiên muốn mượn cơ hội này do tháng biết một hai nguyên do. Một bước đặt xuống, trở tay đem cự ưng thu hồi Tu sĩ gầy gò vững vàng đứng ở mặt đất, tâm thần khẽ động lúc này, tam thốn đạo nhân cũng tại sau lưng ngưng tụ ra thân ảnh, nhưng mà vừa mới hiện ra quỷ thể, quỷ buộc bên thai liền vang lên lật thiên chuyên âm, không cần nhúng tay, cảm giác một phen tu ma giả thủ đoạn thuận tiện. Nghe được chủ tử chuyên âm, tam thốn đạo nhân lập tức ngầm hiểu, hướng xa xa tránh đi, rồi sau đó một đôi mắt nhỏ trường được căng trọn, chăm chú nhìn sắc bắt đầu tranh đấu. Gọi ra quỷ buộc sau đó, lật thiên thân hình bỗng nhiên bạo lên Chỉ đem hai loại thiên cực chi viêm phòng ngự ở lại không phát bảo, dùng bản thể nên hướng đánh tới ma tu. Phát giác đến mục tiêu dùng bản thể phản kích, nam tu ma giả nhưng lại không lộ ra thần sắc kinh ngạc, giống như tại ma tu ở giữa tranh đấu, dốc sức liều mạng thời điểm cũng nhất định là vật lộn bình thường, 5 người chia làm 5 cái phương hướng, an ý địa công tới. Tu ma giả tốc độ cực nhanh, gần như có thể so với yêu thú cấp cao, đang cùng đối phương quyền cước đụng vào nhau sau đó, lật thiên cũng đại khái tính ra ra kết đan ma tu thân thể lực lượng vậy mà cùng tốc độ kia cùng loại cùng yêu thú cấp cao tương tự thân là nhân tộc lại có thể buộc phát ra yêu thú giống như lực đạo bực này quái dị thủ đoạn lật thiên cũng là lần đầu nhìn thấy nhưng mà dùng nhục thể của hắn cường hành, đối phương thế công có thể quá không đủ nhịn. thoáng qua lúc này tại bổ nhào và phụ cận tu ma giả trong liền có một người bị lật thiên một quyền đánh bay trực tiếp nghện sụp một chỗ trên núi cự thạch và sau một lát lại có ba người bị cái kia phó thân ảnh gầy gò đánh bay mấy chục cái hô hấp lúc này Lật thiên trước mắt cũng chỉ còn lại có một tu ma giả, vị này làn da trở nên đen kịt ma tu, sắc mặt nhưng lại là một mảnh hoảng sợ. san giết mục tiêu thực lực tại ma tu xem ra chỉ có kết đan trái phải, cũng không phải sợ hãi lật thiên ra tay đáng sợ lực đạo cùng linh mận thân hình. Vị này tu ma giả sợ hãi, lại là đối thủ cũng chưa biến hóa làng da, như trước giống như là thường nhân làng da, lại để cho ma tu quá sợ hãi. Chuyển đổi thân thể nhan sắc là một loại cao dai ma tu công pháp. Thi triển sau đó có thể cực đại cường hóa bản thể thực lực, gần như có thể so với yêu thú, mà đối phương không cần thi triển loại này mà công có thể cùng 5 cái cảnh giới tương tự tu ma giả chống lại, loại này thân thể cường hành cái đó vẫn là nhân loại, rõ ràng chính là một chỉ hình người yêu thú. Không hiểu kinh hãi, khiến cho vị này tu ma giả giật mình ngay tại chỗ, liền trên đầu pháp bảo đều quên thúc dục nhưng mà cái này ngây người một cái chấp mắt, lật thiên thực sự không có ra tay tiến công, dù bận vận ung dung điệu đứng tại nguyên chỗ giống như đang chờ ma tu lại lần nữa công tới. Kinh hãi trong nháy mắt và qua, còn sót lại tu ma giả lúc này cũng phản ứng đi qua, nhưng mà lại không tại ra tay, mà là thủ quyết một hồi cổ quái biến ảo giữa, thân hình vậy mà bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phát giác đối phương cũng chưa tiến công mà là thi triển ra độn pháp trốn chết, tu sĩ gầy gò lạnh lùng cười cười, trong cơ thể tu vi cũng không áp chế, một cú cường đại nguyên anh kỳ uy áp lập tức tứ tán mà ra, đem Vương Viên vài rậm phạm vi tất cả đều bao phủ linh áp một chỗ, tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong, tên kia đạo tẩu tu ma giả cũng hiện ra hình dáng, thần sắc khẽ động lúc này, hai loại thiên cực chi viêm càng là dung hợp làm một chỉ hung mãnh song sắc đầu hổ, giữ tận lấy đập ra, trực tiếp đem cái kia ma tu bản thể thôn phệ không còn. Lưỡng nghi phía độc cùng xích huyết sắt diễm song trọng ăn mọn, đào tẩu tu ma giả liền cổ họng đều không có thoát một tiếng, liền bị hóa thành trên đất cho tàn. Cảm giác đến đối phương bị mất mạng, Lật Thiên cũng liền đem quanh thân linh áp thu nạp. Nhưng mà không đợi thu nhập trong cơ thể, tu sĩ gầy gò liền chóp lông mày nhảy lên, tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia bốn cái bị hoanh bay tu ma giả mặc dù đều bị trọng thương, lại vẫn không có đã chết. Ma hóa sau trở nên cực kỳ cường hoành thân hình, khiến cho tu ma giả như là yêu thú bình thường, đã trúng lật thiên một kích vẫn còn không chết, phần này cường hãn, cũng không phải là tu tiên giả có khả năng bằng được, đồng thời thao túng lấy pháp bảo tiến công, vẫn có thể dùng mạnh giống như là yêu thú thân thể chết bác, loại này đánh nhau phương thức. So tu tiên giả cần phải khó chơi quá nhiều. Tu sĩ ngăn địch, phần lớn dùng pháp bảo đạo thuật, bản thể thế nhưng mà trí mạng nược điểm. Một khi tu tiên giả lại để cho loại này tu ma giả cận thân, như vậy kết quả đem không cần nói cũng biết, cùng dai ở giữa tranh đấu cũng tất nhiên là ma tu thắng được. Ma hóa, tu ma giả một loại đáng sợ đối địch thủ đoạn, có thể xử vốn là yếu ớt thân thể trong nháy mắt cường hành mấy lần, thân là nhân tộc nhược điểm cũng sẽ bị vô hạn giảm nhỏ, hình như chính là vì chiến đấu và sinh bình thường. Loại này ma tộc phát triển ra lực lượng đáng sợ, đối với tu tiên giới không đơn thuần là một loại phá vỡ, cũng có khả năng là một loại thiên địch. Lần nữa tế gia thiên cực chi viêm, lật thiên đem bốn cái trọng thương chưa chết tu ma giả thiêu không còn, rồi sau đó thu hồi đạo pháp, trong mắt lại lanh ý càng đậm. chương 398, ma tộc tế đàn. Ma hóa sau tu ma giả, hắn bày ra thực lực, nếu là gặp phải một vị nhân tộc nguyên anh, đều cảm thấy đầu đau không ngớt, nếu không phải lật thiên yêu thân cường hành. Cái này nằm cái kết đan kỳ ma tu, cũng sẽ không như thế nhanh chóng bị chém giết. Trốn ở phía xa Tam Thốn lúc này cũng đã đi tới, trong thần sắc càng là một hồi kinh ngạc, trầm giọng nói, Chủ tử, cái này tu ma giả vậy mà còn có ngón này cường hóa thân thể thiên phú, xem ra so về tu tiên giả có thể muốn mạnh lớn thêm không ít, cũng không biết kết đan phía dưới ma tu, phải chăng cũng sẽ loại này ma hóa bản lĩnh. Chắc có lẽ không, liền tính toán có thể thi triển ra ma hóa, cũng tất nhiên không sánh bằng cao dai ma tu. Loại này cổ quái công pháp ngược lại cùng một ít cường hóa thể chất đạo thuật cùng loại Chính là không biết nguyên anh kỳ ma tu thi triển sau đó Bản thể hội cường hoành đến loại trình độ nào Tu sĩ gầy gò lúc này kiêng kỵ nhất Là những nguyên anh kêu phía trên tu ma giả Nếu như loại này ma hóa bản lĩnh là dựa theo cảnh giới tăng lên và cường đại Như vậy kết đăng kỳ tu ma giả vẫn không coi vào đâu Thế nhưng mà nguyên anh ma tu Sẽ là cực kỳ đáng sợ tồn tại Văn khoăn vừa lên Lật thiên thần sắc là khẽ động Rồi sau đó điểm tay đem tam thốn cưỡng ép thu hồi tụ hồn bình, thân ảnh gầy gò cũng bắt đầu dần dần làm nhạt, đúng là thi triển đột pháp, trốn vào đến chân ở dưới thổ trong đất. Bị đột nhiên thu hồi quỷ buộc, tại trong tụ hồn bình một hồi nghi hoặc, nhưng mà một lát sau liền cũng đoán ra cái đại khái, bên ngoài tất nhiên là đã phát sinh đặc thù tình huống, lật thiên lúc này mới không kịp phân trận, liền đưa hắn cưỡng ép thu hồi. Sự thật cũng đúng như quỷ buộc suy đoán, tại lật thiên thân ảnh trốn vào lòng đất sau đó, ở phía xa giữa không trùng. Một đội cổ quái phi hành pháp bảo cũng từ xa mà đến gần, hướng về cái này mảnh núi hoang bay tới, nhưng mà xem ra ngược lại không giống như là truy tung lật thiên mà đến, như là đi ngang qua nơi đây. Đó là mười mấy món thuyền dạng phi hành pháp bảo, mỗi một chỉ đều có cao vài trượng ngắn đầu đôi đụng vào nhau, hình như là vận chuyển hàng hóa đội ngũ. Tu sĩ gầy gò dĩ nhiên ẩn vào đến lòng đất, trên mặt đất lại có lưu một chỉ sinh sắn bỏ cánh cứng, một đôi thật nhỏ trùng nhãn cũng thủy trung chầm chầm vào từ không trung bay qua đội ngũ Khi thấy những thuyền hướng kia thức phi hành pháp bảo hóa trang tái về sau, móng tay lớn nhỏ bỏ cánh cứng khôi lỗi lập tức ánh mắt lạnh leo. Đem thị rắc dẫn vào đến khôi lỗi hai mắt, Lật Thiên mặc dù trốn vào đến lòng đất hơn nữa không có tràn ra một tia linh lực, vẫn như trước có thể thông qua bỏ cánh cứng khôi lỗi thấy rõ tình huống xung quanh, tại những phi hành kia pháp bảo bên trên mang theo đúng là nguyên một đám băng tinh quan tài, trong đó vẫn mơ hổ phong ấn lấy vô số cốt còn nhỏ thân thể. Vũ Minh Sơn ngọn nguồn hồng quan tải bằng băng, băng đem đuổi theo tu ma giả chém giết sau đó, không đợi rời đi, tu sĩ gầy gò liền gặp kỳ quái vận chuyển đội ngũ, và bên trên nó chuyên trở hổm quan tài bằng băng, cùng vụ minh sơn ngọn nguồn chứng kiến băng tinh quan tài độc nhất vô nhị. Phi hành pháp bảo tốc độ rất nhanh, không lâu liền trải qua cái này mảnh hoang vù sơn mạch, một cỗ kết đan kỳ uy áp cũng lập tức bao phủ và xuống, do thám biết lấy hoàn cảnh chung quanh, tại vài luồng kết đan kỳ uy áp bên trong, còn kèm theo một cỗ so sánh mật mờ áp, nhưng mà lại cực kỳ cẩn thận địa đảo qua núi hoang. Là đạo kia mịt mờ uy áp bao phủ đến trong bùi có khôi lỗi bỏ cánh cứng lúc, lật thiên đáy lòng là trầm xuống. Đó là một cỗ nhìn như mịt mờ, nhưng mà lại cực kỳ tinh thuần ma khí uy áp, có thể tràn ra bực này khí tức nhân vật, kỳ thật thực lực đã vượt qua cái đan, nói cách khác, lên đỉnh đầu bay qua trong đội ngũ, chí ít có lấy một vị nguyên anh kỳ ma tu, chỉ là không biết là tu ma giả, hay là thật chính ma tộc. Tại cảm giác đến nguyên anh uy áp trong ngáy mắt, khôi lỗi bỏ cánh cứng liền vẫn không nhúc nhích. Hình như một cái tử vật lặng lặng yên nằm sấp tại bụi cỏ trong, lật thiên rót vào khôi lỗi linh thức cũng bị bỗng nhiên có rút lại đến mức tận cùng, nếu không phải đã cường đại linh thức cảm giác, liền tính toán nguyên anh ma tu cũng chưa chắc có thể phát giác khác thường. Vận chuyển đội ngũ hẳn là tại đề phòng trên đường dị động, nhưng mà liền tính toán có nguyên anh ma tu tòa chấn, cũng sẽ không cả mặt đất thượng tử vật cũng cùng nhau cảm giác đến tuật cùng. Không lâu, giữa không trung đội ngũ tựa như lật thiên sở liệu, cũng chưa phát giác sự hiện hữu của nó mà là hướng về xa xa bay đi, thủy trung nằm sắp tại trong bụi cỏ khô khôi lỗi bỏ cánh cứng cũng lần nữa bắt đầu di động, nhưng mà lúc này đây khôi lỗi nhưng lại là triển khai phần lưng cánh chim, dán mặt đất bay lên. Tu sĩ gầy gò tại hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền béo ra độn pháp thủ quyết, trong lòng đất xuôi theo vận chuyển đội ngũ đi về phía trước phương hướng, rất xa theo xuống dưới, cùng vận chuyển đội ngũ lúc này, là của mình cái con kia bỏ cánh cứng khô lỗi. Đối với Vũ Minh Sơn ngọn nguồn hầm quan tại bằng bằng, Lật thiên thủy trung nghi hoặc khó hiểu, lúc này đây rõ ràng nhìn thấy có vận chuyển hòm quan tài bằng băng tu ma giả đội ngũ, hắn liền muốn tiến về trước do thám biết một phen, chỉ cần khoảng cách kéo đến đủ xa, tăng thêm thi triển độ thuật, chỉ dùng khôi lỗi thị giác theo dõi và không hiện ra bản thể, liền tính toán có nguyên anh ma tu ở trong đó, cũng chưa chắc sẽ bị phát giác. Khôi lỗi mặc dù không cách nào trên không trung chiến đấu, nhưng có thể dán chặt lấy mặt đất phi hành, nhưng mà có một điểm, cái này chỉ khôi lỗi thể tích không cách nào quá lớn. Dùng linh thức thúc dục sinh sắn bỏ cánh cưng có thể tại tầng trời thấp phi hành, nếu là bỏ cánh cứng khôi lỗi hiện ra dùng cho chiến đấu chân chính thân hình, nhưng không cách nào lần nữa bay lên. Dù sao khôi lỗi là tử vật, vô cánh và khởi chỉ có thân thể cực lúc nhỏ mới có thể làm đến, cần phải là lật thiên cái này chỉ khôi lỗi khôi phục thành gần trượng lớn nhỏ, lên không liền thành một loại hy vọng xa vời, cực lớn thân thể sức nặng, liền tính toán các tu sĩ có thể cực kỳ tỉ mỉ địa không chế hắn vô hai cánh, có lẽ có thể ở giữa không chung dừng lại một lát có thể tuyệt đối làm không đến đánh nhau động tác, nếu không có thể bay hành chiến đấu khối lỗi, cũng đã sớm thành các tu sĩ một. Loại khắc cường đại đối địch thủ đoạn. Nay trùng loại giống như điều tra bỏ cánh cứng khối lỗi, hắn phi hành tốc độ ngược lại cũng không chậm, tuy nhiên lại không có chút nào công kích năng lực, nhưng mà dùng để nhìn xem cùng truy tung, ngược lại cũng có được xuất kỳ bất ý hiệu quả, đây cũng là Lật Thiên vì sao không đem quý hiếm kiểu nhãn thạch luyện chế thành hình người khối lỗi, mà là đã luyện thành hai cái bỏ cánh cứng nguyên do. Đi theo tại bỏ cánh cứng khôi lỗi sau đó, trốn vào lòng đất tu sĩ thủy trung rơi tại phía trước cái kia đội vận chuyển pháp bảo xa xa, đã ở chỗ này gặp phải có khả năng hiểu rõ hỏng quan tại bằng bằng công dụng cơ hội, Lật Thiên liền cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Một mực đi theo mấy canh giờ, gần như đại nửa ngày trời sau, tầng trời thấp phi hành bỏ cánh cứng liền lần nữa đã rơi vào mặt đất, nằm sấp tại một khối cục đá bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, và xa xa, cái kia đội vận chuyển đội ngũ cũng rất giống đã đến chỗ mục đích, chính bắt đầu chậm rãi hạ thấp là rơi xuống mặt đất sau đó, trên thuyền càng là nhảy xuống một ít tu ma giả, bắt đầu vận chuyển khởi những phong ấn kia lấy hài đồng hồn quan tài bằng băng. Rung bộ cánh cứng khôi lỗi thị giác, Lật Thiên lặng lạng yên nhìn chăm chú lên phương xa kỳ dị cảnh tượng, trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Tu ma dạ vận chuyển đội ngũ, đáp xuống một chỗ có chút lõm buồn trong đất, và chỗ này thung lũng vị trí trung tâm lại kiến tạo lấy một cái cực lớn viên hai, phương viên mấy trăm trượng, chính diện khắc đầy vô số cổ quái phù cùng ma tộc hình vẽ. Bên cạnh thì là một tầng tầng cầu thang, chừng 4-5 trượng cao, hình như một cái cỡ lớn tế đàn. Choe Nù A Toài. Tại đây chỗ tế đàn một bên, phân biệt dựng đứng lấy bốn chỉ cực lớn phương chu, gần như có một tòa cung điện giống như lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, không biết từ loại tài liệu nào tạo thành, nhưng mà hiển nhiên là một loại siêu đại kiểu phi hành pháp bảo. Tại đây bốn chỉ phương chu thân tàu hai bên, cũng không phải chỉnh tề mặt bằng, mà là lưu có vô số cái hình vông lô khảm, lộ ra có chút cổ quái. Bỏ cánh cứng khôi lỗi nằm sấp tại thung lung xa xa, lạng lạng yên nhìn qua chỗ này quỷ dị tế đàn, lật thiên lúc này càng là có chút khó hiểu. Cái loại này phương tru bộ dáng, có lẽ chính là cỡ lớn phi hành pháp bảo không thể nghi ngờ, không gì hơn cái này cực lớn phi hành pháp bảo. Trước kia có thể chưa bao giờ thấy qua, liền tính toán đám tu tiên giả luyện chế một ít cỡ lớn phi hành pháp bảo, có thể giả bộ tái gần trăm mười người liền là cực hạn rồi, càng lớn phi hành pháp bảo, thúc dục có thể càng thêm hao phí linh lực Hơn nữa một lần vận chuyển quá nhiều tu sĩ, đến không bằng các tu sĩ chính mình không chế pháp bảo mà đi đến. Thuận tiện mau lẹ. Liên tính toán không cách nào không chế pháp bảo cấp thấp tu sĩ, cũng không có thiếu phi hành pháp khí có thể sử dụng, cũng không có ai hội hao phí đại lượng tài liệu luyện chế ra khổng lồ như vậy phi hành pháp bảo, trừ phi, là muốn đem chọn cái tông môn tại trong thời gian ngắn chuyển nhà đến xa xa. Kinh dị lấy tế đàn bên cạnh những phương chu kia cực lớn, lật thiên thủy chung suy đoán loại này cự thuyền chân chính công dụng Nhưng mà đợi đến lúc những vận chuyển kia hòm quan tài bằng băng tu ma giả, đem hòm quan tài bằng băng toàn bộ rỡ xuống, rồi sau đó bắt đầu hướng cự thuyền hai bên chuyên trở thời điểm, trốn vào lòng đất tu sĩ gầy gò, trong mắt lập tức lẽ lên hàn mang. Cự thuyền tác dụng đã không trọng yếu, nhưng đem kia hòm quan tài bằng băng nguyên một đám theo như nhập thuyền thể hai bên lỗ khảm tu ma giả môn, hình như đang tại lộ ra được những trang bị kia hài đồng băng tinh, đáng sợ và tàn nhẫn công dụng, loại này cỡ lớn phi thuyền động lực. Dĩ nhiên là những chỉ có kia mấy tuổi lớn nhỏ phạm nhân hài đồng Lật thiên cũng không nhận ra những cái tiêu bị khảm nạm tại cự thuyền bản thể thượng hỏng quan tài bằng băng chỉ là một ít trang trí tác dụng đem cự thuyền là trở thành pháp bảo và khảm nạm tại pháp bảo thượng bất kể là mặt khác tài liệu luyện khí vẫn là Ph nhân hài đồng tác dụng cũng tất nhiên chỉ có một đó chính là đem pháp bảo huy lực tăng lên nếu là thuyền thể bộ giáng loại này cự thuyền cũng tất nhiên chỉ dùng để đến phi hành và tăng lên huy lực cũng liền biến thành nhanh hơn hắn phi hành tốc độ Hoặc là nói là lại để cho hắn bay được xa hơn Quỷ dị ma tộc tế đàn Đem phàm nhân hài đồng trở thành một loại công cụ tàn nhẫn cự thuyền Ma tộc thế giới Đến cùng tại hấn nhưỡng lấy cái gì Chẳng lẽ bọn hắn muốn bay qua bát ngát đại dương mình ông Do đó xâm chiếm tam châu hay sao Nhớ tới tu ma giả đối với linh thạch cực độ nhu cầu Và cái này mảnh ma tộc mặt đất lại linh mạch bẩn cùng Lật thiên bây giờ đấy lòng vậy mà phát ra loại này đáng sợ suy đoán Nhưng mà suy đoán cuối cùng là suy đoán Lật Thiên lúc này cũng không cách nào kết luận loại này dùng sinh linh tính mạng với tư cách động lực cự thuyền, đến cùng có thể hay không phi hành qua Khôn cùng biển cả, chỉ là muốn khởi chính mình đã trải qua trăm năm cấp tốc chạy như bay mới khó khăn lắm đi vào cái này phiến đại địa, tu sĩ gầy gò lại cảm thấy suy đoán của mình có chút không thật là khéo sự thật. Coi như là dùng sinh mệnh là động lực, phạm nhân lực lượng cuối cùng sẽ không quá lớn, loại này khổng lồ phi hành pháp bảo cũng không có khả năng đơn giản liền bay qua Khôn cùng biển cả. Dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, Lật Thiên ngược lại hy vọng là chính mình đa tưởng rồi, dù sao biển cả rộng lớn đối với tu tiên giả mà nói đều quá mức đáng sợ, mà đối với ma tu mà nói cũng đồng dạng là một đạo không cách nào đơn giản vượt qua danh trời. Quan sát hồi lâu, cũng chưa tại đây chỗ tế đàn nhìn thấy chân chính ma tộc, Lật Thiên liền cũng không muốn ở lâu, dù sao cách đó không xa còn có nguyên anh kỳ tu ma giả, nếu là bị phát hiện cũng không thiếu được một hồi phiền thoái. Tướng trùng khôi lỗi thu hồi, trốn vào lòng đất tu sĩ véo ra chú quyết, sắp rời đi. Bất quá khi Thung Lũng Biên Giới sinh sắn bỏ cánh cứng biến mất trong nháy mắt, Thủy Trung đứng yên ở vận chuyển trong đội ngũ giữa một vị hắc y tu sĩ, thần sắc cũng lập tức trở nên phát lệnh. Chương 399, Nguyên Anh Ma Tu. Long đất ở chỗ sâu trong, thi triển lấy độn pháp tu sĩ hướng về xa xa rút đi, Lật Thiên lúc này nhưng lại không biết, vừa mới nằm sấp tại ma tộc tế đàn xa xa bỏ cánh cứng khối lỗi, tại bị hắn thu hồi trong nháy mắt, đã bị tu ma giả trong vị kia Nguyên Anh Ma Tu phát giác. Cũng không phải phát giác Lật Thiên khí tức. Vị kia Nguyên Anh Ma Tu chỉ là tại cảm giác lấy phụ cận thời điểm, đồng nhiên phát giác chỗ này thùng lũng biên giới thượng, biến mất một cái nhỏ nhất tử vợ, nhưng mà coi như là một khối cục đá, như không phải người là, cũng căn bản không có khả năng hư không tiêu thất. Hướng những cực lớn kia phi thuyền chuyên trở lấy hòm quan tài bằng băng thời điểm, Nguyên Anh Ma Tu cũng thời khắc cảm giác lấy động tĩnh chung quanh, phần này cực hạn cẩn thận, cũng làm cho hắn phát giác người từ ngoài đến nhìn xem. Một tiếng trầm trầm hư lạnh sau đó. Ma tu trước người đột nhiên hiện ra một căn thật nhỏ ngân châm, tại một hồi ma khí bắt đầu khởi động bên trong, căn này ngân châm trong nháy mắt biến hóa thành dài hơn một trượng đắn, hình như một căn trường thường bình thường. Rồi sau đó ma tu thả người nhảy lên, đập vào pháp bảo, hướng về thung lũng bên ngoài cấp tốc bay đi, bay khỏi phương hướng, đúng là lật thiên bỏ chạy lộ tuyến, dùng pháp bảo ngự không phi hành, có thể so sánh độn pháp nhanh không ít, vốn là linh khi cực nhỏ ma tộc mặt đất, tu sĩ gầy gò cũng không đem độn thuật vận chuyển tới cực hạn Chìm vào trong lòng đất tầm hơn 10 trượng sâu, lật thiên lúc này tay thuận bắt pháp quyết, rời khỏi chỗ này ma tộc tế đàn, mặc kệ những cỡ lớn kia phi thuyền có tác dụng gì, cũng không phải trước mắt cần thiết điều tra rõ chuyện quan trọng, hết thể nghi vấn, chúng tìm được mất hồn hoa, đã không có nỗi lo về sau về sau, lại do thám biết cũng không mượn. Nếu là có thể tìm được linh thảo, liền tính toán dẫn xuất cường đại ma tộc, tại đây mảnh trên mặt đất nửa bước khó đi, lật thiên cũng sẽ không quá mức sợ hãi, cùng lắm thì như vậy phản hồi Tam Châu. Nhưng mà tại không có tìm được mất hồn hoa khí trước, hay vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vừa mới thoát ra không có hơn 10 trượng xa, vốn không muốn sinh sự tu sĩ, liền phát giác sau lưng truy tập tới ma tu, đối phương cái loại này khổng lồ và âm lánh uy áp, cũng gần như xâm nhập đến lòng đất ở chỗ sâu trong. Căn bản không cần thò ra linh thức, Lật Thiên cũng biết hành tung bại lộ, trong tay linh quyết biến đổi, trong lòng đất độn thuật càng là nhanh gấp đôi, trong cơ thể linh lực cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Tu sĩ gầy gò trong lòng đất cấp cấp bỏ chạy và giữa không chung ma tu cũng gắt gao địa truy đuổi, là vị này nguyên anh ma tu cảm giác đã đến tự dưới mặt đất linh áp chấn động về sau, trong mắt sát cơ càng là đậm đặc. Một đuổi một chạy lúc này, hai người đã cách cái kia chỗ ma tộc tế đàn vài dặm bên ngoài, là nguyên anh ma tu vừa muốn đối với lòng đất thi triển ra một đạo mãnh liệt pháp thuật lúc, trước mắt vậy mà lăng không hiện ra một chỉ cự ưng màu đỏ, lương chim ứng thượng, một đạo thân ảnh gầy gò từ nhạn chuyển ưng, lộ ra cái kia bảy ra thành tú gương mặt. Hiện ra thân hình sau đó, Lật thiên lệnh lùng quét mắt đuổi theo phía sau ma tu, cũng chưa mở miệng, mà là hình như khinh thường địa thúc dục cổ bảo phi hành, lần nữa xa xa. Nguyên anh ma tu thần sắc một hồi cổ quái, là hắn phát giác truy tung kẻ nhìn lén, vậy mà cũng là một vị nguyên anh ma tu sau đó, trong nội tâm lập tức rất nghi hoặc, nhưng mà phát giác đối phương lần nữa bay đi, hắn cũng ý nguyên chăm chú đi theo. Vị này nguyên anh ma tu là phụ trách tung lũng trong ma tộc tế đàn một cực, giả, tại đây mảnh ma tộc trong thế giới. Cái loại này tế đàn cũng cũng không phải độc có cái này một chỗ, chỉ có là phong ấn lấy phạm nhân Hải đồng băng tinh đem những phi thuyền kia nhồi vào sau đó, sứ mạng của hắn mới tính toán hoàn thành, và sau đó, liền là chân chính ma tộc đã đến thời khác, cũng là một loại cường đại và tà dị tế tự mở ra thời điểm. Ma tộc đại lục, tu vi đạt tới nguyên anh tu ma giả cũng không nhiều lắm, nhưng mà từng cái đều là một cố cực kỳ lực lượng cường đại, cố lực lượng này cũng thủy trung bị ma tộc khống chế trong tay, hoặc chăm sóc tế đàn hoặc thủ hộ những trọng yếu kia tu ma giả cứ điểm. Cái gọi là trọng yếu tu ma giả cứ điểm, chỉ là những dùng để kia luyện chế phạm nhân hòm quan tài bằng băng chỗ, và phong ấn lấy hài đồng băng tinh, đối với ma tộc mà nói, không riêng gì một loại khởi động cỡ lớn phi thuyền động lực, hay vẫn là một phần của bọn nó hy vọng cùng giã thâm, an mòn tam trâu mặt đất giã thâm. Mỗi một chỗ có quan hệ phi thuyền trọng yếu địa điểm, gần như đều tồn tại nguyên anh ma tu, và những ma tu này tại bình thường chỉ là ai làm việc ấy. Đơn giản sẽ không nhìn trộm những người khác địa bản, mặc dù khống chế lấy cự ương tu sĩ thoạt nhìn cùng tu ma giả không giống, thế nhưng mà phần này tâm cơ là quá qua khả nghi. Mặc dù phát giác là đồng đạo, nhưng này vị nguyên anh ma tu y nguyên theo đuổi không bỏ, thẳng đến ngoài mấy chục rằm một chỗ đất chúng mới khó khăn lắm đuổi theo đối phương. Vị đạo Hữu này nhìn xem ta chăm sóc tế đàn, đến cùng có dụng ý gì, nếu không nói minh, đừng trách ta không khách khí. Nguyên anh ma tu thúc dục lấy pháp bảo gần như cùng lật thiên song song. Rồi sau đó lạnh lùng địa quát, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Cũng không để ý tới bên cạnh Không Trung Ma Tu, Lật Thiên ngược lại nhanh hơn tốc độ phi hành, trong nháy mắt đem đối phương vùng vẩy tầm hơn 10 trượng, hình như khinh thường cùng hắn nói chuyện với nhau. Bị Lật Thiên bỏ qua chọc giận, Nguyên Anh Ma Tu trong mắt lạnh lẽo, một đạo cường đại pháp thuật cũng đồng thời uẩn nhượm mà ra, chỉ là còn chưa chờ hắn đem pháp thuật phát ra, trước người giữa không trung, đột nhiên hiện ra một chỉ màu đen đồ hổ. Hình như đã sớm chờ ở giữa không trung. Là lật thiên vung hạ đối phương, ma tu bị chọc giận sau thúc dục pháp bảo cấp cấp đuổi theo, đồng thời vẫn nhượng lấy pháp thuật trước mắt, lượng nghi phía độc biến hóa đầu hổ cũng tốt giống như một trường bấy dập bình thường, mở ra trí mạng sắc cơ. Trong tay pháp thuật bị cương ép thu hồi, nguyên anh ma tu phát giác đến hiện ra đầu hổ màu đen, lập tức toàn lực thúc dục dưới chân trường thương pháp bảo, đồng nhiên tăng lên độ cao, khó khăn lắm đem chỗ này bấy dập tránh đi, nhưng mà không có nghĩ rằng là hắn vừa mới bay lên, dưới chân đầu hổ cũng đồng thời di động Vậy mà từ dưới tự thượng đánh tới. Nguyên Anh Ma Tu bị đạo này đột nhiên xuất hiện pháp thuật làm cho lui không thể lui, trong tức giận bỗng nhiên bắn ra ra toàn thân ma khí, dưới chân pháp bảo cũng đồng thời ánh sáng phát ra rực rỡ, hơn nữa đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn, trường thương pháp bảo trên không trung cấp tốc chuyển động, hắn hư ảnh càng là tạo thành một mặt cực lớn hình tròn tâm chắn. Lưỡng nghi độc diễm trực tiếp đập lấy xoay tròn bên trong pháp bảo, nhưng mà nhưng lại không đột phá pháp bảo trong mang theo cường lực gió lốc, tại sau một lát liền bị tiêu diệt không còn. Có thể không đợi nguyên anh ma tu nhà ra khí, tại đỉnh đầu của hắn, một chỉ con hổ màu đỏ cũng dõng nhiên hiện hiện, manh liệt phốc và hạ. Tại bị ma tu phát giác tung tích sau đó, Lật Thiên vốn là giả bộ bỏ chạy, tại rời xa cái kia chỗ ma tộc tế đàn sau lại thoáng thả chậm tốc độ, trùng hắn đuổi theo lúc tại vùng làm ra một bộ khinh thường vẻ mặt, là đối phương tâm thần bắt đầu phẫn nộ thời điểm, thế ra hai loại thiên cực chi viêm, từ trên dưới phân biệt tiến công. Đã bị tu ma giả đuổi theo, Lật Thiên liền cũng không có như vậy đạo ý định. Kết đan ma tu mặc dù không tốn sức chút nào chém giết, nhưng đối với cái này mảnh ma tộc đại lục nguyên anh ma tu, hắn vẫn chưa bao giờ giao thủ, và đuổi theo chỉ có một người, vậy thì không ngại thử xem cái này nguyên anh kỳ tu ma giả, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Đã sớm quyết định tâm tư, tu sĩ gầy gò trong mắt lánh mang chấp động, tại tam châu mặt đất, dùng hắn cái này bước yêu thân cùng tu vi, tại nguyên anh sơ kỳ gần như đã không có đối thủ, liền tính toán nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ môn, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Như vậy cùng mình tu vi khá tu ma giả, lại hội mạnh bao nhiêu chiến lược đây này. sinh huyết sát diễm từ trên trời ráng xuống, đánh về phía tu ma giả đỉnh đầu, ma tu vừa mới phòng rừng dưới chân đánh lén, lúc này càng là một phen luông cuống tay chân, bản thể tính cả khống chế pháp bảo đồng thời bị bức phải cấp tốc dây dụng, tại gần như áp vào mặt đất thời điểm, mới khó khăn lắm dùng một đạo pháp thuật đem con hổ màu đỏ hoanh mở. Một bước đạp vào mặt đất, Nguyên Anh kỳ tu ma giả thần sắc càng là giận dữ. Đưa tay bắt lấy cái tiêu kiện trường thương dạng pháp bảo, bên ngoài thân cũng dần dần biến hóa thành đèn kịp nhăn sắc chương 400, quyết đấu ma tu. Phẫn nộ nguyên anh ma tu thi triển ra ma hóa thiên phú, rồi sau đó nhãn tỏa ra lửa giận mà nhìn chầm chầm vào đồng dạng cũng đắp xuống đến mặt đất thân ảnh gầy gò, hàm răng cắn được khen kết rung động. Bị cùng dai tu ma giả nhìn xem không nói, đối phương vẫn xảo trá điệu dẫn hắn căm tức, rồi sau đó lại vẫn hèn hạ điệu đánh lén, bực này thủ đoạn, cũng là tính toán bình thường Nhưng mà không nói nguyên do liền thống hạ sát thủ, xem ra cái này ma tu, tất nhiên mang một ít không thể cho ai biết mục đích. Ma tộc trên mặt đất, tu ma giả lúc này cũng không phải một mảnh hòa bình, mặc dù đều phân loại tại ma tộc thống trị phía dưới, thế nhưng mà giúp nhau giữa cũng tồn tại lục đục với nhau cùng tám, thậm chí đã chết tướng bắc cũng có khối người. Nhưng mà những liều chết kia chém giết, tất nhiên là có chút nguyên do, hoặc là vì linh thảo linh dược, hoặc là vì tài liệu chân quý, cũng không có cùng dai giữa ma tu. Vô duyên vô cớ liền đánh đập tàn nhẫn, tu ma giả mặc dù tu tập ma đạo, nhưng là thần trí như thường, ngoại trừ cùng tu tiên giả công pháp bất đồng bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Ma tu vừa mới rơi xuống mặt đất, Lật Thiên cũng đạp rơi xuống cư ứng, đối phương phân biệt dùng pháp thuật cùng pháp bảo giải vây thủ đoạn, đến cũng coi như nhạy bén, nhưng mà có thể chống lại xích huyết cùng lưỡng nghi đánh lén, cái này ma tu sử dụng pháp bảo cũng ít nhất tại trung giai dị thượng, và cái kia tay thuần thục pháp thuật, mặc dù hoàn toàn dùng ma lực thúc dục thực sự uy lực bất phạm. Bất kể là pháp bảo hay vẫn là pháp thuật, dựa theo lật thiên đoán trưởng, uy lực của nó đều cùng nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả cùng loại, nhưng mà nhìn thấy đối phương đem pháp bảo cầm trong tay, tu sĩ gầy gò lập tức thần sắc lạnh hơn. Pháp bảo cùng pháp thuật, đám tu tiên giả căn cơ chỗ, cũng là với tư cách chiến đấu lúc lớn nhất bình trướng, thế nhưng mà đã hoàn toàn ma hóa sau tu ma giả, so với tu sĩ nhiều ra một bộ cường hoành thân thể. Chỉ cần cái này một loại khác biệt liền đủ đem cấp bậc nguyên anh tu sĩ đè xuống một đầu, nếu là đúng thượng bình thường cùng dai tu tiên giả, cái này cái nguyên anh ma tu đem có thật lớn khả năng chiến thắng. Nhưng mà lật thiên cũng không phải là bình thường đại tu sĩ, cái kia nhìn như thân ảnh gầy gò ở bên trong, lại là một bộ so yêu thú vẫn đáng sợ hơn thân thể, như là một chỉ viễn cổ hồng thú. Trong miệng một hồi hét to, nguyên anh ma tu vậy mà không tại tế gia phát bảo, mà là cứ như vậy nắm chặt tại một tay, sau đó dẫn ra thân nhảy lên, nhảy lên mấy trượng. Hình như một chỉ hình người yêu thú vọc tới, bên ngoài thân không riêng chuyển đổi thành đen kịt nhăn sát, trong cơ thể tinh thuần ma khí cũng bắn ra đến mức tận cùng. Ma hóa, tu ma giả thiên phú, nhưng mà tại bình thường có thể sẽ không dễ dàng vận dụng, một khi ma hóa một lần, chỗ hao phí ma khí cũng thập phần lớn đại, thế nhưng mà đổi lấy thân thể cường hành, lại cực kỳ khả quan, lật thiên đã cảm nhận được kết đan ma tu thân thể lực đạo, lúc này đây liền trực tiếp dùng hai đấm đụng vào nhau. Ngụy phải thử một chút cái này, nguyên anh ma tu tại ma hóa sau đó, đến tuột cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào. Đang quyết định vận dụng thân thể chi lực đồng thời, hai cái nhỏ nhất bỏ cánh cứng khô lỗi cũng đồng thời bị che giấu điệu thả ra, tiềm phục tại Lật Thiên bên cạnh, tại nguyên anh ma tu đem pháp bảo trở thành côn động phách không nện xuống thời điểm, Lật Thiên một cánh tay cũng đồng thời hướng lên nên thứ. Dung quên đón đỡ pháp bảo, là Lật Thiên cảm giác ra đối phương cũng chưa động dùng pháp bảo bản thân lực lượng, và là đơn thuần dùng thân thể đại lực đem hắn vung sau rơi đập. Nếu không hắn cũng sẽ không cuồng vọng đến dùng độc quyền tiếp được cùng giai tu sĩ thuốc dục đến mức tận cúng phát bảo. Nặng nghề tiếng oanh minh phá lên, tại lật thiên cùng H.I. ma tu giao thủ trong ngáy mắt, trong không khí cũng phá ra một mảnh khí lãng, và hai cỗ thân hình cũng đồng thời bị chấn đắc bay ngược mà ra, nhưng mà tại đây tốc độ ánh sáng ngáy mắt, hai cái bỏ cánh cứng khôi lôi đã ở ma tu bên cạnh thân hiện ra hơn một trượng cao lớn bản thể, giữ tận lấy hướng thế thì bay bên trong tu ma giả đánh tới. Vừa mới va chạm đến lật thiên độc quyền Ma tu thần sắc chính là biến đổi, mà bị một cỗ cũng không thua gì chính mình đại lực trấn khai sau đó, vị này tu ma giả đáy lòng càng là nổi lên cơn sóng gió động trời, liền sau lưng chặn giết khôi lỗi cũng không có ở ý mảy may, mà là gắt gao chầm chầm vào đồng dạng bay ra thân ảnh gầy gò. Trong nháy mắt kinh hãi, là hai cái khôi lỗi tranh thủ quý giá thời gian, cái này hai cái cực lớn bỏ cánh cứng mở ra chân trước, đồng thời hướng về ma tu đập tới, vậy mà đơn giản địa đánh chúng vào đối thủ, thế nhưng mà tại một tiếng trầm đục ở bên trong. Bị khôi lỗi một kích toàn lực đập chúng ma tu, chỉ là từ bay ngược trạng thái cải thành bị nện tiến mặt đất. Trên mặt đất bị khôi lỗi ném ra hố to ở bên trong, nguyên anh ma tu chậm dại đứng lên, trên thân thể vậy mà không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là bị mở ra một lớp da thịt mà thôi. Bọ cánh cứng khôi lỗi một kích chi lực, liền cao dai yêu thú đều chưa hẳn có thể dễ dàng như thế tiếp được. Xem ra tu vi đạt tới nguyên anh tu ma giả, hắn ma hóa sau thân thể cường độ so kết đan ma tu muốn khủng mấy lần. Khôi lỗi chi lực cũng chưa có hiệu quả, cũng không có vượt quá lật thiên đoàn trước, nhưng mà chỉ là đã bị như thế rất nhỏ thương thế, phần này cường hành, mặc dù không sánh bằng chính mình phó yêu thân, thực sự không sai biệt nhiều rồi. Tu sĩ gầy gò thần sắc lạnh lùng, cũng chưa tại thúc dục khôi lỗi ngăn địch, và đứng người lên hình ma tu, trong mắt càng là nhiều hơn một phần kiêng kỵ cùng kinh nghi, đối phương nhìn như cùng hắn cùng dai ma tu, có thể là vì sao không cần thi triển ma hóa, có thể dùng bản thể tiếp được toàn lực của hắn một kích. Mặc dù một kích này cũng chưa động dùng pháp bảo chi lực, lại cũng không phải dùng nhân tộc thể chất có thể đơn giản ngăn cản, chẳng lẽ đối phương là đến từ ma tộc sứ giả, có thể cái kia phó trong thân hình, nhưng lại không tản mát ra quá mức cường đại khí tước, chỉ có nguyên anh trên dưới. Tu vi tại nguyên anh phía dưới ma tộc, bị tu ma giả môn xưng là ma sứ, và thực lực đạt tới hóa thần ma đầu, bị gọi ma tôn, tại đây mảnh trên mặt đất, cảnh giới đạt tới hóa thần ma tộc có thể giải rắc không có mấy. Nhưng mà nguyên anh kỳ ma tộc hay vẫn là tồn tại một ít, từng cái thực lực, cũng đều tại đồng bậc tu ma giả phía trên. Bởi vì, ma tộc bản thể cường hành, là một loại cùng sinh từ trước đến nay thiên phú, không giống tu ma giả như vậy, dựa vào ma hóa mới có thể thi triển, và ma hóa thời gian nhưng lại là theo cảnh giới tăng lên, mới có thể dần dần kéo dài. Kết đan kỳ tu ma giả, có thể bảo trí ma hóa tại một phút đồng hồ trái phải, nguyên anh kỳ tu ma giả gần như có thể đem loại trạng thái này kiên trì đến một canh giờ. Loại này ma hóa cùng bản thân ma khí có quan hệ, và ma khí cùng linh khí hiệu dụng cũng thập phần tương tự, đều là một loại dùng cho thu nạp luyện hóa năng lượng mà thôi. Bị bỏ cánh cứng khôi lỗi quẹt làm bị thương ma tu, lúc này căn bản không tại chú ý bên cạnh khối lỗi, mà là gắt gao chầm chầm vào đối thủ, sắc mặt biến ảo bất định. Dựa theo suy đoán của hắn, đối diện vị này tu sĩ gầy gò thoạt nhìn cũng không giống như đến cùng hắn cùng dai tu ma giả, giống như là một vị ma tôn hiện thế. Nguyên Anh kỳ ma tộc Thân thể như trước bảo trì cái loại này đen kịt giữ tận bộ dáng, cũng chỉ có tu vi đạt tới hóa thần, mới có thể tùy y biến ảo là nhân hình. Đã đối thủ không cần ma hóa liền có thể tiếp được toàn lực của mình một kích, như vậy cũng cũng chỉ có hóa hình ma tôn mới có thể làm đến, hoặc là đối phương căn bản cũng không có ma hóa năng lực. Kinh nghi bất định bên trong, nguyên anh ma tu trầm giọng hỏi, các hạ, thế nhưng mà tôn giả, chẳng biết tại sao muốn đối với ta ra tay. Vừa dứt lời, lật thiên thân hình lập tức một hồi mơ hồ. Và sau một khắc vậy mà đã vọt tới đối thủ phụ cận, như trước nâng lên cái con kia nhìn như đơn bạc cánh tay, một quyền oanh đến. Dùng tấn manh thế công, phong bế ma tu nghi vấn, lật thiên có thể không muốn cùng đối thủ nói nhảm, lần này ra tay ý tại cha do nguyên anh ma tu thực lực chân chính, cái này trận đánh nhau cũng chính là không chết không nớt. Vừa mới hỏi ra lời nói, ma tu liền phát hiện đối phương một quyền oanh đến, căn bản không có ý giải thích, lập tức vị này tu ma giả thần sắc biến đổi, đem pháp bảo nhấc ngang ngăn cản trước người chuẩn bị đón đỡ lúc này ở đây công kích. Nặng nghề oanh kích âm thanh lần nữa lên, lần trước là nguyên anh ma tu dùng pháp bảo đập tới, lần này đổi thành Lật Thiên dùng độc quyền tiến công, nhưng mà tại một tay vừa mới va chạm vào ma tu pháp bảo thời điểm, cùng một cố đại lực đồng thời bắn ra, nhưng lại là hai loại thiên cực chi viêm. Theo một tay điểm công kích, hai loại nhan sắc hỏa diễm phân biệt phía bên trái phải lăn tràn, trong chốc lát càng đem ma tu pháp bảo gần như bao khỏa, lần nữa bị oanh bay tu ma giả phát ra đến quỷ dị hỏa diễm giấy lên. Lập tức thần sắc đại biến, toàn thân ma khí cũng bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Vừa mới mặc dù phòng rừng đánh lén hai màu hỏa diễm, và cái loại này quái e dị trong ngọn lửa phát ra đáng sợ khí tức, lại cũng không phải bình thường pháp thuật, liền tính toán thân thể đã ma hóa, vị này tu ma giả cũng hết sức kiếm kỵ, lúc này càng là gần như bước ra toàn lực, mới khó khăn lắm đem pháp bảo thượng hỏa diễm miễn cưỡng đánh sơ sát. Trực tiếp bị Lật Thiên một quyền oanh tiến vào một chỗ khe núi, Nguyên Anh ma tu chẳng những không có đạt được nghi vấn giải đáp, Ngược lại nên đón trầm trọng sát cơ, lật thiên sát y đã quá mức rõ ràng, cái này rõ ràng chính là một hồi không chết không ngớ tác đấu. Lấy tay trong pháp bảo tiếp được lật thiên một kích, hắc y ma tu thực sự không bị thương tích gì hại, lúc này nhảy lên nhảy ra bản thân ném ra hố, đáy lòng kinh hại đã dần dần bình phục sau đó lại chuyển biến làm ấm lãnh. Các hạ không phải ma tộc, cũng không phải ma tu, như vậy cũng chỉ có hai loại thân phận, yêu tu hoặc là tu tiên giả. Lệnh lùng thoại ngữ từ ma tu trong miệng thốt ra. Như nếu như đối phương là ma tôn, căn bản sẽ không không phân nguyên do liền thống hạ sát thủ, tu vi đạt tới nguyên anh ma tu, tại ma tộc trong mắt thế nhưng mà một phần thật lớn trợ lực, mà không cần ma hóa liền có thể tiếp được thế công của mình, phần này thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải thân là nhân tộc tu ma giả có thể làm được. Mặc dù đối phương trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động lấy tinh thuần ma khí, nhưng này vị nguyên anh ma tu như trước là lật thiên thân phận rơi xuống định nghĩa, là hắn đề cập yêu tu thời điểm, lật thiên vẫn thờ ơ. Thế nhưng mà nói đến tu tiên giả bà chữ, tu sĩ gầy gò, thần sắc cũng đi theo lạnh lẽo Ma tộc trên thế giới, rõ ràng biết được có tu tiên giả tồn tại, như vậy không phải ma tu đã đã biết biển cả bên kia tam châu mặt đất, chính là tại đây mảnh ma khí nồng đậm lục địa thượng, cũng tồn tại tu tiên giả. Ngắn ngủ mấy lần giao thủ, ma tu cũng đã đoán được một tiêu mánh khỏe, xem ra tu ma giả tâm trí cùng tu sĩ cũng không khác biệt, và lật thiên lúc này cũng không dư biện pháp dự phòng, đã đối thủ đã sinh nghi, nếu là bị hắn đào tẩu. Thân phận của mình cũng có bạo lộ khả năng. Tại không có tìm được mất hồn hoa khi trước, tu sĩ gầy gò có thể không muốn bị ma tộc môn khắp thế giới đổi giết. Tâm niệm theo sát ý dần dần bắt đầu khởi động, thu nạp trong người trong nguyên anh sinh sắn kim kiếm cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hai loại thiên cực chi viêm cũng chưa có thể gây tổn thương cho đến ma hóa sau cùng dai tu ma giả. Như vậy liền thử xem chính mình linh bảo phía uy.